Lúc này, nhà ăn cơ hồ mọi người đều tưởng cho bọn hắn vô tay, chúc mừng hai cái nhị ngốc tử đi tới cùng nhau, ít nhất sẽ không thai hỏa người bình thường. Nhưng Cố Tình ở ngay lúc này, có người muốn làm phá hư. Các ngươi đang làm gì? Lưu Mầm sắc nhọn thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, nàng tức muốn hộp máu tế tiến vào, nhìn ôm nhau vương bằng cùng tưởng giao giai trong mắt đều ở bốc hỏa. Tưởng giao giai, ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi buông tay. Lưu Mầm một bên nói một bên động thủ. Nàng tưởng đem tưởng giao dai từ vương bằng trong lòng ngược xả ra tới. Chính là vương bằng ôm quá dùng sức, nàng như thế nào xả đều xả không ra, ngược lại là làm tưởng giao dai đau lại khóc. Cũng ngay, vương bằng vừa thấy tưởng giao dai khóc, lửa giận liền đằng một chút đi lên, hắn nhấc chân liền đem lưu mầm đá văng, lạnh lùng nhìn lưu mầm, ánh mắt kia giống như là đang xem người chết giống nhau. Lưu mầm, ta không yêu ngươi, ta chỉ ái giao dai, ngươi cho ta nhớ rõ, về sau ngươi nếu còn dám thương tổn giao dai. Ta nhất định không cho ngươi hảo quá, ngươi hại nàng thương tâm rơi lệ, ta liền phải ngươi mệnh. Lưu mầm bị đá lùi lại vài bước, một mông ngã ngồi trên mặt đất. Nàng trứng mắt không dám tin tưởng nhìn vương bằng, ngươi, ngươi vì nàng như vậy đối ta. Lưu mầm đều mau khí điên rồi, nàng bò dậy chỉ vào vương bằng cùng tưởng giao dai mắng to. Các ngươi hai cái tiện nhân, các ngươi không biết xấu hổ, bị hội, ngươi. Vương bằng, ta sẽ cùng vương thúc thúc nói chuyện này. Vương bằng hư lệnh một tiếng, chỉ lo nói. Hiện tại bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ tả hưu ý nghĩ của ta, phụ thân ta cũng giống nhau. Lưu mầm xem vương bằng chết cũng không hối cải bộ dáng thật là vừa xấu hổ lại vừa tức giận lại hận, nàng cũng biết hiện tại nàng không phải vương bằng đối thủ, chỉ có thể ôm hận rời đi. Mà vương bằng đỡ tưởng giao dai đi múc cơm, làm cho mãn nhà ăn đồng học mặt cùng tưởng giao dai nói chuyện yêu đương, tình ý miên man. Kết quả làm hôm nay buổi sáng nhà ăn múc cơm đồng học đều ghê tởm thiếu chút nữa ăn không ngon. Chỉ là đại gia căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc, tuy rằng ghê tởm, còn là tạm chấp nhận đem cơm ăn xong rồi. Giản Tây Thành mấy ngày nay vẫn luôn chú ý vương bằng cùng tưởng giao dai. Hắn vẫn luôn tưởng không ra tần tang theo như lời bá tổng yêu ta, còn có nhu nhược động lòng người tiểu bạch liên linh phù rốt cuộc có tác dụng gì. Kết quả, hôm nay buổi sáng hắn liền thấy được như vậy vừa ra trò hay. Này ra trò hay xem giản Tây Thành đều là đầy người mồ hôi lạnh. Hắn là thật sự không nghĩ tới này hai loại linh phù uy lực như thế đại. Quả thực đều có thể gọi người hoài nghi nhân sinh. Đương hắn lại lần nữa nhìn đến Tần Tăng thời điểm, tâm tình càng là cổ quái thực. Ngươi lại như thế nào nghĩ đến này hai loại phù. Giảng Tây Thành rất muốn biết Tần Tăng là căn cứ vào cái dạng gì tâm tình chế tác này hai loại phù. Tần Tăng cười cười, đọc sách ra, ngươi mua một ít hương giang bên kia giang ngôn tình tiểu thuyết nhìn xem liền minh bạch. Tần Tăng trong lòng nghĩ, thời đại này hương giang còn có loan loan bên kia ngôn tình tiểu thuyết hẳn là chính là loại này tình yêu thắng qua hết thể luận điệu đi nàng nghĩ nghĩ giống như muốn mãi mãi cái này thời kỳ đã ra rất nhiều thư nàng thư phần lớn đều là cái dạng này chân ái có lý do vì thế tần tăng liền cấp giản tây xây thành nghị ta cho ngươi để cử một cái tác giả ngươi nhìn xem nàng thư giản tây thành dọa thẳng lắc đầu tính ta chỉ là xem vương bằng cùng tưởng giao giai hai người là đủ rồi tần tăng xem giản tây thành dọa mặt đều thay đổi sắc thật sự nhịn không được cười to ra tiếng giản tây thành chờ tần tăng cười xong liền cùng tần tăng thương lượng ta cùng ngươi nói sự kiện Ngươi nói, Tần Tăng làm cái thỉnh thủ thế. Về sau ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đường ở ta trên người dùng phù a, ngươi phù ta là thật tiêu thụ không nổi. Giảng Tây Thành ôn tồn cùng Tần Tăng nói, đặc biệt là những cái đó hiếm lạ cổ quái linh phù. Tần Tăng cười gật đầu, ta sẽ không ở trên người của ngươi dùng phù, cái này ngươi yên tâm, ta không phải cái loại này người tùy tiện. Giảng Tây Thành rất muốn nói ngươi tùy tiện lên không phải người. Nhưng nhìn Tần Tăng tươi cười như hoa bộ dáng, hắn lại như thế nào cũng không dám đem lời này nói ra. Chỉ là, sau đó tình thế phát triển, lại kêu giản tây thành minh bạch tần tăng có thể gọi người khác tùy tiện lên không phải người. Căn cứ vào vương bằng cùng tưởng giao giai ở nhà ăn liền dám ấp ấp ôm um, ồm, um. hai người như vậy không biết xấu hổ hành vi đối trường học ảnh hưởng cũng thập phân ác liệt. Trường học lãnh đạo đã kêu hai người lớp phụ đạo viên ra mặt cùng bọn họ hai người nói chuyện, khuyên đủ một chút hai người không cần thật quá đáng, thuận tiện lại cảnh cáo tưởng giao giai chú ý chính mình hành vi. Rốt cuộc, nàng là đã kết hôn nhân sĩ bởi vì mọi người đều rất chú ý này hai người cho nên đương phụ đạo viên mạnh lộ bân đem hai người gọi vào văn phòng thời điểm vẫn là đi thật nhiều người vây xem Giản tây thành người này đi cũng là hiếu kỳ hắn tuy rằng kêu vương bằng cùng tưởng giao dài kia phiên làm vẻ ta đây làm cho trái tim nhỏ có điểm chịu không nổi chính là vẫn là có chút tưởng vây xem hai người kế tiếp phát triển cho nên hôm nay Giản tây thành cũng ỉ vào thân phận nên ngang đi mạnh lộ bân văn phòng tần tăng là không có lập trường đi văn phòng bất quá Nàng có chính mình biện pháp, nàng là dùng cản khôn kính tới vây xem này hai người. Đệ nhị 60 chương đã trời sụp đất nứt. Bạch Sa huyện. Buổi chiều tan học, Tân Bình đi xe lều đẩy xe đạp. Nàng đẩy xe ra cổng trường thời điểm, trong cửa cụ ông gọi lại nàng, "Tân Bình, có người tin." Tân Bình sửng sốt một chút, chạy nhanh đẩy xe qua đi. Nàng từ cụ ông trong tay tiếp nhận tin nhìn thoáng qua, thấy là Tần Tang gửi tới, liền đem tin trang đến cặp sách. Trở về nhà, Tân Bình liền nhìn đến Thẩm Nghi đang ở thu thập đồ vật. Mãi, ngươi đây là làm gì đâu? Tân Nhã từ trong phòng ra tới, Đại tỷ nói làm chúng ta đều đi kinh thành, Hộ khẩu cũng rời qua đi. Này không, chạy nhanh thu thập đồ vật đâu? Tân Bình liền càng thêm giật mình, đi kinh thành? Ta như thế nào không biết đâu. Vừa lúc Tần Thải mang theo Tần Y lìa vào cửa, nghe được lời này chạy nhanh chạy tới, đi kinh thành à? Gì thời điểm đi? Mãi, ta chạy nhanh thu thập đồ vật. Tân Nhã cười cười, mấy ngày hôm trước liền có người tìm tới, nói là tiếp chúng ta đi kinh thành. Bất quá nãi nghĩ ta muốn thi đại học, liền nói chờ một chút, hiện tại ta khảo xong rồi, nãi liền vội vàng thu thập Tần Nhã là rất cao hứng. Nàng thi đại học phát huy không tồi, Tần Nhã cảm thấy chính mình nhất định có thể khảo được với kinh thành đại học, bởi vậy, nàng cùng Tần Tăng đều ở kinh thành, trong nhà lưu lại già già trẻ trẻ, nàng là thật không yên tâm. Hiện tại khá tốt, đại gia hỏa một khối đi kinh thành tổng có thể cho nhau chiếu cố. Tần Bình nhìn Tần Nhã gương mặt tươi cười. Còn có cả người đều là sức lực vội vội vàng vàng thu thập đồ vật thẩm nghi Tâm tình còn có vài phần phức tạp Nàng vào nhà đem cặp sách bông Lấy ra Tần Tăng viết tin mở ra tới xem Tần Bình Nguyên Lai like cho rằng Tần Tăng viết thư tới cũng chỉ là thúc giục các nàng chạy nhanh chuyển nhà Ai biết tin thượng viết nội dung cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau Nàng đem tin phục đầu nhìn đến uôi Nhìn không được như mày Tần Bình Đảo không nghi ngờ Tần Tăng tin thượng viết sự tình là thật là giả Nàng chính là ở lo lắng Nếu chiếu tần tăng theo như lời này hết thể đều là sau lưng có người yếu hại các nàng ra nói, như vậy, sau lưng người kia thủ đoạn cũng quá lợi hại, hơn nữa cũng quá thần thông quảng đại. Nàng cùng tần lục sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quy luật, chưa bao giờ đi cái gì ngoạn nhạc địa phương, cố tình là như thế này, người kia còn có thể tính kế nàng hay. Làm các nàng làm như vậy một hồi có quan hệ với tương lai mộng, làm các nàng khó lòng phong bị, như vậy một cái âm ngoan lại lợi hại đối thủ, thật là gọi người cuộc sống hàng ngày khó ăn. Đọc xong tin tần bình đem tin gấp lại đi ra ngoài giao cho tần lục đại tỷ tin tần lục nghi hoặc nhìn tần bình liếc mắt một cái liền chạy nhanh cầm tin hồi nàng chính mình phòng đi đọc nay một đọc tần lục cũng sợ hãi nàng đem tin tàng hảo lặng lẽ tìm được tần bình tứ tỷ ta có điểm sợ hãi tần bình ôm lấy tần lục đừng sợ chúng ta đều ở đâu ai cũng hại không được ngươi tần lục dọa cả người phát run người kia lợi hại như vậy vạn nhất hắn thật sự tương lai thật sự làm ta thân sinh ba mẹ đem ta bắt đi Muốn lấy ta thận nên làm cái gì bây giờ? Tứ tỷ ta không cần. Ta sợ hãi. Tần Bình kỳ thật cũng sợ, nhưng Tần Lục đều dọa thành như vậy. Tần Bình chỉ có thể cường đánh lên tinh thần tới an ủi Tần Lục. Không có việc gì, không có việc gì, có đại tỷ ở đâu, còn có chúng ta, chúng ta đều sẽ bồi ngươi Tương lai khẳng định sẽ không đều những người khác đem ngươi cấp đi. Ngươi là nhà của chúng ta lão ngũ, vĩnh viễn đều là nhà của chúng ta ngũ mội. Tần Lục khóc trong chốc lát cưỡng chế trong lòng sợ hãi. Nàng cầm khăn tay lau khô nước mắt, đứng lên nắm nắm tay nói, tứ tỉ, chúng ta chạy nhanh thu thập đồ vật, chúng ta chạy nhanh đi kinh thành, chúng ta rời đi nơi này, liền tính tương lai ta thân sinh cha mẹ chỉ sợ cũng tìm không thấy ta. Hảo! Tân Bình gật đầu đáp ứng. Tân Lục lại ở trong lòng cân nhắc, nàng nhất định phải nghĩ cách tránh càng nhiều tiền. Nàng phải làm kẻ có tiền, có tiền, nàng liền có thể tìm người bảo hộ nàng, tương lai sẽ không lại sợ nàng thân sinh cha mẹ đem nàng cướp đi. Giờ khắc này... Tần Lục kiếm tiền dục vọng vô cùng lớn. Tần Bình chấn an hảo Tần Lục, về phòng liền cấp Tần Tăng viết một phong thơ. Tin Thành Thành thật thật nói nàng cùng Tần Lục làm ác mộng sự tình, đem nàng cùng Tần Lục làm cái gì mộng đều một năm một mười công đạo. Ở tin, Tần Bình còn hỏi Tần Tăng có hay không cái gì phiền thoái, làm Tần Tăng cẩn thận một chút, mặt khác, cũng nói các nàng sẽ mau chóng đi Kinh Thành sự tình. Tần Bình đem tin gửi đi, nhưng tâm lý vẫn là thấp thỏm khó an. Kinh Thành tần tăng tìm một cái đặc biệt an tĩnh địa phương mang theo bốn con quỷ ngồi xuống nàng đem càn khôn kính triệu hồi ra tới thông qua bá tổng yêu ta linh phù liên hệ bắt đầu phát sóng trực tiếp thức mau càn khôn trong gương liền hiện lên một ít hình ảnh tần tăng cùng bốn con quỷ xem mùi ngon mạnh lộ bân văn phòng ngồi vài cái kinh đại lao sư giả tây thành cũng kéo đem ghế dựa ngồi ở bàn làm việc trước hắn cầm một quyển sách phiên chỉ là thư thượng rốt cuộc viết cái gì hắn lại xem không đi vào dựng lên lô thai nghe ngoài cửa động tĩnh Thật mau Vương bằng cùng tưởng giao dai liền ở bên ngoài gõ cửa. Mạnh lộ bân lớn tiếng nói, tiến. Kia hai người tay trong tay tiến bảo. Mạnh lộ bân nhìn đến hai người dắt ở bên nhau tay. Vương bằng đồng học, tưởng đồng học, thỉnh các ngươi chú ý một chút ảnh hưởng. Tưởng giao dai cúi đầu rơi lệ, nhìn dáng vẻ tựa hồ là dọa tới rồi. Vương bằng loắt một loát tóc, vẻ mặt ngạo khí, chúng ta ái chính đại quan minh, lại yêu cầu chú ý cái gì đâu. Chúng ta trong lòng lối lạc, đường đường chính chính chỉ có những cái đó tâm linh dơ bẩn nhân tài sẽ né tránh mạnh lộ bân hảo huyền chưa cho tức chết hắn hít sâu một hơi nói cho chính mình muốn nhẫn mại muốn nhẫn mại đây là học sinh vẫn là tinh thần không bình thường học sinh hắn cần thiết muốn nhẫn mại tính tình dẫn đường phải hảo hảo dạy dỗ mạnh lộ bân nhìn về phía tưởng giao dai tưởng đồng học ngươi là kết hôn hơn nữa hôn nhân quan hệ còn chưa giải trừ ngươi như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ bị khiển trách ngươi làm như vậy tựa hồ có điểm không đạo đức ca tưởng giao dai ngẩng đầu một đôi mắt ngập nước hàm chứa ủy khuất nhìn về phía mạnh lộ bân lao sư ngài đừng nói như vậy hảo sao ta nhận không nổi như vậy ngôn ngữ ta cũng không từng từng yêu ta trợ phu ta cùng hắn ở bên nhau cũng không hạnh phúc loại này nước lặng giống nhau sinh hoạt ta quá đủ rồi ta muốn thuận theo chính mình tâm ý chẳng sợ bị ngàn vạn người chỉ trích ta cũng không sợ ta nàng quay đầu nhìn vương bằng thân xác thẹn thùng ta ái vương bằng ta thích hắn sung kính hắn hắn đem ta từ như vậy trong sinh hoạt giải cứu ra tới Hắn là ta thiên thần, là ta tỉnh chi sở trung, hồn chỗ hệ, ta không có khả năng từ bỏ hắn, cho dù là chết, ta cũng muốn cùng hắn ở bên nhau. Vương bằng vẻ mặt cảm động, cũng không màng văn phòng vây xem người, duỗi tay liền đem tưởng giao dai ôm vào trong ngực. Nga, giao dai, ngươi là tốt như vậy, như thế nào làm ta không yêu ngươi, chẳng sợ cùng ngàn vạn nhân vi địch, ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi. Sơn bô lăng, thiên địa hợp, ngại dám cùng quân tuyệt. Ác, mạnh lộ bân mau phun ra trong văn phòng khác lao sư cũng là vẻ mặt một lời khó nói hết liên giản tây thành loại này dương hỏa cực kỳ tràn đầy người đều cảm giác được dày đặc hàn ý hắn nghĩ biết sớm như vậy lại đây thời điểm nên mang kiện áo khoác hít sâu một hơi giản tây thành áp xuống dạ dày quay cuồng cảm giác còn tưởng lại nghe một chút hai người kia còn sẽ đến cái gì kinh thiên động địa ngôn ngữ hắn mới ngồi thẳng thân thể liền nghe được bên cạnh một vị nữ lao sư nhẹ giọng nói đã trời sụp đất nước hai ngươi chạy nhanh phân đi Giản tây thành nhẫn cười tiếp tục nghe đi xuống tần tăng nhìn thoáng qua càn khôn kính lại xem một cái ôm nhau bốn con quỷ toàn bộ hành trình đều thập phần vô ngữ nàng hiện tại tâm tình cực kỳ phức tạp có điểm hối hận vì lòng hiếu kỳ cũng vì nghiệm chứng linh phù hiệu lực tới quan khán kia hai cái hôn cầu đệ nhị sáu một chương tương tư cổ đương Giản tây thành lại lần nữa nhìn thấy tần tăng thời điểm hắn nhìn chằm chằm tần tăng nhìn đã lâu tần tăng biết hắn khẳng định còn ở bị vương bằng hai người đả kích tam quan nước tọc cũng liền không cùng hắn nói chuyện, mà là một người ngồi ở một bên thiên thư. Qua đã lâu, giản tây thành mới hỏi tần tang kia lượng đạo linh phủ yêu cầu bao lâu thời gian mới mất đi hiệu lực. Tần tang nghĩ nghĩ, đây là cấp thấp linh phủ, quản không được bao lâu, đại khái một tháng đi. Ân giản tây thành gật đầu, hắn rất cảm khái, này nếu là một tháng qua đi linh phủ mất đi hiệu lực, vương bằng cùng tưởng giao giai biết bọn họ làm ra tới những cái đó sự tình, nói ra nói, không biết là cái gì phản ứng. Đại khái muốn chết tâm đều có đi. Nghĩ Vương bằng trên người linh phủ, Giản Tây Thành đột nhiên nghĩ đến một việc. Đây là một kiện rất xa xăm sự tình, đã mau bị Giản Tây Thành quên đi. Nhưng hiện tại hắn nhớ tới, liền đặc biệt coi trọng. "Tiểu Tang." Giản Tây Thành đem Tần Tang quyển sách trên tay rút ra, "Ta hỏi ngươi một việc." Tần Tang nhìn Giản Tây Thành rất nghiêm túc, cũng đi theo coi trọng lên, "Ngươi nói đi." Giản Tây Thành đem thư phóng tới một bên, xoa xoa gương mặt, "Chuyện này qua đi rất lâu rồi." ban đầu chúng ta chỉ cho là nàng bị cái gì tình yêu mê tâm hồn, còn tưởng rằng nàng là tự cam hạ tiện, nhưng hiện tại ta nhìn vương bằng cùng tưởng giao giai liền có một ít ý tưởng, ta cảm thấy nàng hẳn là cũng là chúng cái gì phù, hoặc là bị người hạ cổ. thần tang nhíu mày, ngươi nói cẩn thận một chút. giả tây thành nghĩ nghĩ liền tường tận cùng thần tang nói lên làm hắn hoài nghi sự tình, chuyện này còn muốn từ cố ra nói lên, mà sự tình vai chính còn lại là cố xâm tiểu cô cô. Cố Sâm Tiểu Cô Cô kêu Cố Ngọc Nhan là cái khá tốt người. Cố Sâm phụ thân kia đồng lứa vinh đệ ba người, phía sau Cố Sâm mãi mãi tuổi hạ sinh hạ Cố Sâm Tiểu Cô Cô, Tiểu Cô nương sinh ra phải đến cả nhà sủng ái, là cái đặc biệt rộng rãi thiện lương người. Cố Ngọc Nhan tuy rằng vẫn luôn bị sủng ái lớn lên, nhưng lại đặc biệt hiểu chuyện, nàng cũng không cậy sủng mà kiều, ngược lại tôn trọng trưởng bối, yêu quý tiểu bối, hơn nữa học tập cũng thực hảo, là cái thực tự mình cố gắng tự lập cô nương. Ban đầu giản tây thành bọn họ những người này vẫn luôn cho rằng cố ngọc nhan sau trưởng thành hội trưởng một cái thực tốt trợ phu quá hạnh phúc nhật tử nhưng ai cũng không nghĩ tới cố ngọc nhan lớn lên lúc sau thế nhưng coi trọng một cái lưu manh nếu đơn chỉ là người kia trộn lẫn điểm tâm tính gì đó không tồi cố ra cũng liền bóp mũi nhận nhưng cố tình cái kia lưu manh không đúng tí nào Hắn lớn lên không tốt tính tình càng không tốt trong nhà nghèo dối tinh dối mù đối cố ngọc nhan cũng không tốt nhưng cố tình cố ngọc nhan quyết tâm đi theo hắn vì thế không tiếp cùng cha mẹ quyết liệt còn trộm trong nhà tiền cùng với trang sức từ từ đi theo cái kia lưu manh chạy vì chuyện này cố xâm ra ra mãi mãi khí bệnh nặng một hồi từ đây lúc sau tuyên bố lại không nhận cái này nữ nhi mãi cho đến sau lại sự tình đều đi qua thật nhiều năm cố ra vẫn là không dám để cố ngọc nhan nhưng gần nhất cố ra ra bị bệnh liên bắt đầu nhắc mãi nổi lên cố ngọc nhan hắn thật sự đặc biệt tưởng niệm chính mình nữ nhi hắn nằm ở trên giường bệnh nói nhiều nhất một câu chính là đem ngọc nhan tìm trở về đi chỉ cần nàng ở nhà sự tình gì đều hảo thương lượng cố xâm gia cũng phát động nhân mạch đi tìm cố tình như thế nào đều tìm không thấy người nhiều năm như vậy giảng tây thành này đó biết cố ra rất nhiều chuyện người đều cho rằng cố ngọc nhan vứt bỏ cha mẹ người nhà đi theo một cái không đúng tí nào nam nhân chạy là cố ngọc nhan không tự ái tất cả đều là cố ngọc nhan sai nhưng giảng tây thành hiện tại ngẫm lại cố ngọc nhan người như vậy sao có thể yêu một cái lưu manh giảng tây thành ngẫm lại cố ngọc nhan sự tình còn có vài phần lo lắng Năm đó ta tuổi không lớn, bất quá cũng mơ hồ nghe nói qua ngọc nhan tỉ tỉ là có yêu thích người, sau lại nàng cùng người chạy, ta liền cho rằng nàng thích chính là cái kia lưu manh, vì thế thương tâm khá dài thời gian, hiện tại ngẫm lại, giống như lại không phải như vậy hồi sự. Thần tăng nghe giản tây thành đem sự tình nói xong, chống cầm trầm tư. Cố ba ba bệnh thực trọng, hắn duy nhất tâm nguyện chính là có thể tái kiến thấy ngọc nhan tỉ, tiểu tăng, ngươi có thể hay không giúp giúp hắn. Giản tây thành nhìn thần tăng nghiêm túc hỏi. Ta cũng muốn biết Ngọc Nhan tỷ có phải hay không trúng cổ, hoặc là bị người thao tác, nếu nàng thật sự bị người thao tác, kia chuyện này đã có thể nghiêm trọng. Thần Tăng suy nghĩ rất lâu mới gật đầu, hành đi, ngươi ước cố xâm ra tới trông thấy đi. Giàn Tây Thành cấp cố xâm gọi điện thoại, cố xâm tới rất nhanh. Hắn chẳng những chính mình tới, còn mang theo an bình bình một khối tới. Hai cái vào cửa, Thần Tăng liền đứng dậy đi phòng bếp pha trà. Giàn Tây Thành cười cùng cố xâm chào hỏi, ngồi đi, ngươi cùng bình bình chuyện tốt gần đi an bình bình thẹn thùng ngồi ở một bên mặt đỏ hồng nhưng là nhìn trộm coi trường sâm thời điểm lại là mang theo tình nghĩa cố sâm cười ách chờ đến bình bình tuổi đủ rồi liền kết hôn chúc mừng a tần tăng đem nước trà phóng tới trên bàn trà lại bưng một mâm trái cây phóng tới an bình bình phụ cận kết hôn đừng quên thông chi một tiếng khẳng định a cố sâm rất vui mừng đầy mặt đều là hạnh phúc cười đến lúc đó nhất định thông chi ngài cùng nhị thúc giảng tây thành nhàn tản ngồi ở một bên thực không chút để ý hỏi gần nhất ở vội cái gì? Cố Sâm cười khẽ, có thể vội cái gì? Bất quá chính là về điểm này sự thôi, chúng ta làm sao có thể cùng nhị thúc ngài so đâu? Ngài là người bận rộn, vội vàng vì quốc gia làm công hiến, chúng ta này đó chính là tục nhân, vội cũng đều là tục sự. Có phải hay không lại chuyển đồ vật? Giản Tây thành đá Cố Sâm một chân, các ngươi cũng chú ý một chút, đừng nào quá không giống. Tốt, tốt. Cố Sâm chạy nhanh đáp ứng. Hắn uống một ngụm trà liền nhíu mày nói. Vốn Di học đông tưởng cùng ta một khối lại đây, chỉ là nhà hắn gần nhất sự rất nhiều. Chuyện gì? Tần Tăng đối với vương học đông ấn tượng cũng không tệ lắm, nghe nói nhà hắn có việc, liền hỏi một câu. Cố xâm thở dài, còn có thể có gì sự, chính là hắn đường cháu trai sự bái, vì cái kia vương bằng, học chủ nhân trưởng bối đều mau cấp tức chết rồi, còn có lưu gia, hiện tại cũng chạy đến vương ra không thuận theo không buông tha, học đông đau đầu thực đâu. Ách! Tần Tăng nhìn giản tây thành liếc mắt một cái ngươi như thế nào không cùng ta nói giản tây thành cười cười không phải cái gì đại sự tần tăng chừng hắn giản tây thành cười nhấc tay ý tứ là việc này về sau lại nói thần tăng liền quay đầu cùng an bình bình nói chuyện an bình bình này tiểu cô nương vẫn là khá tốt là cái thực ôn nhu hiền lành người chính là có điểm quá yêu thẹn thùng tần tăng đậu nàng vài câu nàng mới đỏ mặt trả lời mà giản tây thành tắc hỏi cố sâm ngươi cô cô tìm được rồi sao cố sâm lắc đầu nào dễ dàng như vậy à Đều đi rồi nhiều năm như vậy, thượng chỗ nào tìm đi. Giảng tây thành những mày, cố sâm, ta gần nhất tổng cảm thấy ngươi cô cô chuyện này không bình thường. Ngọc Nhan tỷ năm đó bộ dáng gì ta còn nhớ đâu, nàng là nhà các ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới tiểu thư khuế cắt, nàng rộng rãi hiền lành, nhưng lại cũng là thực lý trí, như thế nào đều không giống sẽ làm ra cùng người tư buôn loại sự tình này người. Cố sâm thở dài, nói này đó còn có ích lợi gì. Nàng vừa đi nhiều năm như vậy cũng chưa nghĩ trở về quá. Kỳ thật ông nội của ta còn có ta ba bọn họ đã sớm ngôi giận, liền nghĩ chờ nàng trở lại thấp cái đầu nhận cái sai, liền còn nhận nàng, chính là nàng là thật nhẫn tâm A. Giảng Tây Thành lắc đầu, vương bằng sự tình ngươi cũng thấy rồi, ta và ngươi nói thật, vương bằng là chúng phù mới có thể làm ra cái loại này không lý trí sự tình. Cái gì? Cố xâm kinh nhảy dựng lên, chúng phù. Sao có thể? Ai hạ phù? Giảng Tây Thành đem hắn ấn ngồi xuống, vương bằng tâm quá lớn, thế nhưng cùng tà tu nhóm trộn lẫn ở bên nhau. Chạy tới cho người ta cung cấp địa bàn, còn giúp người lộng cái gì trận pháp, cho hắn hạ phù cũng là vì trừng trị hắn, còn có, vương bằng, có hại lưu mầm tâm tư, hắn cùng cái kia tưởng giao dai đã sớm thông đồng ở bên nhau, bọn họ nháo thành như vậy một chút đều không an. Cố xâm hoán đã lâu mới bình tĩnh trở lại. Hắn nghĩ nghĩ liền cẩn thận hỏi, nhị thúc ý tứ là ta cô cô năm đó cũng là chúng phủ. Giàn tây thành nhìn Tần Tăng liếc mắt một cái. Tần Tăng liền nói, ta suy đoán không phải chúng phủ, mà là chúng cổ. Cổ. Cố xâm đè đè vẫn luôn cái chán, hắn hiện tại trên chán gân xanh thằng nhảy, đau đầu khó chịu, cái gì là cổ. An Bình Bình cũng mở to hai mắt nhìn Tần Tăng, rõ ràng đối loại này sự tình rất có hứng thú. Tần Tăng chờ cố xâm hoán trong chốc lát mới nói, ngươi xem cổ cái này tự, bên trên là cái trúng tự, phía dưới là đồ đựng manh tự, đơn tử hình chữ thượng là có thể đoán ra là cái gì tới. An Bình Bình ở trên bàn trà vẽ mấy họa, liền vẻ mặt kinh nghi hỏi, là là đem sâu phóng tới một loại vật chứa chung bồi dưỡng sao tần tang cười gật đầu khen ngợi an bình bình hai câu đúng vậy là đem riêng cổ trùng phóng tới vật chứa chung làm chúng nó giết hại lẫn nhau cuối cùng thắng lợi kia một con liền xưng là cổ cổ chia làm rất nhiều loại ta phỏng đoán cố tỉ tỉ chung chính là tình cổ hoặc là cũng xưng là tương tứ cổ đệ nhị sáu nhị trương tìm tới tình cổ an bình bình nhịn không được kinh hô một tiếng cố xâm chạy nhanh nắm lấy tay nàng làm sao vậy ngươi biết tình cổ An Bình Bình trên mặt mang theo vài phần sợ hai gật đầu, biết đến, ta ở một quyển sách cổ nhìn đến quá nó ghi lại, nguyên lai like vẫn luôn cho rằng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới loại đồ vật này thế nhưng là thật sự. An Bình Bình nhìn về phía tần tang, giản nhị thầm, nếu thật là tình cổ, kia chuyện này đã có thể không đơn giản, ta nhớ rõ thư trung ghi lại, hạ tình cổ cũng không phải dễ dàng như vậy, rốt cuộc phải cho người nào đó hạ cổ, cần thiết muốn tiếp cận người kia, ở người kia nhất không bố trí phòng vệ thời điểm mới có thể thành công đây là thật vậy chăng? cố sâm hỏi tần tăng. tần tăng lên tiếng bình bình nói đều là thật sự. nếu cố tỷ tỷ trúng tính cổ kia thuyết minh là nhất thực thân cận người làm hại nàng, ta muốn hỏi một chút lúc ấy một ít cụ thể sự tình mới có thể làm ra phán đoán. cái này cố sâm thật đúng là cũng không biết. ta trở về hỏi một chút ta ba đi. ta tưởng hắn hẳn là hiểu biết một ít. tốt. tần tăng coi trường sâm thần sắc có chút không tốt, liền an ủi một câu. ngươi cũng đừng quá lo lắng. có lẽ không phải đâu. lại có. Sự tình cũng qua nhiều năm như vậy, nhà ngươi vẫn luôn cũng không ra quá chuyện gì, người kia hẳn là sẽ không lại ra tay, còn nữa, tình cổ đào tạo nhưng không dễ dàng. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng cố sâm vẫn là thực lo lắng. Hắn cùng An Bình Bình lại ngồi một lát liền vội vàng cáo tử. Chờ đến hai người đi rồi, giản tây thành liền đem Tần Tăng ủng tiến trong lòng ngực, đừng lo lắng, việc này ta sẽ theo vào. Ân. Tần Tăng nhẹ nhàng gật đầu một cái, theo sau ngẩng đầu. Vương bằng sự tình đối với ngươi không ảnh hưởng đi Rốt cuộc vương học đông cùng vương học lượng đều là ngươi bằng hưu, Nếu là Sớm biết rằng hắn là vương gia người Ta liền không cần cái kia cái gì bá tổng yêu ta Chẳng lẽ ngươi còn tưởng vương tha hắn Giản Tây Thành nhướng mày hỏi Thần tăng cười Sao có thể Chỉ là đổi một loại phù mà thôi Giản Tây Thành cười xoa xoa nàng tóc Đừng nghĩ quá nhiều Bất quá là cái vương bằng Còn ảnh hưởng không đến ta cùng học đông quan hệ Giản Tây Thành nói không quan hệ vậy hẳn là không có gì, tần tăng cũng đi theo yên tâm. bắc tỉnh nào đó tiểu nông thôn, phạm mãn kim mới từ trong đất trở về liền nghe được rất xa có người kêu hắn, mãn kim, mãn kim, có người điện báo. phạm mãn kim chạy nhanh xòa xòa tay ra cửa, người phát thư vừa rồi cưỡi xe lại đây, nhìn đến phạm mãn kim liền đem điện báo cho hắn, là kinh thành tới, khẳng định là ngươi tức phụ có gì sự. phạm mãn kim vừa nghe liền nóng nảy, mở ra tới vừa thấy, bên trên chỉ có mấy chữ, ý tứ là kêu hắn chạy nhanh đi kinh đại. Phạm Mãn Kim nhìn kia mấy chữ càng cấp, vội vàng về nhà thu thập đồ vật, lại đem hải tử phó thác cho cha mẹ, lại là tìm quan hệ mua vé xe lửa. Đi kinh thành trên đường, Phạm Mãn Kim quả thực là trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn không biết tưởng giao dai ở trường học ra chuyện gì, thật là lại sợ lại lo lắng. Chờ tới rồi trường học, Phạm Mãn Kim dẫn theo bao lớn bao nhỏ vào cửa, hắn thẳng đến tưởng giao dai ký túc xá mà đi, trên đường còn cùng đụng tới đồng học hỏi thăm, đồng học, ta hỏi một chút. Gần nhất các ngươi trường học ra chuyện gì sao? Phạm Mãn Kim hỏi thăm người này thật đúng là vừa khéo, vừa lúc là cùng Tần Tăng cùng lớp Quách Bồi Vĩnh. Ngày đó Quách Bồi Vĩnh giúp Tần Tăng giải vây lúc sau, bởi vì Lưu Mầm nhằm vào Tần Tăng sự tình, liền đối Lưu Mầm còn có vương bằng vài người nhiều chú ý một chút. Đương nhiên, bởi vì loại này chú ý, Quách Bồi Vĩnh cũng biết tưởng giao Giai là có trượng phu cùng hai tử, cũng nghe nói bởi vì tưởng giao Giai sự tình nháo quá khó coi, trường học đã cho nàng trượng phu đã phát điện báo làm hắn trượng phu chạy nhanh tới để nhanh chóng đem sự tình giải quyết rớt nhìn đến phạm mãn kim quách bồi vĩnh liền có một ít suy đoán là có một số việc phát sinh hắn trên dưới đánh giá phạm mãn kim ngươi có phải hay không tưởng giao giai đồng học trượng phu phạm mãn kim vội không ngừng gật đầu đúng vậy làm sao vậy có phải hay không nhà của chúng ta giao giai đã xảy ra chuyện quách bồi vĩnh lộ ra một lời khó nói hết biểu tình là xảy ra chuyện như vậy đi hiện tại cũng tới rồi ăn cơm điểm Ta mang ngươi đi nhà ăn nhìn xem, tưởng đồng học lúc này hẳn là nhà ăn. Quách bồi vĩnh tâm nói nhưng không ở nhà ăn sao, tưởng giao giai lúc này khẳng định lại ở cùng vương bằng tú ân ái. Nhìn Phạm Mãn Kim vẻ mặt lo lắng tiểu tụy, đối với tưởng giao giai quan tâm tự nhiên mà vậy toát ra tới, Quách bồi vĩnh thật đúng là rất đồng tình hắn. Cái này trung thực nam nhân hiện tại đều còn không biết hắn ái nhân cho hắn đeo đỉnh đầu bao lớn nón xanh đâu. Quách bồi vĩnh liền muốn cho Phạm Mãn Kim thấy rõ ràng tưởng giao giai gương mặt thật lại bị kia đối lạn người chẳng hay biết gì. Phạm Mãn Kim còn rất cảm tình Quách Bội Vĩnh, kia thật sự thật cảm ơn. Kia gì? Ngươi có thể lành em đi nhà ăn sao? Em không biết đường đi à? Đi thôi. Quách Bội Vĩnh còn khá tốt tâm giúp đỡ Phạm Mãn Kim để ra điểm đồ vật, một đường lãnh hắn đi nhà ăn. Trên đường còn đụng tới mấy cái người quen, Quách Bội Vĩnh liền cho nhân ra giới thiệu, đây là tưởng đồng học cá nhân, riêng tới xem tưởng đồng học. Sau đó, đại gia liền dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Phạm Mãn Kim. Cái này kêu phạm mãn kim trong lòng càng không đế. Hắn liền hỏi Quách Bồi Vĩnh, đồng học, nhà im giao dai có phải hay không phạm gì sai lầm. Đi nhà ăn ngươi sẽ biết. Quách Bồi Vĩnh cũng không nhiều làm giải thích, nhanh hơn bước chân hướng nhà ăn bên kia đi đến. Lúc này đúng là ăn cơm điểm, vào nhà ăn, liền nhìn đến thật nhiều học sinh, có xếp hàng múc cơm, còn có ngồi ở bàn ăn trước ăn cơm, còn có học sinh một bên ăn cơm một bên đọc sách. Quách Bồi Vĩnh nhìn chung quanh một vòng, thực mau liền tìm tới rồi vương bằng cùng tưởng giao dai hắn liền chỉ cấp phạm mãn kim xem phạm đồng chí tưởng giao giai đồng học ở bên kia đâu ngươi chạy nhanh đi tìm nàng đi phạm mãn kim nói tạ, dẫn theo chính mình đồ vật mồ hôi đầy đầu chạy tới sau đó phạm mãn kim ở ly tưởng giao giai vài bước xa địa phương đứng lại hắn lốc ngốc, ngốc nhìn trước mắt này hết thảy tâm hung hăng chặt lại cả người đứng ở nơi đó động đều không động đậy thậm chí còn liền hô hấp đều sắp không thể hắn thế tử hai tử mẫu thân hiện tại trang điểm hoa huệ lộng lẫy chính vẻ mặt thẹn thùng ngồi ở chỗ kia cùng một người nam nhân tán tỉnh ở đại nhà ăn ở người đến người đi địa phương nàng thế nhưng không màng mọi người ánh mắt liền như vậy trắng trợn táo bạo cùng nam nhân ve vãn đánh yêu tường giao dai gấp khởi chiếc đua đồ an uy vương bằng ngươi nếm thử ta đánh đồ ăn há mồm a vương bằng cười há mồm cắn chiếc đũa an ngon hắn ánh mắt ở tường giao dai trên mặt lưu luyến cùng ngươi giống nhau mỹ vị tường giao dai mặt đỏ hồng ngươi cũng thật chán ghét nói như vậy buồn nôn nói làm gì Vương Bằng cười khẽ, còn có càng buồn nôn sự đâu, muốn hay không thử xem. Tưởng giao dai cúi đầu, lại nhịn không được ánh mắt như nước đánh giá Vương Bằng. Vương Bằng thực hưởng thụ, duỗi tay ôm lấy tưởng giao dai eo, bảo bối, ngươi hiện tại bộ dáng này cũng thật mê người, làm ta hận không thể lập tức đem ngươi cấp ăn. Vương Bằng cùng tưởng giao dai chung quanh đó chính là chân không mảnh đất. Mấy có đồng học cũng không dám ly này hai người gần, liền sợ cấp ghê tởm buồn nôn chết. Đệ nhị sáu tam trương không cần làm bẩn tình yêu. Bành! Một tiếng vang lớn chuyển đến. Tường giao dai cùng vương bằng trước mặt trên bàn rơi xuống một cái đại đại gia gián túi. Cái bàn phía trước, một cái phong trần mệt mỏi tuổi trẻ nam nhân đầy người lửa giận đứng. Tuổi trẻ nam nhân nhìn vương bằng thời điểm, một đôi mắt đều là huyết hồng. Ngươi, ngươi làm gì? Vương bằng hoảng sợ, đứng lên chỉ vào tuổi trẻ nam nhân liền mắng. Có hay không một chút đạo đức công cộng tâm A, ta nói ngươi người này quá không tố chứa. Tường giao dai nhìn tuổi trẻ nam nhân, dọa run bần bật nàng đứng lên liền hướng vương bằng phía sau trốn phạm mãn kim sao ngươi lại tới đây ngươi ngươi đừng nổi điên a nơi này chính là trường học không phải các ngươi thôn vương bằng đem tưởng giao dai tún đến trước người ôm khiêu khích nhìn phạm mãn kim nguyên lai là ngươi a thế nào còn muốn đánh người sao tưởng giao dai tắc bắt đầu khóc phạm mãn kim ta và ngươi đã không có cảm tình ta cầu xin ngươi ngươi buông tha ta đi ta thật sự thật sự không thích ngươi phạm mãn kim phẫn nộ nhìn chằm chằm này đối cầu nam nữ Hắn là người thành thật, lại bởi vì giận tới cực điểm, thế nhưng không biết muốn nói gì. Tưởng giao dai một bên khóc một bên nói, ta căn bản không muốn gả cho ngươi, lúc trước là không có biện pháp, ai làm cha ngươi là đại đội trưởng, ngươi bức ta thế nào cũng phải gả cho ngươi, ta một chút đều không nghĩ lưu tại nông thôn, một chút đều không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Bà bối, đừng sợ a. Vương Bằng kêu tưởng giao dai khóc lại đau lòng, ôm nàng hống, ngươi vừa khóc ta nhiều đau lòng a, yên tâm đi, có ta ở đây đâu? ai cũng không thể cưỡng bách ngươi phạm mãn kim trong lòng vô hạn bi thương hắn thật là bội phục tưởng giao giai loại này đổi trắng thay đen bản lĩnh tưởng giao giai ở bọn họ thôn thời điểm cũng không phải là nói như vậy đâu hai người bọn họ có thể thành vẫn là tưởng giao giai truy hắn lúc ấy tưởng giao giai còn nói thích hắn giản dị chịu làm ngắn ngủn mấy năm thời gian thi đậu đại học tưởng giao giai liền thay đổi lý do thoái thác thế nhưng đem hắn nói thành thôn bá hắn thế nhưng thành cưỡng bức nữ nhân ác ôn phạm mãn kim nắm chặt nắm tay Chịu đựng lửa giận, nhẫn trên chán gân xanh đều bạo ra tới. Thường giao dai, ngươi có hay không một chút lương tâm? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thường giao dai khóc hoa lê dính hạt mưa, vô hạn chọc người thương tiếc. Ta biết ta nói cái gì đều là sai, cũng biết ta cô phụ người, chính là, tình yêu là không có đúng sai. Đương nó tới thời điểm, ai đều chống cự không được, ta ái vương bằng, tưởng cùng hắn ở bên nhau. Ta ái hèn mọn nhỏ bé, nhưng lại thuần khiết vô hạn, ta tưởng, ngươi hẳn là lý giải ta đi, phạm Mãn kim. Tóm lại là ta thực xin lỗi người, chúng ta ly hôn đi, hảo sao? Cùng hắn nói chuyện này để làm gì? Vương bằng gắt gao ôm tưởng dao dai căm tức nhìn Phạm Mãn Kim, giống hắn loại người này lại như thế nào minh bạch tình yêu mỹ diệu, hắn liền không bội có được tình yêu. Phạm Mãn Kim nhìn trước mắt coi nếu không người ấp ấp ôm ôm cầu nam nữ, chỉ cảm thấy vớ vẩn, hắn đều phân không rõ này rốt cuộc là vừa ra bi kịch vẫn là vừa ra hài kịch. Phạm Mãn Kim đều cấp khí vui vẻ. Hắn cảm thấy lại cùng tưởng dao dai so đo đi xuống hắn đầu chỉ sợ cũng sẽ không rõ ràng lắm đi thực hảo phạm mãn kim gật gật đầu tưởng giao dai lúc trước ngươi truy ta thời điểm lời thề son sắt bảo đảm nhất định sẽ làm hiền thê lương mẫu nhất định sẽ đối ta cùng cha mẹ ta hảo đảo mắt ngươi liền cùng người khác thông đồng còn cùng ta nói cái gì tình yêu ta phi tình yêu lại sao ngươi cũng không nên bỏ chồng bỏ con liền tính ngươi thật thích người khác cũng nên trước cùng ta nói rõ cùng ta đem hôn ly lại đi nói ngươi tình yêu ngươi như vậy nắm ta cùng nhi tử còn thông đồng người khác Còn cùng ta nói cái gì tình yêu tốt đẹp, ngươi có xấu hổ hay không? Tình yêu này hai chữ đều kêu các ngươi cấp làm bẩn. Bang, bang. Một ít cùng tưởng giao dai không đối phó học sinh nhìn đến nơi này nhịn không được vỗ tay, vị này đồng chí nói rất đúng à, liền hai người các ngươi như vậy cũng bội đề tình yêu hai chữ. Tường đông học, ngươi thích người khác sao bất hòa ngươi trượng phu nói dọa à, ngươi cứ như vậy nhưng không đối đâu. Đúng vậy, đúng vậy, có tình yêu là có thể không cần thân nhân, là có thể bỏ chồng bỏ con sao. Quy phạm đạo đức tử bỏ sao? Vậy các ngươi còn bội làm người sao? Các ngươi cùng xuất sinh có cái gì bất đồng? Một lời một câu thẳng chỉ tưởng giao dai cùng vương bằng, liền tính hai người kia ra mặt lại hậu, cũng có chút trọt dạ. Vương bằng cắn răng, nói bậy gì đó, các ngươi này đó phàm phu tục tử như thế nào sẽ hiểu chúng ta tình yêu? Hắn dắt tưởng giao dai tay, giao dai, chúng ta đi. Phạm mãn kim tiến lên một bước ngăn lại tưởng giao dai, ngươi cùng hắn đi phía trước, có phải hay không đến trước cùng ta đem sự tình nói rõ Còn có, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Tưởng giao dai thân thể lung lay hai hoảng, hiện đã chịu cực đại đánh sâu vào giống nhau. Nàng nước mắt từng giọt lăn xuống xuống dưới, cắn môi cầu xin nhìn Phạm Mãn Kim. Phạm Mãn Kim đã quyết tâm không hề vì nàng mềm lòng, hiện tại đi tìm các ngươi trường học lãnh đạo, ta muốn cùng ngươi ly hôn, luôn luôn đều chờ không được. Thần tăng cùng giản tây thành bị thỉnh tới rồi cố ra. Lần này là cố xâm phụ thân nhìn Trung Vân thỉnh bọn họ hai cái đi. Cố ra ly giản ra kỳ thật rất gần. Cách xa nhau cũng bất quá trên dưới một trăm tới mễ Tần Tăng cùng Giản Tây Thành đi trước giảng ra, đem xe dừng lại, lại bồi Giản Lao Thái Thái nói trong chốc lát lời nói, nói định rồi buổi tối về nhà ăn cơm lúc sau liền dạo tới dạo lui đi cố ra. Nhìn Trung Vân hôm nay là riêng không ra thời gian tới chở Tần Tăng. Giản Tây Thành cùng Tần Tăng vào sân, hắn liền từ trong phòng đón ra tới. Giản Tây Thành chỉ vào nhìn Trung Vân cấp Tần Tăng giới thiệu, đây là Cố Nhị Ca, Cố Sâm Phụ Thân. Tần Tăng gật đầu thăm hỏi, Cố Nhị Ca hảo Hảo, hảo. Nhìn Trung Vân muốn cười, nhưng tâm lý tồn xong việc, hắn liền có điểm cười không nổi, cường kéo kéo khỏe miệng, trước vào nhà đi. Ba người vào phòng, ở phòng khách trên sofa ngồi xuống, cố Sâm tự mình đổ nước trà bưng lên, nhìn Trung Vân chờ Tần Tăng vững chắc điểm mới hỏi, ta nghe cố Sâm nói ngươi hiểu một ít. Ách, những cái đó sự tình. Tần Tăng minh bạch, nhìn Trung Vân theo như lời những cái đó sự tình chỉ chính là một ít tu sĩ thủ đoạn. Nàng cười cười, là hiểu một ít. Nhìn chung mê di chuyển một chút thân thể, ngồi căng thẳng, ngươi đoán ngọc nhan hẳn là chúng cổ thuật. Tần ta nâng chung trà lên uống lên nước miếng, trong lòng cân nhắc một chút, căn cứ cố sâm theo như lời cố tỉ tỉ tính tình bản tính cùng với làng người. Ta cảm thấy nàng không phải cái loại này vì tình yêu ruồng bỏ cha mẹ thân nhân người. Húng chi, liền tính giản Tây Thành cũng nói, nam nhân kia không đúng tí nào, lại như thế nào đáng giá cố tỉ tỉ như vậy thiên tri kiêu nữ làm như vậy đâu. Những việc này như thế khác thường vậy chỉ có thể trái với lẽ thường tới suy đoán ta cảm thấy nàng hẳn là chúng cổ thuật có thể cẩn thận nói nói sao nhìn trung vân những mày hắn thật cảm thấy đặc biệt vớ vẩn chính là tinh tế tư cấp cấu ngọc nhan cái kia thời kỳ trạng huống lại là thật sự khác thường thần tang buông ly nước có thể nàng nhìn giản tây thành liếc mắt một cái giản tây thành mãn nhãn cổ vũ thần tang quay đầu lại coi chừng toàn vân cổ thuật là thượng cổ lưu truyền tới nay là vu thuật một loại hiện giờ hiểu cổ thuật người đã rất ít hẳn là cũng chỉ dư lại Tây Nam bên kia cực nhỏ bộ phận người hiểu cái này, mặt khác, còn có một ít tà tu cũng sẽ dùng cổ. Tần Tăng suy nghĩ một chút lại nói, tình cổ xuất từ Tây Nam miêu tộc, ban đầu là mầm nữ sang chế, vì chính là kiểm chế chính mình tình nhân, sau lại bị tà tu được đến, tà tu trải qua mấy phen thay đổi, biến có chút tà ác cùng không thể khống. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Đệ nhị 64 chương liên lụy ra tới. Nhìn Trung Vân cũng không phải một cái kinh không được sự người. Chỉ là, hắn sở trải qua sự tình cùng tình cổ loại này tương đối huyền huyễn sự tình kém quá nhiều, hắn nhất thời cũng có chút vô thố. Một lát sau, nhìn Trung Vân mới lại lần nữa hỏi Thần Tăng, hiện tại mấu chốt nhất sự tình cũng không phải cái gì tình cổ, mà là tìm được Ngọc Nhan, chỉ cần tìm được nàng, cái gì đều minh bạch, ngươi, nhưng có biện pháp tìm được nàng. Thần Tăng gật đầu, có thể. Nhìn Trung Vân đều nhịn không được kích động lên. Nếu ngươi thật sự có thể tìm được Ngọc Nhan, chúng ta cố ra nhớ ngươi này phân ân tình. Tần Tăng xua tay, cái này trước phóng tới một bên, ta hiện tại muốn hiểu biết một chút năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, cố tỉ tỉ năm đó có phải hay không có yêu thích người, người kia rốt cuộc là ai? Còn có, cố tỉ tỉ cùng ai quan hệ hảo, đối ai sẽ không bố trí phòng vệ? Tần Tăng vấn đề hỏi ra tới, làm nhìn Trung Vân Lâm vào hồi ức bên trong. Tần Tăng xem hắn đang nghĩ sự tình, cũng không thúc giục hắn, liền ngồi uống trà. Giàn Tây Thành tắc cùng cố sâm nói chuyện. Tần Tăng nghe xong một lát, biết bọn họ đang nói vùng Duyên Hải đặc khu sự tình, cũng đi theo cân nhắc lên. Nhìn Trung Vân suy nghĩ thời gian rất lâu, hắn vẫn luôn ở tinh tế hồi ức năm đó sự tình. Lúc ấy, Ngọc Nhan đặc biệt cao hứng, nàng trở về cùng nàng tẩu tử nói có thích người, sẽ mang về tới cấp chúng ta xem, sao lại. Ai cũng không nghĩ tới nàng mang về tới chính là cái lưu manh, là cái không đúng tí nào hôn đảng. Nhìn Trung Vân hiện tại nói lên chuyện này tới, còn có kỳ dị không khỏe cảm. Nếu ngươi không nói tình cổ sự tình, ta còn vẫn luôn cho rằng Ngọc Nhan thích người chính là tên hôn đằng kia, hiện tại tinh tế nghĩ đến, trong đó có thật nhiều không khỏe cảm giác, đầu một ngày Ngọc Nhan cùng chúng ta nói nàng thích một người thời điểm, cái loại này vui mừng cùng mang hôn đản về nhà thời điểm bộ dáng căn bản không giống nhau. Giàn Tây Thành cũng đi theo tinh tế nhớ năm đó sự tình. Cố nhị ca, ta nhớ rõ Ngọc Nhan tỉ lúc ấy là ở vào đại học, nàng thích người có phải hay không đại học đồng học nhìn trung vân gật đầu rất có khả năng thần tang chống cằm cẩn thận nghe nhìn trung vân lại suy nghĩ trong chốc lát lúc ấy ngọc nhan cùng cùng lớp một cái nữ đồng học quan hệ khá tốt cái kia nữ đồng học kêu đoàn mai đối chính là đoàn mai đoàn mai nghe được đoạn dòng họ này tần tang liền có một loại thật không tốt dự cảm nàng quay đầu hỏi giản tây thành đoàn mai cùng tỷ phu ra có quan hệ gì sao giản tây thành biểu tình ngưng trọng là đoàn mai là trung dung nữ nhi tần tang trong lòng cả kinh Nàng nghĩ tới kia một đời đoạn duyên âm thủ đoạn, lại nghĩ tới tần y cùng tần vi là chết như thế nào. Nàng siết chặt nắm tay lạnh lùng nói, cố nhị ca, ngươi có thể tra một chút đoạn mai gả cho ai sao? Nhìn Trung Vân còn có vài phần không rõ, tra cái này làm cái gì? Giả Tây Thành nhìn tần tang liếc mắt một cái, hắn cũng có chút đoán không ra, bất quá vẫn là đối nhìn Trung Vân nói, tra một chút đi, tóm lại không kém điểm này thời gian. Nhìn Trung Vân gật đầu, đứng lên đi gọi điện thoại. Tần Tăng liền thừa dịp nhìn Trung Vân gọi điện thoại thời điểm cùng Cố Sâm Hàn huyên vài câu. Nhìn Trung Vân nói chuyện điện thoại xong trở về, thần sắc liền cực độ không tốt. Hắn ngồi xuống thời điểm, Tần Tăng đều có thể đủ nhìn ra được tới hắn ở hơi hơi run rẩy. Ba, Cố Sâm lo lắng kêu một tiếng. Nhìn Trung Vân xua tay, ta không có việc gì. Hắn cực lực khắc chế ngồi xuống, sau đó, rốt cuộc khắc chế không được, một quyền đấm ở trên bàn. Đáng chết, chúng ta vì cái gì không nghĩ tới. Vì cái gì nhiều năm như vậy mới. Mới đi tra chuyện này, Ngọc Nhan, Ngọc Nhan nàng thế nhưng bị hại thành như vậy, mấy năm nay còn không biết ăn nhiều ít khổ đâu. Ba, Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Sâm cũng tự hồ minh bạch cái gì, là cái này đoạn mai làm hại cô cô sao? Nhìn Trung Vân gật đầu, hẳn là. Hắn nhìn về phía tần tang, ta gọi người tra xét một chút, đoạn mai gả người kêu tả hạo dương, mà tả hạo dương cùng Ngọc Nhan là cùng lớp đồng học, ta đang ở gọi người đi hỏi thăm Ngọc Nhan các bạn học hiện tại đều ở đâu cái đơn vị, Nếu Ngọc Nhan năm đó cùng tả hạo dương quan hệ đặc biệt tốt lời nói, là có thể xác định năm đó là đoạn mai hại Ngọc Nhan. Nhìn Trung Vân còn không thể hoàn toàn xác định. Nhưng là, Tần Tăng lại cảm thấy có thể khẳng định. Cố nhị ca. Nàng do dự một chút, vẫn là đem trong lòng một ít ý tưởng nói ra tới, nếu nói là đoạn mai nói, không cần tra xét, là nàng không sai được. Ách. Nhìn Trung Vân không rõ Tần Tăng vì cái gì như vậy khẳng định. Cố Sâm liền càng thêm không rõ. Tần Tăng nhìn giản tây thành liếc mắt một cái. Đoạn mai bà ngoại là tà tu. Nhìn Trung Vân cả kinh, ngươi làm sao mà biết được. Ha ha. Tần Tăng cười hai tiếng, cái này cùng ta tổ tiên có chút quan hệ, thứ ta không tiện nói ra. Nhìn Trung Vân liền không có lại truy vấn. Tần Tăng tiếp tục nói, đoạn mai bà ngoại họ Tân, Tây Thành cũng biết nàng, nàng nhất am hiểu dùng cổ. Ta phỏng đoán, đoạn mai có thể là cơ duyên xảo hợp hạ gặp nàng bà ngoại, từ nàng bà ngoại nơi đó chiếm được tình cổ. Cái này liền rất có thể nói đến thông tần tăng căn cứ này đó dấu vết để lại nháy mắt liền não bổ ra mấy chục vạn tự tình tay ba ân oán tình thủ nhìn trung vân cùng cố xâm thì tại khí hận đoạn mai đối cấu ngọc nhan hãm hại cùng với bắt nạt nhìn trung vân cắn răng nói nếu thật là đoạn mai hại ngọc nhan chúng ta cố ra tuyệt đối sẽ không chịu để yên cố xâm tắc thỉnh cầu tần tăng giàn nhị thẩm còn thỉnh ngài hỗ trợ sớm một chút tìm được nhà ta cô cô tần tăng lập tức ứng thừa xuống dưới ta sẽ hỗ trợ bất quá còn cần nhà các ngươi người ra điểm lực Cố Sâm không rõ nguyên do nhìn Tần Tăng. Tần Tăng chỉ chỉ cố Sâm, liền ngươi đi, ngươi đến đi theo ta đi ra ngoài đi vừa đi, này vừa đi không biết muốn bao lâu thời gian, có lẽ bất quá 1-2 ngày, có lẽ muốn 10 ngày nửa tháng, có lẽ muốn 1-2 tháng. Cố Sâm nhíu mày. Tần Tăng liền giải thích nói, tìm người yêu cầu trí thân người tâm đầu huyết, ta hiện tại pháp lực thấp kém, một giọt tâm đầu huyết chỉ có thể tìm phạm vi vài trăm rằm diện tích, lại xa liền bất lực, cố tỷ tỷ vừa đi nhiều năm như vậy hiện tại ở nơi nào căn bản không có một cái phạm vi, cho nên, chúng ta chỉ sợ muốn cả nước các nơi đều chạy một lần. Cố xâm minh bạch. Hắn đứng dậy thực nghiêm túc nói lời cảm tạ, ta là cố ra người, tìm kiếm cô cô đạo nghĩa không thể chối tử, đạo thật sự cho ngài thêm phiền thoái. Thần tăng cười xua tay, không sao. Nàng lại đối nhìn Trung Vân nói, còn phải làm phiền cố nhị ca hỗ trợ khai thư giới thiệu, ta nghĩ lại quá mấy ngày liền phải nghỉ hè, nghỉ hè thời điểm ta nhưng thật ra có thời gian liền đi hảo hảo tìm tìm cố tỉ tỉ đi nhìn trung vân lấy ra một cây yên điểm thượng nói một tiếng hảo mới muốn chịu thượng một ngụm giản tây thành tay mắt lanh lẹ đem hắn yên đoạt được tới ấn diện tiểu tang chịu không nổi yên vị nhìn trung vân đoạt thiên tay một đốn sắc mặt phức tạp nhìn giản tây thành liếc mắt một cái cố sâm tắc cười không nghĩ tới giản nhị thúc vẫn là cái thê quản viêm đâu giản tây thành hồi rỗi một câu ngươi tương lai chẳng lẽ còn không phục bình bình quản giáo cố sâm cũng không dám nói không phục lập tức đúng Ta nào dám không phục từ bình bình. Đệ nhị sáu năm chương kiếm tiền. Tần Tăng hồi ký túc xá thời điểm, liền nghe được ôn thanh thanh mấy cái đang ở nghị luận vương nguyệt cùng tưởng giao giai sự tình. Nàng đẩy cửa ra đi vào, đoan buồn thời điểm nghe gì tuệ diễm chính giảng hăng say đâu, tưởng giao giai ái nhân tìm tới, thế nào cũng phải cùng nàng ly hôn, hiện tại chính lăn lộn đâu. thần Tăng bước chân một đốn, nghĩ phạm mãn kim tới còn rất nhanh. Nàng lại nghĩ phạm mãn kim sớm một chút cùng tưởng giao giai chặt đứt cũng là tốt tỉnh còn phải bị nàng hút máu đã nhiều năm. Tường giao dai quá không biết xấu hổ, làm cho nàng ái nhân mặt liền cùng Vương Bằng ôm nhau, cái nào nam nhân chịu được, nàng ái nhân khẳng định muốn cùng nàng ly hôn. Lưu Thiết Mai bĩu môi, chính là đáng thương nhà nàng hài tử. Cận Tiểu Lệ cười lạnh một tiếng, ta nghe nói trường học muốn khai trừ nàng cùng Vương Bằng, ngươi nói nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Khó khăn thi đậu đại cũng không biết quý trọng, còn náo ra chuyện như vậy tới. Tần Tang bưng lên buồn đi ra ngoài rửa mặt, rửa mặt hảo trở về. Hàn hoa liền hỏi nàng một tiếng, Tần Tăng, ngươi mấy ngày nay đi sớm về trễ làm gì đi? Tần Tăng buông trậu rửa mặt cười cười, bên ngoài có chút việc muốn xử lý. Hàn hoa cũng không hỏi nhiều, ngược lại là cận tiểu lệ thấu lại đây, Tần Tăng, các nàng nói ngươi có đối tượng, ngươi đối tượng là người ở đâu a? Tần Tăng ngồi vào mép giường cầm lấy thư lật xem, là Kinh Thành. Kinh Thành A. Di Tuệ Diễm cũng nhảy lại đây, kia nhưng cách gần đâu, hôm nào đem hắn gọi tới đoàn người nhận thức một chút thế nào? Tần Tăng dương mắt nhìn về phía gì tuệ diễm, nhẹ giọng nói, các ngươi đều nhận thức a, Ách! Lời này là có ý tứ gì? Tần Tăng phiên một tờ thư, chính là máy tính hệ giản giáo thụ, các ngươi không đều gặp qua sao. Nàng xem xong này trang thư lại nhìn một chút hàn hoa, ngươi còn cùng ta khen quá giản giáo thụ tuổi trẻ anh Tuấn Đâu. Hàn hoa khí một cái tắt chụp lại đây, ngươi sao không còn sớm điểm nói đi. Muốn sớm biết rằng giản giáo thụ là ngươi đối tượng, lần trước gặp phải hắn ta cũng không đến mức hỏi hắn có hay không đối tượng sự tần tăng cong môi cười các ngươi cũng không hỏi a hàn hoa càng khí nàng quyết định muốn vải thiên không để ý tới tần tăng không được di tuệ diễm đem tần tăng trong tay thư rút ra ngươi đến bồi thường chúng ta hôm nay giữa trưa mời khách hảo tần tăng hảo tính tình đáp ứng hôm nay cơm chưa ta thỉnh các ngươi tùy tiện điểm đoàn ngươi lúc này mới cao hứng lên lúc này sắp cuối kỳ khảo thí mọi người đều vội vàng ôn tập cũng không có dư thừa thời gian tò mò tần tăng cùng giản tây thành sự tình Tần Tang đáp ứng mời khách sau, vài người liền bắt đầu ôn tập công khóa. Bạch Sa huyện, Tần Lục đang ở Ma Tân Nhã. Nhị tỷ, ngươi đem ngươi bút ký lấy tới cấp ta đi, chờ ta kiếm lời, khẳng định phân tiền cho ngươi. Tần Nhã vội vàng lấy ra trên đầu sự tình, căn bản không rảnh lo Tần Lục. Tần Lục bĩu môi, tức giận bộ dáng làm Tần Nhã càng muốn đậu nàng. "Này sao được, ngươi cầm ta bút ký ấn ra tới bán được chúng ta trường học, này nhiều không hảo a, ta nhưng không như vậy hậu ra mặt." Tần Lục vung ngượng tay cả giận, Muốn mặt làm gì, có tiền là được nha, đại tỷ đều nói qua ra mặt dày ăn cái đủ. Tần nhã đem phân tốt dược liệu bao lên, lại đem mấy quyển y thư sửa sang lại một chút, đó là ngươi, ta nhưng không ngươi như vậy đại mặt. Nhị tỷ, ngươi liền cho ta sao, liền cho ta sao. Tần lục túm tần nhã cánh tay dùng sức hoảng. Tần nhã là thật cho nàng mà sợ, hảo, hảo, sợ ngươi. Tần lục vừa nghe lời này lập tức cao hứng lên, ta liền biết nhị tỷ tốt nhất, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bán giá cao nàng cầm tần nhã bút ký lập tức liền ra bên ngoài chạy đừng nói tần lục thật đúng là cái người tài ba đừng nhìn tuổi con nhỏ nhưng kiếm tiền thượng thật sự có một bộ nàng cầm tần nhã bút ký liền đi phía trước liền liên hệ tốt in ấn xưởng đem trước kia nàng tổn tiền mừng tuổi còn có trộm ở chợ đen làm mua bán nhỏ tích cóp xuống dưới tiền làm tiền thế chấp cho in ấn xưởng xưởng trường làm hắn hỗ trợ ấn bút ký đương nhiên tần lục là không có khả năng một mình đi nàng một cái tiểu hài tử không nói người khác tin hay không đến quá Chính là nàng đơn độc đi nói, ai biết nhân già có thể hay không nghĩ hắc ăn hắc đâu. Nàng là từ trước loan thôn tìm một người bồi nàng cùng đi. Nàng tìm người này đặc biệt thành thật, hơn nữa miệng đặc biệt nghiêm. Tân Lục cho hắn điểm tiền, lại dạy hắn như thế nào nói chuyện, liền làm bộ hắn chất nữ đi theo cùng đi in ấn xưởng đàm phán. Chờ đem sự tình nói xuống dưới, Tân Lục tiễn đi người kia mới về nhà. Nàng vừa vào cửa, liền nhìn đến cả nhà đều là hỉ khí dương dương. Tân Lục liền hỏi, mãi, chúng ta muốn vào kinh sao? thầm nghi lắc đầu không phải là ngươi nhị tỷ điểm xuống dưới ngươi nhị tỷ lại là tỉnh trạng nguyên thật sự a tần lục một nhảy ba thước cao nàng cao hứng cũng không phải tần nhã khảo tỉnh trạng nguyên mà là nàng in ấn bút ký cùng đề thi muốn càng tốt bán đỉnh hai cái tỉnh trạng nguyên tên tuổi nàng in ấn ra tới bút ký nói không chừng phải bị người tranh đoạt không còn đâu thầm nghi đặc biệt cao hứng một bên thu thập đồ vật một bên nói chờ ngươi nhị tỷ cầm thông chi thư làm tốt lương dù quan hệ chúng ta là có thể đi kinh thành Tần Lục liền tính toán nàng thời gian có đủ hay không. Thẩm nghi tháo giặt mấy giường chân tử, liền đi ra ngoài mua điểm tâm cùng rượu, lại bao sủi cảo xào gọi món ăn. Mỗi loại đồ vật nàng đều lưu ra một chút, chờ đại gia cơm nước xong, Thẩm nghi liền cùng Tần Nhã nói: Tiểu Nhã, ngươi mang lên ta, chúng ta hồi trước loan thôn cho ngươi ra cùng ngươi ba viếng mộ mà đi. Ta phải hảo hảo cùng bọn họ nói nói ngươi khảo tình trạng nguyên sự tình, cũng hảo gọi bọn hắn cao hứng một chút. Hảo. Tần Nhã thu thập một phen. Đẩy xe đạp mang theo thẩm nghi về nhà viếng mộ mả, mặt khác, thẩm nghi còn muốn thắt tần chấn yên ổn ra hỗ trợ chiếu cố nhà cũ. liền cứ như vậy, trong nhà vội một đoạn thời gian, mà tần lục cũng cầm in ấn tốt để thi cùng bút ký ở các trường học buôn bán. Miệng nàng ngọt lại cơ linh, lại còn có đỉnh hai cái thi đại học trạng nguyên mội muội tên tuổi, hơn nữa nàng học tập cũng đặc biệt hảo, mỗi lần thi cử đều là đệ nhất danh, bởi vậy được đến các trường học lao sư yêu thích. Bởi vì các lao sư đối tần lục này phân yêu thích Nàng thư bán tương đương hảo. Lúc này quốc gia đã bắt đầu coi trọng giáo dục, nhưng là tốt để thi cùng một ít chỉ đạo học tập thư tịch vẫn là quá ít. Học sinh cùng các gia trưởng nguyện ý tiêu tiền mua, nhưng hảo thư khó tìm, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tần lục thư một làm ra tới, lại đỉnh trạng nguyên bút ký tên tuổi, tự nhiên được đến học sinh cùng các gia trưởng yêu thích, chẳng những bạch sa huyện các trường học đều đính, ngay cả bạch sa huyện bên ngoài khu phố học cũng có thật nhiều học sinh đi mua. Không bao lâu thời gian, này đó thư liền bán được tỉnh trung học. Tần lục làm người thêm ấn rất nhiều lần, bán thư bán đều mau điên rồi. Đương nhiên, có trả giá cũng có thu hoạch, ở tần ra một nhà chuẩn bị tốt đi kinh thành thời điểm, tần lục quang là bán mấy quyển thư liền kiếm lời rất nhiều tiền. Nàng cũng chưa dám cùng thẩm nghi nói, chỉ là chính mình lặng lẽ đem tiền cất giấu, đi kinh thành thời điểm, nàng liền đem tiền mang ở trên người. Cô nương này cũng là thận trọng gan lớn, nàng liền cầm cái rách nát cặp sách phóng tiền, mặt trên thả mấy quyển thư liền tính là ăn trộm đều không thể tưởng được như vậy, cụ nát cặp sách sẽ trang một số tiền khổng lồ. đệ nhị sáu sáu chương tuần tra, tần tăng vẫn luôn cho rằng muốn tìm được cấu ngọc nhan khẳng định rất khó khăn, nói không chừng phải đi thật nhiều địa phương, yêu cầu khá dài thời gian. nàng cung cố sâm đều không có nghĩ đến sẽ ở như vậy đoạn thời gian nội tìm được cấu ngọc nhan, tần tăng cùng cố sâm cùng nhau ngồi xe lửa đi ra ngoài, lâm lên xe lửa trước, tần tăng lấy cố sâm một giọt tâm đầu huyết tích nhập cản khôn trong gương, lúc này càn khôn kính biểu hiện ra rất nhiều màu đỏ điểm nhỏ. Tần Tăng biết đây là kinh thành cố gia người đích xác thiết vị trí, nàng cũng không có nhiều hơn lưu ý. Chờ lên xe lửa, Tần Tăng cùng cố xâm vào cố gia người hỗ trợ an bài tốt giường nằm thùng xe nội, nàng ngồi xuống lúc sau, lại nhìn nhìn càn khôn kính thượng biểu hiện tin tức, vẫn là có rất nhiều màu đỏ điểm nhỏ. Tần Tăng không lại để ý tới, cầm một quyển sách túi đầu nhìn lên. tới rồi giữa trưa ăn cơm thời điểm cố sâm liền cùng tần tăng thương lượng đi toa ăn ăn vẫn là mua điểm ăn bắt được thùng xe nội ăn tần tăng nghị nghị quyết định đi toa ăn ăn cơm nàng đem thư bỏ vào ba lô đem ba lô mang lên cùng cố sâm từ thùng xe nội ra tới mới đi ra thời điểm tần tăng bước chân một đốn sững sờ ở nơi đó nhị thẩm cố sâm xem tần tăng dừng lại bước chân liền hỏi một câu là có chuyện gì sao tần tăng xua tay làm cố sâm đừng nói chuyện nàng liền đứng ở lối đi nhỏ nhìn càn khôn kính thượng biểu hiện ra tới tin tức Tần Tăng tuy không như thế nào lưu ý càn khôn kính thượng điểm đỏ có bao nhiêu, chính là nàng trí nhớ siêu cường, liền tính là lúc trước chỉ nhìn vài lần, khá vậy nhớ rõ trụ mỗi một cái điểm đỏ vị trí. Mà hiện tại, càn khôn trong gương thế nhưng nhiều một cái nho nhỏ điểm đỏ, hơn nữa, cái này điểm đỏ vị trí cách bọn họ đặc biệt gần. Tần Tăng dùng ý niệm đem càn khôn kính hư ảnh phóng đại, sau đó tính toán nàng cùng cái này điểm đỏ chi gian khoảng cách, trải qua một phen tính toán. Nàng phát hiện cái này điểm đỏ hẳn là liền ở vừa rồi quá khứ cái kia chấn nhỏ thượng. Chúng ta trước không ăn cơm. Thần Tăng xoay người lại trở về thùng xe. Cố sâm tuy rằng không rõ vì cái gì. Chính là hắn ra ra cùng hắn nói qua lần này đi ra ngoài hết thảy đều phải nghe theo Thần Tăng phân phó, còn gọi hắn đừng hỏi quá nhiều vấn đề. Cố sâm nhưng thật ra cái nghe lời bé ngoan, thời thời khắc khắc nhớ kỹ cô lao ra tử phân phó, cũng không dám hỏi nhiều. Hắn đi theo trở về thùng xe. Tần Tăng từ mang theo một cái trong bao cầm điểm tâm cấp Cố Sâm, ngươi nếu là đói bụng liền ăn trước điểm, chúng ta tiếp theo chạm liền xuống xe. Vì cái gì? Cố Sâm vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Tần Tăng cười cười, ta hoài nghi ngươi cô cô liền ở chúng ta vừa rồi quá khứ cái kia chấn nhỏ thượng. Thật sự, Cố Sâm kích động đứng lên, ta cô cô ly chúng ta như vậy gần. Tần Tăng gật đầu, nếu ta suy tính không tôi nói. Cố Sâm vẫn là tin tưởng Tần Tăng, hắn kích động qua đi liền ngồi xuống dưới cầm điểm tâm từng ngụm từng ngụm ăn lên. Ăn xong điểm tâm, cố sâm liền nói, ta đi hỏi một chút ly sau nhà ga còn có bao nhiêu thời gian dài. Thần tăng xua xua tay, tiếp theo liền túi đầu đọc sách. Cố sâm đi ra ngoài có hơn 10 phút, chờ hắn trở về thời điểm, trên mặt rõ ràng mang theo tươi cười, ta hỏi qua, lại có nửa giờ liền đến đứng, chúng ta đến chạm lúc sau có thể ngồi xe buýt đi vừa rồi đi ngang qua cái kia chấn nhỏ, hẳn là cũng không dùng được bao lâu thời gian. Thần tăng nhẹ nhàng lên tiếng. Đầu cũng không nâng tiếp tục đọc sách. Cố sâm một người rất nhàm chán, bất quá hắn hiện tại nhớ thương Cố ngọc nhan, đảo cũng ngồi được. Tần Tăng đọc sách, cố sâm liền quay đầu nhìn về phía ngoài xe, liền cứ như vậy háo nửa giờ, xe lửa rốt cuộc đến trạm, hai người chạy nhanh thu thập đồ vật xuống xe. Từ ga tàu hỏa ra tới, cố sâm liền một đường hỏi thăm tin tức, hắn nguyên lai tưởng ngồi xe buýt đi cái kia kêu, kêu Minh Nguyệt Trấn địa phương. Nhưng Tần Tăng lại không đồng ý. Tần Tăng nhớ rõ cô lao ra tử giao cho hắn tin tức bên trong minh nguyệt Trấn nơi địa cấp thành phố vẫn là có người cùng cố ra có chút giao tình. Tần Tăng ý tứ là trực tiếp tìm người kia, sau đó lại đi tìm Cố ngọc nhan. Cố xâm liền cùng Tần Tăng đã xảy ra tranh chấp. Nhị thẩm, không phải ta muốn cho ngươi mệt nhọc, chỉ là ngươi này tìm người thủ đoạn có chút. Vạn nhất gọi người khác biết nhưng không tốt, chúng ta vì bảo mật, vẫn là hai ta lặng lẽ đi thôi. Tần Tăng cười đi phía trước đi, nếu ta không có liêu sai nói. Năm đó bắt cóc ngươi cô cô cái kia lưu manh đã ở chỗ này cắm dễ, chúng ta hai cái người xứ khác đột nhiên qua đi đoàn người, khó bảo toàn hắn sẽ không cho cùng dứt dậu làm ra chuyện gì tới. Đến lúc đó, ta là có thể giữ được ta chính mình, chính là ngươi cùng ngươi cô cô, ta lại bất lực. Tần Tăng liền tính là thể hiện rồi một ít thủ đoạn, nhưng nàng lại cũng không nghĩ ở cố ra người trước mặt triển lãm ra nàng có bao nhiêu cao vũ lực giá trị tới, càng không nghĩ kêu cố ra người nhìn ra nàng gốc gác do đó cảnh giác. Cố sâm nghĩ nghĩ. Cảm thấy Tần Tăng nói rất đúng, liền đồng ý đi trước tìm người hỗ trợ. Cố ra cái này người quen là Minh Nguyệt Trấn nơi thành phố H Cục trưởng Cục Công an. Tần Tăng cùng cố xâm vừa mới xuống xe cái kia chạm chính là thành phố H Nhà Ga, nơi này ly Cục Công an đảo cũng không xa. Tần Tăng cùng cố xâm hỏi thăm hảo lộ tuyến, liền ngồi xe buýt một đường đi Cục Công an. Hai người bọn họ quá khứ thời điểm Cục Công an bên kia vừa lúc tan tầm, hai người liền ở bên ngoài chờ thức mau liền thấy được vị kia kêu, kêu phó xuyên người. Phó cố sâm cười qua đi ngăn cản cưới xe đạp phó xuyên phó xuyên xuống xe đánh giá cô sâm một hồi lâu mới nhận ra hắn tới là cố tiểu tử a vừa rồi đem ta khiếp sợ đâu hắn còn rất lớn lực vô vô cô sâm bả vai ban đầu gặp ngươi thời điểm còn nhỏ đâu nhoáng lên liền lớn như vậy phó xuyên lại nhìn về phía cô sâm phía sau tân tang đây là ngươi đối tượng sao cố sâm khiếp sợ chạy nhanh xua tay phủ nhận không phải không phải đây là giản nhị thẩm là giản nhị thúc đối tượng Phó xuyên hẳn là cũng là biết giảng Tây Thành, vừa nghe là giảng Tây Thành đối tượng, liền lập tức coi trọng lên. Đối với Thần Tăng cười gật đầu, hơn nữa vươn tay tới, ngươi hảo, ta là Phó xuyên. Thần Tăng duỗi tay cùng Phó xuyên hư nắm một chút, Thần Tăng. Phó xuyên lại đánh giá Cố Sâm, ngươi cùng tiểu tần sao chạy đến nơi này tới, là có gì sự sao? Cố Sâm nhìn xem bốn phía, phát hiện một cái nhà hàng nhỏ, liền cùng Phó xuyên nói, ta ăn trước điểm cơm đi, vừa ăn vừa nói. Vì thế ba người vào quán ăn cố xâm điểm đồ ăn lúc sau mới cùng phó xuyên nói chúng ta là đặc là tới cầu phó bá bá hỗ trợ giản nhị thẩm lần này tới là giúp ta tần tăng khụ một tiếng đưa cho cố xâm một chén nước ngươi không phải nói khác sao chạy nhanh uống nước cố xâm do dự một chút tiếp nhận ly nước uống khởi thủy tới tần tăng quay đầu đối phó xuyên cười cười ngài nếu cùng giản tây thành nhận được ta đây đã kêu ngài một tiếng phó đại ca thành sao phó xuyên là cái thực sang sảng người lúc ấy liền cười ứng hành a như thế nào không được Tần Tăng đã kêu một tiếng, phó đại ca, lần này là thực sự có sự tỉnh tưởng cầu ngài hỗ trợ, mấy năm nay cố bá bá vẫn luôn nhớ thương Ngọc Nhan Tỉ Tỉ, nhưng chính là tìm không ra người, chúng ta cũng là mới nghe nói Ngọc Nhan Tỉ Tỉ khả năng ở bên này, liền nghĩ tới tới thử thời vận, vừa rồi ta cùng cố xâm ở xe lửa thượng thời điểm, cố xâm giống như thấy Ngọc Nhan Tỉ, đúng rồi, hắn thấy Ngọc Nhan Tỉ nơi đó Ly Minh Nguyệt Trấn rất gần, chúng ta liền tưởng thỉnh ngài hỗ trợ cha một chút, nhìn xem, Minh Nguyệt Trấn có hay không họ cố? hoặc là kêu ngọc nhan người chuyện này thật sự không khó làm phó xuyên bốn dĩ chính là cục trưởng cục công an hộ tịch tư liệu cũng về hắn nhất hắn liền đặc biệt thống khoái ứng hạ hành ăn cơm xong ta liền tìm người giúp đỡ cha cha đệ nhị sáu bảy trương tôn lão ái ấu thần tang không nhanh không chậm ngồi xuống nàng chỉ chỉ còn hôn mê cấu ngọc nhan nhà các ngươi tính toán như thế nào dàn xếp ngươi cô cô đem ngươi cô cô tìm về đi lúc sau đối ngoại như thế nào giải thích còn có cái kia lý minh Lại muốn như thế nào an bài? Đoạn mai đâu? Cố xâm gại gai tóc, trong lòng một mảnh phiên loạn. Khẳng định là muốn đem ta cô cô mang về nhà. Hắn đương nhiên nói, đến nỗi cái kia Lý Minh cùng Đoàn mai, khẳng định không tha cho bọn họ. Thần tăng cười, ngươi tưởng quá đơn giản. Cố xâm không rõ nguyên do. Ngươi cô cô cùng Lý Minh là phu thê, lanh quá chứng, pháp luật thừa nhận. Hơn nữa lúc ấy ngươi cô cô cam tâm tình nguyện đi theo Lý Minh, các ngươi lại dùng cái gì lấy cớ tới làm Lý Minh. Cố xâm lại phiền Tần Tăng tiếp theo tung ra một cái lại một cái vấn đề, tình cổ sự tình khẳng định sẽ không đối ngoại nói, vậy các ngươi đến tưởng một cái hảo điểm lấy cớ, còn có, ta xem ngươi cô cô bộ dáng, mấy năm nay hẳn là cũng không ăn qua bao lớn khổ, Lý Minh. Đối nàng hẳn là cũng rất không tồi, ngươi cô cô nếu giải cổ còn muốn kiên trì cùng Lý Minh ở bên nhau đâu. Cố xâm thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, hiện tại hắn ngẫm lại, thật là có cái này khả năng. Hắn dương mắt nhìn, vậy ngươi nói làm sao? Tần Tăng nhúng mày. Đây là các ngươi cố ra sự tình A, hỏi ta cái này người ngoài làm gì? Nàng túi đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm, nếu Lý Minh đối Ngọc Nhan tỉ không hảo việc này còn dễ làm, trực tiếp giết hắn là được, chính là, xem Ngọc Nhan tỉ bộ dáng hắn hẳn là đối nàng đặc biệt trân trọng đi, hai người ở chung nhiều năm như vậy, liền tính là bởi vì cổ trùng tác dụng mà ở cùng nhau, chính là, khó bảo toàn sẽ không sinh ra một ít cảm tình, như thế thật sự khó xử, này liên lụy, thật đúng là không hảo cắt đoạn đâu. Đáng chết! Cố xâm phiền đều muốn mắng thô tục. Hắn thật sự đặc biệt tâm phiền khí táo. Nhất thời nghĩ Lý Minh làm gì đối hắn cô cô như vậy hảo đâu. Nhất thời lại nghĩ, nếu Lý Minh đối hắn cô cô không tốt, hắn cô cô đến chịu bao lớn tội à, thật là có điểm vô pháp quyết định. Tần Tăng đổ không sai biệt lắm lúc này mới nói, được rồi, trước giải cổ đi. Cố xâm khí thẳng trừng Tần Tăng, ngươi, ngươi, cố ý đậu ta đi, còn không ngu ngốc sao. Tần Tăng vô vô tay đứng lên. Nàng cúi đầu nhìn cố ngọc nhan trong chốc lát, liền lấy qua bao tới, nương ba lô bài xích tử nhẫn chữ vật chung lấy ra một chút hân hương, hương tới. Nàng còn rất may mắn, may mắn nàng diệt tân láo nhân thời điểm không có ghét bỏ cái kia nhẫn chữ vật cũ nát mà ném, ngược lại là đem nhẫn chữ vật luyện hóa, bên trong đồ vật cũng đều sửa sang lại hảo nhận lấy, bằng không, lúc này giải cổ nói, thật đúng là rất khó xử. Đây là cái gì? Cố xâm nhìn đến tần tang trong tay hân hương, hương, liền đem lúc trước tần tang đậu chuyện của hắn mức đến sau đầu. Tò mò nhìn chằm chằm tần tang trong tay kỳ quái đồ vật Dẫn cổ hương A Tần tang một bên đùa nghịch Vân hương Một bên phun tảo cố sâm Thật là không kiến thức Cái này cũng không biết Cố sâm thở phì phì kéo đem ghế dựa ngồi định rồi Hán tâm nói ai con mẹ nó biết loại này thứ đồ hư Vì con mẹ nó phong kiến mê tín đồ vật quỷ tài tinh thông đâu Ngươi mắng ta đâu đi Tần tang thình lình tới một câu Cố sâm dọa thiếu chút nữa từ ghế trên rơi xuống Không, không có Ngươi chạy nhanh điểm hương đi tần tăng chỉ chỉ một bên khăn lông ngươi lấy khăn lông đem cái mũi che lại cố sâm chạy nhanh cầm hai điều khăn lông đem miệng mũi cẩn thận bao ở tần tăng trước đem cố ngọc nhan tay phải rũ đến giường phía dưới lại đem dẫn cổ hương phóng tới nàng trong tầm tay vị trí tay phải búng tay một cái ngọn lửa bay lên trời dẫn cổ hương bị bập lửa cố sâm mở to hai mắt nhìn không xê dịch nhìn trên giường cố ngọc nhan hắn liền thấy được điên đảo hắn tam quan một màn cố sâm cảm thấy hắn hình như là đẩy ra một thế giới khác đại môn Hơn nữa, thế giới này còn đặc biệt thần kỳ. Hắn nhìn đến cố ngọc nhan thống khổ rên rỉ, nhưng như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Ngay sau đó, cố ngọc nhan hét lên một tiếng, nàng trái tim bộ vị liền phồng lên cái bao tới. Mà cái này bao còn ở di động, giống như là có cái gì loài bò sắt ở bò động giống nhau. Một màn này thần kỳ rồi lại gọi người sởn tóc gáy. Cố xâm dọa không nhẹ, nhưng lại không chê không được đi xem. Tần Tăng không biết từ nơi nào lấy ra một bao ngân châm tới cái kia phình phình bao mỗi hoạt động một chút tần tang liền sẽ ở nó phía sau chắt thượng một châm, hình như là ở đoạn nó đường lui buộc nó hướng nào đó phương hướng đi trước mà mùi hương càng ngày càng nồng đậm Liên tính là cố sâm che miệng mũi cũng có thể ngửi được nhàn nhạt mùi hương hắn một trận hoảng hốt thiếu chút nữa không có sinh ra ảo giác cố sâm cũng là kẻ tàn nhẫn hung hăng cho chính mình hai cái cái tát mới thanh tỉnh lại mà lúc này cấu ngọc nhan trên người đã chắt rất nhiều ngân châm cái kia sâu cũng bỏ tới rồi cánh tay của nàng thượng cách quần áo đều có thể nhìn đến cố ngọc nhan cánh tay thượng phình phình có cái gì di động mà tần tang lúc này lấy ra một phen tiểu đao tới nàng nắm lên cố ngọc nhan tay ở cố ngọc nhan ngón giữa thượng cắt một cái khẩu tử tần tang chân phải một đá đặt ở trên mặt đất cách đó không xa một cái chậu rửa mặt đã bị đá tới rồi cố ngọc nhan cánh tay phía dưới tần tang buông tay cố ngọc nhan ngón giữa thượng từng giọt máu tươi rơi xuống xuống dưới cố xâm nhìn tích tác máu tươi rơi xuống đều có chút thế cố ngọc nhan đau đầu rốt cuộc kia chỉ sâu bị dẫn cổ hương hương vị hấp dẫn từ cấu ngọc nhan ngón giữa bò ra tới tần tăng tay mắt lanh lẹ liền đem cổ trùng cấp méo vào trên tay cố xâm nhìn thoáng qua thiếu chút nữa chưa cho phun ra nay cổ trùng nói là cái gì tình cổ tương tư cổ nghe tên giống như rất thêm hai nhưng kia sâu lớn lên thật sự đặc biệt khó coi lại còn có ghê tởm nghĩ vậy sao một cái ghê tởm đồ vật ở cấu ngọc nhan trong thân thể hào chút năm cố xâm tâm tình phức tạp đáng thương cấu ngọc nhan đồng thời lại thâm hận đoạn mai cùng lý minh Liên tính là Lý Minh đối cố Ngọc Nhan còn tính không tồi, chính là, cố xâm vẫn là hận hắn, hận không thể đem hắn cấp lộng chết. Cố Ngọc Nhan mấy năm nay chịu khổ, cố ra người chịu thương tổn, cũng không phải là Lý Minh một cái không tồi là có thể mà tiêu rớt. Tần tăng đem cổ trùng ném tới dẫn cổ hương thượng, liền nghe được một trận bén nhọn tiếng kêu, ngay sau đó, một luồng khói xương mù đằng khởi, kia chỉ cổ trùng liền cấp tiêu chết. Cố xâm trận tròn đôi mắt, này, này liền được rồi. hắn tâm nói này cũng không khó sao. Tần Tăng vô vô tay, ân, chẳng lẽ ngươi còn muốn thế nào? Ta cùng sâu đại chiến ba trăm hiệp. Cố Sâm dọa chạy nhanh xua tay, không, không ý tứ này. Tần Tăng từ trong túi lấy ra một lá bừa, cầm trong tay nhóng lên, lá bừa bập lửa, thực mo hương cho liền rơi xuống tiếp huyết chậu rửa mặt chung, mà trong bùn nguyên lai màu đỏ đen huyết cũng dần dần biến mất. Tần Tăng chỉ chỉ cái kia chậu, lấy ra đi ném, mặt khác mua cái tân trở về. Cố Sâm chạy nhanh sách theo chậu đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm quay đầu lại hỏi Tần Tăng ném chỗ nào đi à thần tang nghĩ nghĩ đào cái hố trôn đi cố sâm mới đi ra ngoài nằm ở trên giường cố ngọc nhan liền tỉnh nàng mở to mắt phát hiện chính mình nằm ở một cái xa lạ địa phương lập tức cảnh giác lên thần tang quay đầu lại đối cố ngọc nhan cười cố tỷ tỷ hảo cố ngọc nhan bỗng nhiên ngồi dậy vẻ mặt cảnh giác nhìn thần tang ngươi là người nào nơi này là địa phương nào đệ nhị sáu tám chương dẫn của hương phó xuyên làm việc hiệu suất thật đúng là rất cao Ăn cơm xong hắn liền mang theo cố xâm cùng Tần Tăng đi điều tra rõ Nguyệt Trấn dân cư tư liệu. Lại nói tiếp, cái này thời kỳ tra tư liệu vẫn là rất không dễ dàng, rốt cuộc không giống đời sau sở hữu tin tức đều đưa vào máy tính chung, chỉ cần đưa vào tin tức điểm đánh tìm đọc là được. Lúc này đều là giấy chất hồ sơ, tra lên yêu cầu lật xem rất nhiều đồ vật. Mà Phó Xuyên mang theo cố xâm cùng Tần Tăng tới rồi phòng hồ sơ, tìm được Minh Nguyệt Trấn hồ sơ, ba người lật xem thật lâu mới tìm được Cố Ngọc Nhan tin tức. Tiêu tần tăng vui mừng chính là cố ngọc nhan thế nhưng không có đổi tên cố xâm lại có chút bực mình hắn thế nhưng liền như vậy không đem chúng ta cố ra để vào mắt đại thứ thừ mang theo cô cô ở tại chúng ta mí mắt phía dưới liền tên cũng chưa sửa đây là nhận định chúng ta cố ra sẽ hoàn toàn từ bỏ cô cô sao tần tăng tưởng nói một câu người kia hẳn là nhận định cố ngọc nhan sẽ không rời đi hắn đi liền tính cố ra tìm tới cố ngọc nhan cũng sẽ muốn chết muốn sống lưu tại hắn bên người cho nên mới như vậy trắng trợn táo bạo đương nhiên Lời này nàng là không hảo cùng cố Sâm nói. Tần Tăng đem đăng ký cố Ngọc Nhan tin tức kia tờ giấy lấy ra tới nhìn kỹ, nhìn đến phối ngẫu một chung đăng ký tên là Lý Minh. Nàng chỉ chỉ cái tên kia hỏi cố Sâm, là người này sao? cố Sâm ánh mắt âm trầm xuống dưới, hung tợn nói, đúng vậy. Hắn nhìn về phía Tần Tăng, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Là trực tiếp qua đi tìm cô cô sao? thần Tăng cười nói, chúng ta đi trước Minh Nguyệt Trấn lại nói. Phó Xuyên làm việc cũng rất cấp lực lập tức can bài xe mang theo tần tăng củng cố xâm đi minh Nguyệt trấn minh Nguyệt trấn cấu ngọc nhan ngồi ở hiện rất rách nát trong viện nàng không lưng tẩy một đại buồn quần áo một bên giặt quần áo cấu ngọc nhan một bên đấm đấm đau nhức eo đại môn bị đẩy ra một cái trung niên nam nhân dẫn theo một con cá vào cửa người như thế nào lại giặt quần áo trung niên nam nhân đem cá phóng tới thùng nước dưỡng lại đây giúp cấu ngọc nhan mát xa phần eo thân thể không hảo còn lao nghĩ làm việc cấu ngọc nhan thần sắc có chút đạm mạc túi đầu xoa quần áo Ta cũng không thể lão nhàn rỗi không làm việc à, lại nói, ngươi đi ra ngoài công tác cũng rất mệt. Nàng tẩy xong quần áo làm trung niên nam nhân đem quần áo vắt khô phơi hảo, liền đi thu thập cái kia cá, Lý Minh, này cá như thế nào ăn. Hấp vẫn là thịt kho tẩu. Trung niên nam nhân cũng chính là Lý Minh trên mặt lộ ra tươi cười tới, ngươi xem lộng đi, ngươi làm như thế nào đều ăn ngon. Cấu Ngọc Nhan sửng sốt một chút thần, liền đem cá vớt đi ra ngoài giết. Lý Minh phơi hảo quần áo chạy nhanh chạy tới, ta tới lộng, ta tới lộng. Hắn lấy quá đao tiếp nhận cấu ngọc nhan trong tay cá đi bên cạnh giếng thu thập, cấu ngọc nhan nhìn Lý Minh vui tươi hớn hở sắt cá, nghe Lý Minh thường thường nói quan tâm nàng lời nói. Nàng vốn dĩ hẳn là cảm động, hẳn là cảm thấy thực hạnh phúc. Chính là, nàng cố tình một chút cảm giác hạnh phúc đều không có, tương phản, nàng còn có một tia chán ghét. Mà loại này chán ghét ở gần một năm tới càng ngày càng rõ ràng. Chỉ là, mỗi khi nàng cảm giác chán ghét Lý Minh thời điểm, Trong lòng liền có một tia có rút đau đớn tới nói cho nàng đây là không nên. Cố Ngọc Nhan làm không rõ ràng lắm đây là vì cái gì. Nàng rõ ràng như vậy ai Lý Minh, thậm chí vì hắn không tiếp cùng người nhà quyết liệt, nhưng vì cái gì cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau lúc sau, cũng không có trong tưởng tượng vui sướng. Nàng có vô số lần ở giữa đêm khuya nhìn đến nằm tại bên người người khi, đều sẽ cảm thấy ghê tởm. Nhưng là, rồi lại không rời đi hắn. Nàng cũng rất nhiều lần nghĩ đây là chính mình lựa chọn, mà vì cái này lựa chọn, nàng đã thương tổn cha mẹ thân nhân vậy tính cái này lựa chọn là sai lầm cũng muốn đâm lao phải theo lao vẫn luôn liền như vậy đi xuống lý minh cũng không biết cố ngọc nhan suy nghĩ cái gì hắn vui tươi hớn hở giết cá rửa sạch sẽ đưa cho cố ngọc nhan trong khoảng thời gian này ta sẽ nỗ lực làm việc cũng sẽ nghĩ cách nhiều cho ngươi lộng điểm thịt ăn làm ngươi hảo hảo bổ bổ thân mình cố ngọc nhan cường cười một tiếng vào phòng bếp nấu cơm lý minh ăn cơm xong lúc sau liền đi rồi cố ngọc nhan liền một người ở nhà thu thập nhà ở Nàng mới đem chén rửa sạch, đang nghĩ ngợi tới lộng miếng vải cấp lý minh làm thân quần áo, liền nghe được bên ngoài có người kêu nàng, Ngọc Nhan, Ngọc Nhan ở sao? Cấu Ngọc Nhan đáp ứng một tiếng ra tới, liền nhìn đến là cách vách vương thẩm ở kêu nàng. Nàng cười hỏi, ở nhà đâu, ngài tiến vào ngồi đi. Vương thẩm xua tay, không được, ta chính là muốn tìm ngươi đi ra ngoài đi dạo, ngươi cũng biết nhà ta hoa lập tức liền phải cưới vợ, ta phải đem trong nhà bố trí một chút, liền nghĩ thêm hai dạng đồ vật, ngươi ánh mắt hảo giúp ta tuyển tuyển bái cấu ngọc nhan nghĩ nghĩ trong nhà cũng không có gì sống nàng cũng nghĩ ra đi đi một chút liền ứng thửa xuống dưới hành nàng về phòng thay đổi một bộ quần áo thu thập sạch sẽ liền cùng vương thẩm ra cửa tới rồi mặt đường thượng cấu ngọc nhan liền cảm thấy không đúng rồi con đường này căn bản không phải đi bách hóa thương trường lộ nàng dừng lại bước chân vương thẩm này lộ không đúng a vương thẩm cười ha hả nói đây là đi nhà khách lộ ta đi trước nơi đó xử lý chút việc Cố Ngọc Nhan cũng không nghĩ nhiều, liền đi theo Vương Thẩm đi. Chờ tới rồi nhà khách cửa, Vương Thẩm liền nói làm Cố Ngọc Nhan chờ một chút, nàng đi vào tìm cá nhân. Cố Ngọc Nhan liền đứng ở cửa chờ, nàng nhìn Vương Thẩm đi vào, nguyên nghĩ hẳn là không bao lâu thời gian là có thể ra tới, nhưng đợi đã lâu cũng không gặp người. Cố Ngọc Nhan liền có chút nóng nảy, nàng nhấc chân đi vào, nguyên lai like muốn tìm cái nhân viên công tác hỏi một chút, lại không nghĩ rằng đột nhiên lao ra hai người túm chặt nàng. Cố Ngọc Nhan hoảng sợ theo bản năng liền tưởng tiêu người. Nhưng nàng còn không có há mùm đâu, liền cảm thấy đầu góc một mảnh hôn mê, ngay sau đó người liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Cố Sâm nhìn ngã trên mặt đất cố ngọc nhan, nhìn nhìn lại tần tăng, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tần tăng chừng hắn liếc mắt một cái, giúp ta đỡ nàng vào nhà. Cố Sâm liền tới đây đắp bắt tay, hai người nâng dậy cố ngọc nhan, tần tăng đem cố ngọc nhan tay đặt tại chính mình trên vai. Cùng cố xâm hai người cùng nhau nỗ lực đem cố ngọc nhan giá tới rồi bọn họ ở nhà khách khai phòng nội đem người giá đi vào phòng tới trên giường tần tăng kêu cố xâm khóa kỹ cửa phòng nàng liền đánh giá cẩn thận cố ngọc nhan cố xâm giữ cửa quan trụ khóa kỹ quay đầu liền nôn nóng hỏi thế nào ta cô cô rốt cuộc sao lại thế này tần tăng hiện tại nhưng thật ra không nội kéo đem ghế dựa ngồi xuống thành thơi thành thơi nói sắc thật là chúng cổ cố xâm mày liền tỏa chết khẩn kia kia thế nào mới có thể giết cái kia đáng chết cổ làm ta cô cô tỉnh táo lại đâu tần tăng cười cười kỳ thật ngươi cô cô ý chí lực vẫn là rất không tồi ách cố xâm ngây ngẩn cả người tần tăng sờ sờ cấu ngọc nhăn tay thuận tiện cho nàng đem cái mạch tình cổ đối với ngươi cô, cô khống chế vẫn luôn ở yếu bớt nàng kỳ thật vẫn luôn ở cùng tình cổ đối kháng đối kháng nhiều năm như vậy nếu lại có mấy năm hẳn là có thể thanh tỉnh còn muốn mấy năm thời gian a ai biết mấy năm nay có cái gì biến số Vạn nhất tên hôn đảng kia lại cho ta cô cô lộng chỉ cổ làm sao bây giờ? Cố Sâm là thật tức giận. Thần Tăng đứng lên, ngươi cho rằng tình cổ là như vậy hảo làm cho? Cổ Trung luyện chế không dễ, dùng ở ngươi cô cô trên người một con đã là thực xa xỉ sự tình, ai chịu ở trên người nàng còn tiếp theo chỉ đâu? Cố Sâm hướng về phía Thần Tăng cấp mi trừng mắt. Thần Tăng nâng nâng cảm, ngươi biết tôn lào ai ấu sao? Cố Sâm đều mau cấp điên rồi, gãi gai tóc, ngươi nói trước ta cô cô này cổ có thể hay không giải đi? Tần Tăng có điểm cố ý đậu cố xâm tư thế, luận tuổi ta so ngươi tiểu, ngươi đến yêu quý ta, luận bối phận ta là trưởng bối của ngươi, ngươi đến tôn kính ta, nào có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện đâu. Một chút cũng đều không hiểu lễ phép. Cố xâm không thể không túi đầu, Giản nhị thẩm, là ta trẻ ngươi non non dạng, bạo phạm ngươi còn thỉnh ngài thứ lỗi, ngài nói đi, ngài yêu cầu cái gì, ta đây liền cho ngài làm đi. Đệ nhị sáu chín chương tới kinh, cấu ngọc nhan trong mắt hiện lên một tia kinh nghi. Theo sau thực mau khôi phục lý trí bình tĩnh. Nàng trên dưới đánh giá cười ngâm ngâm kéo ghế dựa ngồi lại đây tần tang, ngươi đem ta lộng lại đây nghĩ muôn cái gì? Còn có, ta không có muội muội. Tần Tang cũng không khí, một đôi mắt cong cong, ánh mắt hiện đặc biệt sạch sẽ, ta là cùng Cố Sâm cùng nhau tới, hắn đi ra ngoài, ngốc một lát liền tới đây. Tiểu Sâm. Cố Ngọc Nhan lần này rốt cuộc bình tĩnh không xuống, nàng kêu sợ hãi một tiếng liền phải lên, Tiểu Sâm ở đâu? tần tăng dỗi tay đem muốn ra cửa cấu ngọc nhan túm chặt trước ngồi xuống cấu ngọc nhan không biết vì cái gì tuy rằng tần tăng đang cười nàng lại hiện như vậy tiểu một chút tính nguy hiểm đều không có chính là nàng trong lòng thế nhưng ở phát run không tự chủ được muốn thuận theo nàng thực ngoan ngồi xuống tần tăng xoay người lấy quá ba lô từ bên trong lấy ra một khối điểm tâm đưa cho cấu ngọc nhan ăn đi cấu ngọc nhan cũng không đói còn là tiếp nhận điểm tâm một ngụm một ngụm ăn lên tần tăng xem nàng như vậy ngoan ngoan nhu thuận Liền vừa lòng gật gật đầu, cố bá bá vẫn luôn đều rất lo lắng ngươi, hiện tại hắn bị bệnh, nằm ở trên giường bệnh còn niệm ngươi, cố nhị ca liền mời ta mang theo cô xâm tới tìm ngươi, vừa rồi, ta đem ngươi trong cơ thể tình cổ dẫn ra tới giết chết, ngươi hiện tại có hay không cảm giác thân thể nơi nào không thoải mái. Cố Ngọc Nhan dừng lại an điểm tâm động tác, trong mắt mang theo vài phần hoài niệm, theo sau chuyển vì nồng đậm hận ý, lý minh, hắn thế nhưng cho ta hạ cổ, ta nhiều năm như vậy sống thật là hồ đồ A. Cố Ngọc Nhan nghĩ đến nàng lúc trước có bao nhiêu chán ghét Lý Minh, nhìn đến người này liền cảm thấy chán ghét, chính là đột nhiên, nàng thế nhưng cảm thấy Lý Minh thực đáng yêu, thấy thế nào như thế nào cảm thấy thích, thích đến vừa thấy không đến hắn liền đau lòng, liền nhịn không được muốn phát cuồng. cùng Lý Minh ở bên nhau thời điểm đối hắn thiên y hay bách thuận, hắn cứ gọi là cái gì liền làm cái đó, nghĩ vậy chút, nàng cơ hồ nhịn không được muốn nổ ra. Thần ta nghiêng đầu đánh giá Cố Ngọc Nhan. Nàng phát hiện cái này Cố ngọc nhan thật đúng là không hổ là cố ra phí tâm tư dưỡng ra tới nữ nhi, cái này cô nương thật sự đặc biệt ưu tú. Nàng không chỉ dung nhan sinh hảo, khí độ cử chỉ cũng là nhất đằng nhất. Hiện tại Cố ngọc mặt mũi đối tần tăng như vậy một cái có thể nói là xa lạ người, lại dưới tình huống như thế, đều có thể thực mau khôi phục bình tĩnh, hơn nữa làm ra nhất lợi cho nàng phán đoán, chính là ăn cái gì đều ăn văn nhã ưu nhã, này cũng không phải là người thường có thể làm được đến. Ta phụ thân hắn, hắn thế nào? Cố Ngọc Nhan chợt ngươi hỏi Tần Tăng, Tần Tăng cười, mắt to chớp chớp, không nhiều lắm sự, chỉ cần ngươi trở về, nói không chừng hắn bệnh thì tốt rồi. Đúng rồi, cố tỷ tỷ tính toán như thế nào xử trí Lý Minh? Tần Tăng vô vô tay hỏi Cố Ngọc Nhan, Cố Ngọc Nhan cắn răng, ta muốn trước cùng hắn ly hôn. Lúc này, truyền đến một trận tiếng đập cửa, Tần Tăng đứng dậy mở cửa, cửa mở sau, cố Sâm thực mau liền lắc mình tiến vào, hắn nhìn đến tỉnh táo lại Cố Ngọc Nhan khi, liền ngu si đứng ở cửa chỗ tiểu sâm cố ngọc nhan nhìn cố sâm nỗ lực hồi ức trong trí nhớ cái kia tiểu đậu đinh bộ dáng cô cô cố sâm đứng yên thật lâu mới thử tính kêu một tiếng hắn vừa đi qua đi một bên hỏi cô cô còn nhớ rõ ta sao cố ngọc nhan rốt cuộc khắc chê không được khóc nhớ rõ vẫn luôn đều nhớ ký đâu cố sâm đi đến cố ngọc nhan bên người thấp người ngồi xổm xuống, xuống quan tâm hỏi ngươi ngươi không có gì sự đi thân thể có khỏe không cố ngọc nhan không được gật đầu hảo ta thực hảo thực hảo, tần tăng một chân đá đi, trực tiếp đá đến cô sâm trên người, ta nói, ngươi hướng ra gọi điện thoại sao? nhà ngươi ai muốn lại đây? cô sâm gãi gãi tóc, ta, ta không gọi điện thoại đâu. tần tăng cái này khí nha, vậy ngươi còn không chạy nhanh hướng ra gọi điện thoại, làm nhà ngươi phái người lại đây thu thập cái này cục diện rồi dám? ta nói cho ngươi, ta khẳng định sẽ không ở chỗ này ở lâu, ta phải chạy nhanh trở về, nhà ngươi cũng đến chạy nhanh tới cái có thể làm chủ. nga Cố Sâm không dám lại cùng Cố Ngọc Nhan ôn chuyện, đứng dậy liền ra bên ngoài biên chạy. Cố Ngọc Nhan trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Tang, người tiểu Sâm như thế nào như vậy nghe người lời nói. Cố Ngọc Nhan trong ấn tượng Cố Sâm chính là cái tiểu ba vương, có từng như vậy ngoan ngoãn nghe ai nói đâu. Tần Tang câu môi cười nhạt, ước chừng là do đi. Rốt cuộc lúc ấy từ cố tỷ tỷ trong thân thể bò ra tới cái kia cổ trùng lớn lên chính là đặc biệt khó coi. Nôn. Cố Ngọc Nhan lại tưởng phun ra. Liên ở cấu Ngọc Nhan cùng Tần Tăng nói chuyện đương Lý Minh chính điên rồi giống nhau nơi nơi tìm kiếm cấu Ngọc Nhan. Hắn buổi chiều đi công tác, đang ở phân xưởng bận rộn, đột nhiên, liền cảm thấy ngực một trận đau đớn, có thứ gì ở trong thân thể hắn chui tới chui lui. Lý Minh hoa phun ra một búng máu tới, đem phân xưởng nhân viên tạp vụ nhóm đều dọa sợ. Hắn sắc mặt trắng bệnh, toàn bộ lung lay sắp đổ, phản phất dây tiếp theo liền phải ngất xỉu. Nhân viên tạp vụ nhóm chạy nhanh làm hắn nghỉ ngơi. Lại có người thế hắn xin nghỉ muốn đưa hắn trở về. Lý Minh xua tay, chỉ nói chính mình trở về là được. Chờ từ nhà máy ra tới, Lý Minh liền đẻ lại ngược vị trí, nhắm mắt lại cảm thụ. Nhưng mà, hắn rốt cuộc cảm thụ không đến Cố ngọc nhan tồn tại, càng thêm cảm thụ không đến Cố ngọc nhan hỉ nộ ai nhạc. Nhan nhan. Lý Minh kinh hô một tiếng, phát điên hướng ra chạy. Vào ra môn, hắn tìm khắp trong nhà mỗi một góc đều tìm không thấy Cố ngọc nhan. Lý Minh liền biết muốn chuyện xấu hán tử trong nhà lao ra đi mãn chấn tìm kiếm cấu ngọc nhan tung tích kinh thành ga tàu hỏa tần nhã có một cái bao trong tay dẫn theo một cái đại đại bao từ xe lửa trên dưới tới nàng đem bao đặt ở trên mặt đất xoay người sang chỗ khác đỡ thầm nghi thầm nghi ôm tần vi hạ xe lửa đứng ở sân ga thượng thời điểm thật sự đặc biệt cảm khái như vậy nhiều năm nàng thế nhưng còn có thể lại lần nữa trở lại kinh thành thầm nghi phía sau tần hải cùng tần bình theo thứ tự xuống dưới tần hải trong tay dẫn theo hai cái đại đại bao Xem nàng bộ dáng hiện thực nhẹ nhàng. Tần lục cùng tần y lìa đi theo tần bình phía sau. Hai người tuổi còn nhỏ, đều không có lấy nhiều ít đồ vật, chỉ là mỗi người có một cái bọc nhỏ. Người một nhà tê tiểu, thầm nghi nhìn người đến người đi sân ga phát sầu. Chúng ta cầm nhiều như vậy đồ vật như thế nào qua đi à? Còn có. Thầm nghi nhìn phía tần nhã, ngươi tỷ còn không có tin tức à? Tần nhã lắc đầu, không có đâu, hơn nữa tỷ phu giống như cũng không ở. Tần nhã cũng phát sầu à, mẹ ấy. Ta cũng không biết nên đi như thế nào. Ngược lại là tần lục tễ lại đây, mãi, ngươi đừng sầu, chúng ta trước đi ra ngoài, chờ tới rồi bên ngoài lại tìm xe. Ta cũng không tin, có tiền còn tìm không đến người đưa chúng ta, tỉ của ta chính là nói qua, có tiền có thể xử ma đầy quỷ. Tần Hải một cái tát cái ở tần lục trên đầu, như thế nào nào đều có ngươi. Thầm nghi hướng lên trên ôm ôm tần vi, liền chiếu tiểu lục nói làm đi. Ngươi một nhà từ nhà ga ra tới, thầm nghi đưa mắt chung quanh, lại là một mảnh mờ mịt nhiều năm như vậy đi qua kinh thành biến hóa đặc biệt đại nàng đứng ở chỗ này căn bản nào đều không nhận biết đâu ngược lại là tần lục cong phía sau bao chạy bay nhanh các ngươi chờ một chút ta ta đi tìm người tần nhã không yên tâm cũng theo qua đi tiểu lục ngươi chạy chậm một chút tần nhã túm chặt tần lục hai người liền ở nhà ga bên ngoài tìm người tìm xe lúc này chính sách rộng thùng thình rất nhiều đã có chút thân thể kinh doanh manh mối nhà ga bên ngoài có rất nhiều người đẩy xe đạp cưới xe ba bánh chờ kiếm khách Đột nhiên, một thanh âm truyền tới. Tân Nhã theo thanh âm vọng qua đi, liền nhìn đến một thiếu niên cưới đại đại xe ba bánh lại đây. Thiếu niên lớn lên rất cao tráng, tuy rằng nhìn mặt còn mang theo tính trẻ con, vừa vận hình đã trưởng thành, hắn hẳn là ở thời kỳ vỡ giọng, thanh âm khàn khàn chung còn mang theo vài phần bén nhọn, dù sao nghe tới rất khó nghe. Các ngươi muốn hay không dùng xe? Thiếu niên đem xe đình lại đây hỏi. Tân Lục trên dưới đánh giá thiếu niên vài lần, nhìn nhìn lại hắn kỵ xe ba bánh rất đại, liền cười cười, muốn Đưa chúng ta đi kinh lớn nhiều ít tiền. Đệ nhị bảy mươi chương buồn bực. Ta đây đến trước nhìn xem các ngươi hành lý. Thiếu niên cười rất hòa khí. Chỉ là tần nhã lại cảm thấy người này hẳn là rất lánh. Nàng đánh giá hai mắt, cùng ta lại đây đi. Mang theo thiếu niên tới rồi thẩm nghi bên kia, tần nhã chỉ vào hành lý nói, liền này đó, còn có chúng ta những người này, ngươi một người chỉ sợ kéo không được. Thiếu niên nhảy xuống xe ba bánh, đem hành lý trang đến trên xe tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ vòng ở bên nhau phóng tới bên môi thổi lên không đến trong chốc lát công phu liền lại có một thiếu niên cưỡi xe ba bánh lại đây sau lại thiếu niên vóc dáng lùn một chút nhưng nhìn rất chắc nịch hàm hậu hắn lại đây liền cười phong tử có sống lúc trước thiếu niên chỉ chỉ thẩm nghi cùng tân bình Tân hải còn có tần y lìa các ngươi ngồi hắn xe hắn lại nhìn phía tần nhã cùng tần lục ta mang các ngươi nơi này ly kinh đại cũng không gần chúng ta mang lần này cấp hai khối tiền thế nào Thẩm nghi cũng không biết thiếu niên nói giá là quý là tiện nghi, bất quá nàng nhìn hai cái thiếu niên tuổi không lớn, nghị chỉ sợ trong nhà có khó khăn mới tại như vậy điểm tuổi ra tới kéo hóa kiếm tiền, cũng nhất liền không nghị so đo tiền nhiều ít. Hành a, kia ta đi thôi. Tần Thải đỡ Thẩm nghi ngồi vào trên xe, lại làm nàng ôm Tần Hơi, nàng lại đỡ Tần Y Luyện ngồi trên đi, nàng cùng Tần Bình là cuối cùng đi lên. Bên này Tần Nhã cùng Tần Lục cũng thượng cái kia kêu, kêu phong tử thiếu niên xe. Thiếu niên trên mặt lộ ra một tia cười, ngồi xong đi rồi a xe bay nhanh chạy đi ra ngoài này dọc theo đường đi hai cái thiếu niên đặng tam luân chạy đặc biệt mau tới rồi kinh đại thời điểm vừa lúc đuổi kịp buổi chưa ăn cơm điểm thiếu niên quay đầu lại hỏi một câu kinh đại chỗ nào a muốn hay không đưa các ngươi đi vào Tần nhã lắc đầu không cần chính chúng ta đi vào là được Nàng nhảy xuống xe ba bánh ý bảo tần lục đưa tiền tần lục từ trong túi lấy ra bốn đồng tiền cho cái kia kêu, kêu phong tử thiếu niên cấp hai ngươi phân đi hành liệt thiếu niên đáp ứng đặc biệt sảng khoái, chờ thẩm nghi mấy cái xuống xe, tần hải cùng tần bình còn có tần nhã cong lên hành lý liền vào kinh đại vườn trường, các nàng chiếu tần tăng tin trung theo như lời địa chỉ đi tìm, thực mo liền tìm tới rồi giản tây thành ở kinh đại bên này phòng ở, trong phòng hết thể đều đã thu thập hảo, chìa khóa ở đâu tần tăng cũng ở tin trung nói qua, tần nhã liền đi tới cửa từng cái số gạch, đếm tới thứ năm khối gạch thời điểm liền phát hiện kia khối gạch có chút buông lỏng, nàng đem gạch rút ra liền nhìn đến đẻ ở phía dưới chìa khóa, tìm được chìa khóa mở cửa, vài người đem hành lý phóng tới trong phòng trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ngay sau đó thẩm nghi cấp mấy cái cháu gái phân công, tần nhã phụ trách nấu cơm, tần hải cùng tần bình phụ trách đem hành lý thu thập hảo phóng tới mọi người trong phòng, tần lục cùng tần y lại đem nhà ở quét tiêu biến, quản gia vụ phân hảo, thẩm nghi mang theo tần vi mãn nhà ở chuyển động, tần nhã tắc cầm tạp dề đi phòng bếp nấu cơm, chỉ chốc lát sau công phu, trong phòng đã nghe đến nồng đậm đồ ăn hương hương vị. Cái kêu kêu phong tử thiếu niên cầm tiền phân cho đồng bạn. Hán từ bên hông cởi xuống một cái tiểu xảo hầu bao, mở ra hầu bao, bên trong thật dày tất cả đều là tiền. Không tồi A. Một cái khác thiếu niên vô vỗ phong tử bả vai, mấy ngày nay kiếm rất nhiều A. Phong tử nhảy xuống xe tử, tìm cái chỗ nào bán một gói thuốc lá, rút ra một cây ném cho đồng bạn. Hoàng siêu, ta tưởng lại tích cóp chút tiền đi phía nam một chuyến. Cái kia kêu, kêu hoàng siêu thiếu niên sửng sốt một chút, người đi phía nam làm gì? Phong tử thần sắc lại lánh lại giã, toàn thân trên dưới đều lộ ra giã tâm cùng với bờ bãi. Phi Thúc nói phía Nam thiết kinh tế đặc khu, ta muốn đi xem, chúng ta cho người ta kéo hóa liền tinh, kéo cả đời có thể tránh bao nhiêu tiền. Có thể có cái gì tiền đồ. Ta muốn đi phía Nam nhìn một cái, thuận tiện tiến điểm đồ vật trở về bán, hiện tại tiểu sản phẩm điện tử, còn có phương Nam quần áo bán rất hỏa, tiến trở về ta luyện quán, khẳng định so cái này kiếm nhiều, lại tích cóp chút tiền liền làm điểm đại mua bán. Hoàng siêu thật sự không tưởng nhiều như vậy. Hắn là thật sự hàng hậu, tâm nhãn cũng không nhiều ít. Bất quá hắn thắng đang nghe lời nói, vẫn luôn cùng phong tử một lòng, tiêu hành, ta và ngươi cùng đi, ta sức lực đại, có thể giúp ngươi nhiều bối điểm đồ vật. Phong tử chịu xong rồi yên nhìn xem sát trời, ta về trước ra ăn cơm, buổi chiều ta lại tiếp mấy tranh sống, sớm một chút tích cóc đủ đi phía nam tiền. Hảo! Hoàng siêu cười, ta đây cũng trở về a, cơm nước xong ta tìm ngươi đi phong tử đặng xe ba bánh trở về đi hắn vừa đi vừa nghĩ vừa rồi kéo lần này sống Ngồi ở hắn trên xe cái kia đại điểm thiếu nữ lớn lên cũng thật đẹp thiếu nữ vóc người thon thả khuôn mặt nộn đều có thể véo ra thủy tới ăn mặc màu xanh lục quần áo hướng kia vừa đứng liền cùng mới chịu điều cây non giống nhau gọi người nhìn đều cảm thấy trong lòng tao hứng hơn nữa cái kia kêu, kêu tiểu nhã thiếu nữ văn văn tính tính, khí chất ôn nhu đoan trang tao nhã hồn nhiên thanh thấu thật sự cùng tên nàng giống nhau nơi trốn đều lộ ra nhã Nghĩ thiếu nữ, phong tử cảm thấy cả người đều tràn ngập sức lực. Tiểu nhã, trong miệng hắn nhắc mãi hai câu. Lại nghĩ tiểu nhã đi chính là kinh đại, hơn nữa lúc này đúng là các đại học gửi đi thư thông báo chúng tuyển thời điểm. Có thể nghĩ, tiểu nhã hẳn là kinh đại học sinh. Như vậy tưởng tượng, phong tử chân liền cùng rót trì giống nhau, toàn thân sức lực cơ hồ ở nháy mắt rút cạn. Sinh viên đâu, vẫn là kinh đại học sinh, kia thật đúng là thiên tri thiếu nữ. Nhìn nhìn lại chính mình, chính là cái sơ chung tốt nghiệp liền cao trung cũng chưa thượng học gì gì không được còn dám nghĩ nhân ra sinh viên thật là si tầm vọng tưởng liền như vậy phong tử thực không tinh thần trở về nhà hắn đem xe ba bánh kỵ tiến trong viện mới từ trên xe xuống dưới liền nghe được vui mừng thanh âm tiểu phong đã trở lại chạy nhanh vào nhà ta hôm nay riêng cho ngươi làm ăn ngon thanh âm mới lạc các hồng hệ tạp dề liền từ trong phòng ra tới cái này phong tử nguyên lai chính là phí trấn quốc nhận nuôi cái kia chính phong hắn nhìn xem các hồng Các gì, ngươi trước vào nhà, ta rửa cái mặt liền tới đây. Hắn ở trong sân đánh bùn thủy giặt sạch tay mặt liền vào phòng. Trong nhà liền hắn cùng các hồng hai người, phi chân quốc công tắt vội, giữa trưa thời điểm đa số là không trở lại. Nhà ăn trên bàn đã dọn xong đồ ăn, chính phong nhìn trên bàn một đại bàn thịt kho tàu, còn có trang tràn đầy một chén mì, cảm thấy bụng càng đói bụng. Hắn ngồi xuống cầm lấy chiếc búa, lại nghĩ đến cái gì lấy ra mời đồng tiền phong tới trên bàn, các gì, cái này cho ngươi mua đường ăn. Cát Hồng cười đem tiền cầm lấy tới trang đến trong túi. Nàng hiện đặc biệt cao hứng, "Tiểu Phong à, ngươi đừng cùng ngươi thúc thúc nói cho ta tiền, ta mua đường trộm dấu đi ăn." Ngay sau đó, Cát Hồng lại buồn rầu nhíu mày, "Ngươi thúc thúc tổng không gọi ta ăn đường, ta đều sinh vài lần khí, hắn như thế nào có thể như vậy đâu?" Trịnh Phong cười, ăn một mồm to mặt sau lại lấy ra một khối đường đưa cho Cát Hồng, "Ta cho ngươi mua." "Nha?" Cát Hồng lập tức mặt mày hớn hở, "Cái này là đại bạch thỏ kẹo sữa a?" tiểu tăng cũng cho ta mua quá ăn rất ngon Trịnh phong nhìn giống hải tử giống nhau vui mừng các hồng cũng đi theo cười hắn cảm thấy như vậy còn khá tốt các hồng liền cùng cái tiểu hải tử giống nhau hơi chút một hống liền đặc biệt cao hứng đối hắn cũng khá tốt như vậy vô tâm mắt người tổng so với kia chút khôn khéo hảo ở chung ăn xong rồi cơm các hồng liền cùng trịnh phong nói tiểu phong ngươi đi đổi thân quần áo trong chốc lát ta cho ngươi đem quần áo giặt sạch ngươi xem ngươi này một bộ quần áo làm cho nhiều dơ hảo Trịnh Phong cũng không khách khí, lên lầu thay đổi sạch sẽ quần áo, giơ quần áo liền ném tới trong viện, các hồng thu thập xong phòng bếp liền sẽ giúp hắn giặt sạch. Đại giữa trưa, đúng là một ngày chung nhất nhiệt thời điểm, biết ở trên cây không ngừng kêu. Hoàng Siêu ở bên ngoài kêu, "Phong tử, phong tử." Trịnh Phong cũng không chê nhiệt, đặng thượng tam luân liền đi ra ngoài, tới. Hắn cùng Hoàng Siêu tràn ngập nhiệt tình lại kéo hai tranh sống, thật sự chịu chịu không nổi, liền tìm cái bóng cây ngồi nghỉ một lát nhi. Trịnh Phong điểm điếu thuốc chịu. Này một nghỉ ngơi tới, liền lại nghĩ tới cái kia tiểu nhã. Hắn liền hút thuốc tâm tư cũng chưa, ấn diệt tiên ném tới rác rưỡi ống, buồn bực đều tưởng đánh người. Đệ nhị bảy một chương mua phòng trí sản. Tần Tăng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, trở về thời điểm thẩm nghi đã mang theo trong nhà người dàn xếp hảo. Tần Tăng liền cùng thẩm nghi thương lượng trong nhà còn cần thêm điểm cái gì, nàng ở nhà ngây người mấy ngày, giúp đỡ thu thập hảo việc nhà, liền lại đi cố ra. Lúc này đây... Tần Tăng là tưởng thỉnh cố ra người ra mặt cấp tần thải mấy cái tìm trường học. Mặt khác còn có lạc hộ vấn đề, lạc hộ điền hộ khẩu yêu cầu địa chỉ. Tần Tăng liền nghĩ đến mua phòng ở, không quan tâm phòng ở lớn nhỏ, người trong nhà đến trước có cái chỗ ngồi. Nàng đi ra ngoài xoay hai ngày, phát hiện hiện tại đã có bất động sản mua bán, liền tìm Vương Học Đông làm hắn giúp đỡ hỏi thăm một chút. Vương Học Đông làm cũng là buôn đi bán lại cùng với người môi giới sống, hắn ở kinh thành này trên mặt đất rất có nhân mạch, hơn nữa hắn làm người lão cá. Bằng hữu cũng đặc biệt nhiều, hắn giúp đỡ nơi nơi hỏi thăm, không có hai ngày thời gian, thật đúng là cấp Tần Tăng tìm cái rất không tồi phòng ở. Tòa nhà này là tòa tứ hợp viện, chỉ là cũng không lớn, liền tiến tòa nhà, bất quá phòng ở tu chỉnh khá tốt, vẫn luôn cũng ở người, Tần Tăng mua lúc sau hơi chút trang hoàng một chút liền có thể trụ. Lại chính là bên này Ly Kinh Đại cùng với y khoa đại học đều rất gần. Tần Tăng đi theo vương học đông xem qua phòng ở nhưng thật ra rất vừa lòng. Nàng hỏi qua vương học đông phòng ở ban đầu chủ nhân có thân thích ở nước ngoài hắn cũng tưởng đi theo đi ra ngoài nhưng là trong tay tiền không đủ liền tưởng đem phòng ở bán thấu tiền tần tăng nhìn này tòa còn tính rất không tồi tứ hợp viện lại khắp nơi xoay chuyển trong lòng tính kế nơi nào yêu cầu trang hoàng nơi nào còn muốn thêm đồ vật chờ chuyển xong rồi liền cùng phòng chủ thương lượng giá hiện giờ giá hàng thấp chính là kinh thành phòng ở kỳ thật cũng hoàn toàn không tính quý phòng chủ yếu giới hai vạn như thế kêu tần tăng có điểm khó xử nàng tính một chút Trong nhà tiền kỳ thật cũng không đủ, nếu ngạnh thấu, nói không chừng cũng có thể thấu ra tới, chính là thật mua phòng, trong nhà một chốc nhật tử liền phải quá căng thẳng. Nghĩ cái này, Tần Tăng liền cùng phòng chủ thương lượng, ngài xem Hoàng Kim được không? Nói thật ra lời nói, thời buổi này nhà ai cũng không bao nhiêu tiền. Hoàng Kim. Phòng chủ đảo thật đúng là nguyện ý, tất cả đều là Hoàng Kim giao dịch sao. Tần Tăng lên tiếng, ân tiêu hành. Phòng chủ hẳn là có con đường đem Hoàng Kim đổi thành tiên mặt hơn nữa hẳn là cũng so ngân hàng cấp giá cao hắn nghĩ chiếm chút tiện nghi hoàng kim giá dựa theo ngân hàng cấp ra giới tới tính tần tăng đảo không thèm để ý gọi người chiếm điểm này tiểu tiện nghi nàng để ý chính là tận lực đem bất động sản sự tình làm tốt có thể thương lượng thỏa đáng ngày hôm sau tần tăng liền mang theo hoàng kim kêu lên vương học đông đi xử lý sang tên thủ tục vương học đông lấy người sang tên thủ tục làm tương đương thuận lợi ngày hôm sau buổi chiều thời điểm tần tăng trên tay đã cầm phong bùn nàng đem bất động sản lạc hộ tới rồi thẩm nghi danh nghĩa quay đầu lại tần tăng cấp thẩm nghi nhìn phong buồn thẩm nghi cũng chưa nói cái gì chỉ là thúc giục tần tăng chạy nhanh cấp tần thải mấy cái làm hộ khẩu tìm trường học mà lúc này cố gia bên kia trở về tin nói cho tần tăng trường học sự tình đã nói định rồi tần thải cùng tần bình ở thượng trung học các nàng có thể đi sư đại trường trung học phụ thuộc độc mà tần lục cùng tần y thì tắt đi hồng kỳ tiểu học trường học sự tình nói tốt tần tăng mã bất đình để làm tốt hộ khẩu lúc sau cầm sổ hộ khẩu cùng với một ít bạch sa huyện bên kia đặc sản lại đi cố gia thần tang đến cố gia thời điểm cố gia người đều rất toàn, mà cố sâm cũng mang theo cố ngọc nhan đã trở lại nàng vừa vào cửa liền nhìn đến như là thay đổi một người cố ngọc nhan ở minh nguyệt trấn thời điểm cố ngọc nhan tuy rằng nhìn cũng khá tốt nhưng rốt cuộc ăn mặc cùng với khí độ đều cùng bên kia tầm thường nữ nhân tương đối tiếp cận, mà hiện tại cố ngọc nhan liền hiện đặc biệt xuất sắc nàng ăn mặc màu đỏ rực váy liền áo thật dài đầu tóc năng cuộn sóng đại quấn dối tung ở sau người nàng còn hoa trang đồ chính màu đỏ son môi thật sự đặc biệt có ngự tỷ phạm nhìn đến tần tang cấu ngọc nhan thần sắc phức tạp trong mắt có cảm kích còn có một ít nói không nên lời sợ hãi thần tăng biết nàng hẳn là bị cái kia cái gì tình cổ sợ hãi cố tỉ tỉ thần tăng cười cùng cấu ngọc nhan gật đầu cấu ngọc nhan tiếp nhận nàng trong tay đồ vật nhiệt hỏng rồi đi ngươi lại đây như thế nào không còn sớm điểm gọi điện thoại hảo kêu tiểu sâm đi tiếp ngươi Tần Tăng cùng cấu Ngọc Nhan hướng sofa bên kia đi, ly cũng không xa, liền một người lại đây. Cố Sâm nghe được động tĩnh cũng ra tới, cùng cố Sâm cùng nhau ra tới còn có nhìn Trung Vân. Hắn nhưng thật ra rất cảm kích Tần Tăng, từ trong giọng nói cũng có thể nghe được ra tới, tiểu tần chạy nhanh ngồi, lần này ngươi nhất định phải ở nhà ăn một bữa cơm. Nhìn Trung Vân lại cùng cấu Ngọc Nhan nói, lúc này tiểu tần tới, ngươi đến tự mình xuống bếp chỉnh hai cái hảo đồ ăn. Cấu Ngọc Nhan cười đáp ứng, nhất định. Cố Sâm ngồi ở nhìn Trung Vân bên cạnh dàn nhi thẩm, nhà ngươi sự tình đều dàn xếp hảo sao? Tần Tăng Đảo cũng không cất giấu, dàn xếp hảo, còn may mà cố nhị ca hỗ trợ tìm hảo học giáo, nếu là ta, khẳng định là không được, ta mãi mãi đặc biệt cảm kích ngươi, nguyên lai làm mai từ trước đến nay, chỉ là trong nhà đi không khai, đã kêu ta lại đây, đúng rồi, ta mang theo một ít bạch xa huyện đặc sản, đều là ta mãi mãi thân thủ làm. Thiêu pha, nhìn Trung Vân cười cười, về sau có chuyện gì chỉ lo nói, Liền tính không có lúc này tìm Ngọc Nhan sự tình, dựa vào ta cùng Tây Thành giao tình, có thể giúp cũng nhất định giúp. Thần Tăng cười lên tiếng, về sau khẳng định muốn phiền toái cố nhị ca. Nàng quay đầu lại lại cùng Cấu Ngọc Nhan nói nói mấy câu, Cấu Ngọc Nhan liền đi phòng bếp nấu ăn. Giữa trưa đồ ăn thật đúng là Cấu Ngọc Nhan thân thủ làm, Thần Tăng nếm nếm, hương vị đều còn khá tốt. Chờ đến ăn qua cơm trưa, Thần Tăng đứng dậy cáo tử. Cấu Ngọc Nhan đi đưa nàng. Từ trong phòng ra tới, đi rồi vài bước Cấu Ngọc Nhan liền nhẹ giọng nói, cảm ơn. Tần Tăng cười quay đầu lại nhìn Cấu Ngọc Nhan liếc mắt một cái, cái này không có gì, cái kia tình cổ vốn dĩ chính là tà tu làm ra tới, vốn là hậu thế bất dung, ta nếu đã biết, lại có năng lực này, khẳng định là muốn giúp một phen. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi tương đương là đã cứu ta. Cấu Ngọc Nhan dừng lại bước chân nhìn Tần Tăng, ta, còn có chuyện gì sao? Tần Tăng hỏi, Cấu Ngọc Nhan nghĩ nghĩ, thật là đoạn mai cho ta loại tình cổ. Ta thật sự tưởng không ra nàng vì cái gì muốn làm như vậy, ta hiện tại tuy rằng về nhà, nhưng ngẫm lại nhiều năm như vậy quá nhật tử, trong lòng vẫn là có một đạo không qua được hảm, ta cũng không biết về sau phải làm sao bây giờ, tiểu sâm nói ngươi xử sự thông thấu, ta liền tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút. Tần tăng nhìn xem sắc trời, lúc này thật sự đặc biệt nhiệt, nàng cùng cấu ngọc nhan đứng ở trong viện phơi cả người nóng lên. Nàng liên cười đề nghị, nếu không, chúng ta đi ra ngoài dạo một dạo. Hảo nha! cấu ngọc nhan rất cao hứng đáp ứng rồi nàng về phòng thay đổi một đôi giày lại cầm cái bao ra tới cố ra ra tới lúc sau đi một chút xa liền có một cái công viên cái này công viên có chút năm đầu bên trong cây cối rất nhiều còn có một cái hồ nhân tạo liền hiện rất mát mẻ tần tăng cùng cấu ngọc nhan ra tới liền đi cái kia công viên trên đường cấu ngọc nhan còn mua hai bình băng nước có ga nàng cho tần tăng một lọ cái này còn khá tốt uống ngươi nếm thử tần tăng tiếp nhận tới nói tạ Hai người vừa đi vừa liêu. Đệ nhị bảy nhị trương sai nhìn ta. Năm đó, ta cùng đoạn mai đặc biệt muốn hảo. Cấu ngọc nhan uống lên khẩu nước có ga, ngựa khí chua sót mở miệng, đoạn ra khi đó đã thật không tốt qua. Ta thường xuyên tiếp tới nàng, có thứ tốt cũng cùng nàng chia sẻ. Ta không nghĩ tới chính là, nàng sẽ như vậy đối ta, chẳng sợ nàng cầm đao tử cho ta một đao hoặc là đem ta lột chết, đều so cho ta hạ cổ hảo. Ta mơ màng ngạc ngạc bị khống chế nhiều năm như vậy, thẹn với người nhà, càng cảm thấy nhục nhã. Tần Tăng không có uống nước có ga, nàng chỉ là cầm cái chai vừa đi vừa nghe Cố Ngọc Nhan nói những cái đó trong lòng nói. Cố Ngọc Nhan những lời này không có có thể nói hết địa phương, nàng không thể đối người nhà nói, càng sẽ không đối thân cận bằng hưu nói, chỉ có thể cùng Tần Tăng cái này quen thuộc người xa lạ nói nói chuyện. Ở lâm ấm đường nhỏ gian hành tẩu, gió lạnh từ từ mà đến. Tần Tăng bình tĩnh mở miệng, ngươi cảm thấy cùng đoạn mai thực hảo, cũng tiếp tế nàng đồ vật, nhưng đối với đoạn mai tới nói, hoặc là chính là ngươi khoe ra, đôi khi cho quá nhiều là sẽ kết thủ ách cấu ngọc nhan dừng lại bước chân suy nghĩ trong chốc lát trợt ngươi liền cười ngươi nói rất đúng tần tang cũng cười ta đoán lúc trước lý minh khẳng định đặc biệt thích ngươi mà đoạn mai vừa lúc đã biết chuyện này nàng có một đôi tình cổ nàng nhất định làm nỗ lực dãy giụa mới đem cổ cho lý minh làm hắn hạ đến trên người của ngươi nàng khả năng cũng chưa cảm thấy thực xin lỗi ngươi bởi vì nàng đem cổ cho lý minh mà lý minh như vậy thích ngươi cấu ngọc nhan cười lạnh Chẳng lẽ ta còn muốn cảm kích nàng không thành? Tần Tăng tiếp tục nói, nàng đều cảm thấy không có bao lơn sai, nàng chỉ là tưởng đèm cao cao tại thượng ngươi kéo xuống tới mà thôi. Mà như vậy đối với ngươi đối nàng đều hảo, ngươi cùng Lý Minh ở bên nhau, nàng tắc có thể gả cho nàng ái hứa hảo dương. Tần Tăng thật sự rất khinh bỉ đoán mai. Nữ nhân này quả thực chính là hiện thế tiểu bạch hoa, làm chuyện gì đều là luôn mồm vì người khác hảo, trong miệng nói một bộ, rồi lại làm mặt khác một bộ, cầm vì người khác tên tuổi đi thương tồn người. Nàng còn muốn Trang vô tội đáng thương. Ta trở về lúc sau tìm nàng. Cấu Ngọc Nhan thần sắc có vài phần không tốt, mang theo một ít oán giận, ta hỏi nàng vì cái gì muốn hại ta, nàng thế nhưng còn nói là vì ta hảo. Cấu Ngọc Nhan nhìn tần tang, ngươi nói đều đối, nàng lúc ấy nói cái gì không đành lòng xem Lý Minh vì ái điên cuồng, tưởng thành toàn ta cùng Lý Minh. Cấu Ngọc Nhan tay phải nắm chiếc khẩn, ta con mẹ nó muốn nàng thành toàn, những cái đó năm ta thật sự mắt bị mù, thế nhưng không thấy ra nàng là loại người này. Thần tang không có nói cái gì nữa, chỉ là nghe cấu Ngọc Nhan phun nước đắng. Lý Minh kêu ta ca lộng tới trong ngục giam. Cấu Ngọc Nhan mở miệng, giọng nói biến lạnh như băng, hắn tìm được kinh thành tới, ở ngoài đại viện đầu muốn ngăn lại ta, còn tưởng cầu ta cùng hắn hồi Minh Nguyệt Trấn tiếp tục sinh hoạt, nói cái gì nhất nhật phu thê bách nhật ân, còn nói ta là gả hơn người, liền tính bất hòa hắn ở bên nhau, về sau cũng khó có thể tìm được người trong sạch. Thần tang cười lắc lắc đầu. Cấu Ngọc Nhan còn muốn nói cái gì, nhưng cố tình ở ngay lúc này. Nên diện chạy tới một cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn mang mắt kính trung niên nam nhân Nam nhân lại cao lại gầy, diện mạo trang điểm đều hiện thực văn nhã Hắn chạy tới, vẻ mặt kinh hỉ nhìn cấu ngọc nhan Ngọc nhan, chúng ta lại đụng phải, ta Cấu ngọc nhan lôi kéo tần tang vòng qua trung niên nam nhân liền phải đi phía trước đi Trung niên nam nhân chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đuổi theo lại đây Ngọc nhan, ta cũng là bị lừa, ta cũng là người bị hại à Ngươi, đừng nóng giận hảo sao Ta cùng đoạn mai đã ly hôn, chúng ta tiếp tục ở bên nhau được không? Ta sẽ hảo hảo đền bù mấy năm nay chúng ta khuyết điểm, ta sẽ đối với ngươi hảo, làm ta chiếu cấu ngươi được không? Cấu Ngọc Nhan thần sắc càng thêm lạnh băng. Nàng không hử thanh tún Tần Tăng đi bay nhanh. Tần Tăng tâm nói người nam nhân này hẳn là chính là hứa hảo dương đi. Nàng nguyên lai like còn tưởng rằng cấu Ngọc Nhan thích thượng nam nhân hẳn là rất không tồi, nhưng hiện tại xem ra, cũng chẳng ra gì đâu. Hứa hảo dương truy càng cấp hắn nóng vội dưới dỗi tay túm chặt cấu ngọc nhan ngọc nhan ta cấu ngọc nhan lạnh lùng nhìn hắn hứa đồng chí còn thỉnh ngươi kêu ta cố đồng chí ngọc nhan hứa hạo dương trên mặt mang theo bị thương tổn biểu tình ngươi cứ như vậy tuyệt tình sao năm đó chúng ta như vậy tình đầu ý hợp ngươi liền bởi vì liền bởi vì bị người hại liền phủ quyết ta sao ta cưới đoạn mai cũng là không có biện pháp khi đó ta uống say tỉnh lại thời điểm phát hiện cùng nàng nằm ở bên nhau ngươi lại lại phi nháo phải gả cho lý minh Ta đi tìm ngươi, ngươi cũng không thấy ta. Ta nản lòng thoái chi dưới liền cùng Đoạn Mai ở bên nhau. Hứa Hạo Dương một bên nói hết, trong mắt liền rất xuống nước mắt tới. Hắn đem mắt kính hái xuống xoa xoa, nhìn rất đau khổ. Mấy năm nay ta quá một chút đều không khoái hoạt, ta thường xuyên sẽ nhớ tới ngươi. Gần nhất ta biết Đoạn Mai là hại chúng ta tách ra thủ phạm, ta liền cùng nàng ly hôn. Ngọc Nhan, ta, ta cho tới nay hái đều là ngươi, ngươi chẳng lẽ liền đối ta một chút cảm tình đều không có sao? Cố Ngọc Nhan thần sắc lạnh băng đạm mạc. Trong mắt áp lực chính là chán ghét, không có. Hứa đồng chí, ta và ngươi chi gian đã sớm đã kết thúc, về sau còn thỉnh ngươi ly ta xa một chút. Hứa Hạo Dương như là bị đặc biệt trọng đả kích, sắc mặt của hắn nháy mắt biến thành tái nhợt, cánh tay cũng vô lực rũ xuống. Cấu Ngọc Nhan tung tần tăng mới tưởng đi phía trước đi, Hứa Hạo Dương trong mắt sáng rọi liền lại về rồi. Hắn cười, "Ngọc Nhan, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi khẳng định nghĩ ngươi, ngươi cùng Lý Minh sinh sống nhiều năm như vậy, ngươi không xứng với ta." cho nên mới tuyệt tình như vậy cự tuyệt ta phải không? Ngọc Nhan, ta không để bụng, ta thật sự. Cố Ngọc Nhan đều mau cấp tức chết rồi. Nàng một chân đạp qua đi, trực tiếp tún đến Hứa Hạo Dương trên đùi, làm Hứa Hạo Dương thiếu chút nữa đau không quỳ xuống. Ha ha. Cố Ngọc Nhan cười lạnh, Hứa đồng chí, ta năm đó thật sự mắt bị mù, như thế nào sẽ coi trọng ngươi loại người này? Ta cố Ngọc Nhan là cái loại này sẽ vọng tự xem thường người sao? Liên bởi vì đã từng bị người hại quá cho nên cảm thấy chính mình không nên sống ở trên đời này. Ta sẽ như vậy không tiền đồ. Hứa đồng chí, người trước nay đều sai nhìn ta, cũng xem thường ta, ta đã từng cũng xem trọng ngươi. Nói xong câu đó, cấu Ngọc Nhan lại không xem hứa Hảo Dương liếc mắt một cái, lôi kéo Tần Tăng bước nhanh rời đi. Tần Tăng khỏe miệng hơi hơi nhét lên, gợi lên một cái trong vắt tươi cười. Cấu Ngọc Nhan, còn rất gọi người thưởng thức đâu. Chắc không được giản tây thành nhắc tới cấu Ngọc Nhan lời trong lời ngoài đều là thưởng thức cùng với hoài niệm. Nữ nhân này tâm tính trí tuệ đều người phi thường có thể đạt được. Có lẽ hôm nay Tần Tăng cùng Cấu Ngọc Nhan chú định sẽ gặp được rất nhiều sốt ruột sự, sốt ruột người đi. Hai người đã đi chưa nhiều ít lộ, mới đi đến hồ nhân tạo biên, Cấu Ngọc Nhan nhìn đến phía trước có cái tiểu đỉnh tử, liền tưởng cùng Tần Tăng qua đi ngồi ngồi. Chính là còn chưa đi qua đi đâu, liền lại gặp người quen. Sắp thực tới nói, gặp được chính là Tần Tăng người quen. Mà này hai cái người quen đúng là vương bằng cùng tưởng giao dai. Hai người kia hiện tại giống như là đang ở trên lôi đài trọi gà giống nhau, tranh ngươi chết ta sống. Ban đầu đưa tình ẩn tình, có thể vì ngươi sinh vì ngươi chết tất cả đều không thấy. Vương bằng mặt đỏ thai hồng, trên trán gân xanh bạo khởi, tưởng giao dai, ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Ta không có khả năng vì ngươi như vậy cái đồ vật đi đắc tội như vậy nhiều người. Tưởng giao dai lạnh mặt, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi có phải hay không cho ta hạ mê hồn dược? Ta sao có thể ở cùng ngươi không có kết quả thời điểm liền cùng Phạm Mãn Kim ly hôn. Còn vì ngươi bị khai trừ, thật là chê cười. Đệ nhị bảy tam trương mã tiểu hỷ. Tần Tăng bước chân một đốn, Cấu Ngọc Nhan cũng đi theo dừng lại bước chân. vừa lúc liền nghe được vương bằng cùng tưởng giao dài đối thoại, Cấu Ngọc Nhan nhìn về phía Tần Tăng, nhận thức. Tần Tăng cười cười, một cái trường học đồng học, bởi vì yêu đương quá làm nổi bật, bị trường học khai trừ rồi. Cấu Ngọc Nhan nhíu mày, nghe hai người bọn họ đối thoại cũng không giống cái loại này vì ái cái gì đều không màng nha. Ai biết được? Tần Tăng lắc lắc đầu, thật nhiều người ở tình yêu cuồng nhiệt thời điểm cái gì đều không quan tâm, nhưng qua lúc ấy lại bắt đầu cho nhau hoán trách lãnh đại, chuyện tình cảm ai cũng nói không chừng. cố Ngọc Nhan nhịn không được cười vỗ vỗ Tần Tăng bả vai, ngươi tuổi như vậy tiểu, làm gì làm ra loại này ông cụ non bộ dáng tới, hôm nào ta thấy Tây Thành tất nhiên muốn nói vừa nói, kêu hắn không cần quá câu ngươi. Tần Tăng cùng cố Ngọc Nhan vừa đi vừa nói chuyện, thực mau liền đem vương bằng cùng tưởng giao dài khắp khẩu thanh bức tới rồi sau đầu cùng cấu ngọc nhan nói qua thấy nàng tâm tình hảo rất nhiều lúc sau thần tang liền cáo từ rời đi nàng về đến nhà thời điểm liền nhìn đến thẩm nghi mặt ủ mày ấy ngồi ở trên sofa mãi làm sao vậy thần tang ném xuống bao liền ngồi qua đi hỏi thẩm nghi than một tiếng vừa rồi ngươi ngủ thúc gọi điện thoại lại đây nói ngươi trấn thuận đại gia gia tiểu ngọt nhảy sông tự sát cái gì tiểu ngọt như thế nào luẩn quẩn trong lòng a cứu về rồi sao? Tần Tăng nghe thấy cái này tin tức thật đúng là chấn kinh không nhẹ. Mãi, rốt cuộc sao hồi sự à? đứa nhỏ này sao như vậy luẩn quẩn trong lòng à? không thi đậu liền không thi đậu đi, nhảy sông làm gì à? Thẩm Nghi nhắc mãi vài câu mới cùng Tần Tăng nói ra tình hình thực tế tới. Tiểu Ngọt không phải năm nay thi đại học sao? nhà nàng cái kia tình huống ngươi cũng biết, ngươi chấn thuận đại gia hai vợ chồng thân thể không tốt, trong nhà nghèo đến không xu dính túi, cung tiểu ngọt đi học nhưng không dễ dàng, tiểu ngọt cũng tranh đua. Liền nghị thi đậu đại học tương lai tìm cái hảo công tác, có thể hảo hảo hiếu thuận ngươi chấn thuận đại gia hai vợ chồng, ai biết không thi đậu, này trong thôn có. Chút người liền nói khởi lời ra tiếng vào tới, có nói trong nhà nghèo liền sớm một chút về nhà làm việc không phải được, còn có nói một cái khuê nữ đi học làm gì, còn không phải cho người khác ra cung. Thầm nghi hiện tại rất đau lòng tiểu ngọn, nàng lao cảm thấy kia hải tử đặc biệt không dễ dàng. Tần tăng đối tiểu ngọn quan cảm cũng khá tốt nàng cũng biết tiểu ngọt là cái thực chăm chỉ thực nỗ lực lại thực hiếu thuận hảo cô nương nàng nguyên lai còn nghĩ tiểu ngọt năm nay cũng thi đại học chờ thi đậu đại học trấn thuận đại ra một nhà nhật tử hẳn là liền sẽ hảo quá một ít ai biết tiểu ngọt không thi đậu đang nói chuyện đâu tần nhã vào ra môn tần tăng nhìn đến tần nhã liền hỏi thi đại học thời điểm ngươi gặp qua tiểu ngọt sao phía sau hỏi nàng khảo như thế nào sao tần nhã sửng sốt một chút gặp qua nha nàng không phải khảo rất không tồi sao khảo thí qua đi ta còn cùng nàng đối đáp án tới ta cũng giúp nàng đánh giá phân ớn ta cho nàng đánh giá điểm hẳn là có thể vào đại học tuy rằng không phải đặc biệt tốt đại học khá vậy hẳn là có thể sách học khoa đi thần tăng nhịn không được những mày sao tần nhã đi theo hỏi một câu tiểu ngọt không thi đậu nhảy sông tự sát tần tăng nói những lời này thời điểm liền nghĩ tới kêu một đời tần nhã tần nhã cũng là không thi đậu đại học chịu đựng không được người trong thôn lời ra tiếng vào hơn nữa trong nhà khi đó biến cố rất đại Nàng nhất thời không chịu nổi liền nhảy sông tự sát. Tần nhã cùng tiểu ngọt tao ngộ như thế nào liền như vậy giống đâu. Duy nhất không giống chính là kia một đời tần nhã không cứu trở về tới, mà này một đời tiểu ngọt là cứu về rồi. Sao liền tự sát? Tần nhã cũng rất giật mình, năm nay không thi đậu sang năm lại khảo A, như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng, chấn thuận đại gia chỉ sợ phải thương tâm đã chết. Cũng không phải là như thế nào. Tần tăng đều có thể tưởng tượng được đến chấn thuận đại gia hai vợ chồng đến nhiều thương tâm. Này hai vợ chồng kết hôn lúc sau vẫn luôn không hài tử, phía sau có một năm chấn thuận đại nương ôm trở về một cái hài tử, hai vợ chồng liền dưỡng, đương bảo bối giống nhau sủng, năm ấy đầu nhà ai nhật tử quá đều không dễ dàng, chấn thuận đại gia gia cũng nghèo, chính là, phàm là có một ngủ ăn ngon, hai vợ chồng đều tăng cường tiểu ngọt ăn. Như vậy tiểu dưỡng lớn lên cô nương, hiện tại liền bởi vì không thi đậu đại học mà tự sát, nghĩ như thế nào chấn thuận đại gia đều sẽ thương tâm cực kỳ. Ngươi nói một chút, đây đều là chuyện gì a? Bởi vì tiểu ngọt sự tình, thẩm nghi liền vẫn luôn không thoải mái, chúng ta hiện tại ở kinh thành, ly xa như vậy, cũng không biết trong nhà bên kia thế nào, này nếu là ở nhà, ta khẳng định mau chân đến xem tiểu ngọt. Ta đây cấp tiểu ngọt viết phong thư đi. Tần nhã dựa vào thẩm nghi bên cạnh, ta cùng nàng quan hệ hảo, ta viết tin khuyên nhủ nàng, nàng có lẽ có thể nghe được đi vào. Vậy ngươi chạy nhanh viết đi. Thẩm nghi liền bắt đầu thúc giục tần nhã, tin thượng viết huyển chuyển một chút, nhiều lời vài câu lời hay. đã biết Tần Nhã đứng dậy vào nhà viết thư. Thầm Nghi nhìn xem Tần Tăng, ngươi cũng mệt mỏi, chạy nhanh nghỉ ngơi đi thôi. Hảo. Tần Tăng đứng lên, mãi, ngươi cũng đừng nghỉ quá nhiều, tiểu ngọt chính là nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Hiện tại người cứu về rồi, nàng khẳng định sẽ không lại muốn đi tìm cái chết. Tần Tăng là biết chết đối là cái gì cảm giác. Cũng biết nếu một người tự sát không thành, là sẽ không lại tưởng tự sát, cái loại cảm giác này quá mức khủng bố cùng đáng sợ. Ta biết. Thầm Nghi gật gật đầu. Còn là có điểm nhất không nổi tinh thần tới. Tần Tăng cũng không nói cái gì nữa, cầm lấy bao lên lầu hồi chính mình trong phòng. Nàng vào phòng, ngồi vào ghế trên nhìn ngoài cửa sổ một hồi lâu. Nàng lao cảm thấy tiểu ngọt việc này hẳn là không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tần Tăng nghĩ tần nhã nói những lời này đó, liền ngồi không được, nàng đi tần nhã cửa phòng gõ gõ môn. Tiến đi. Tần nhã ôn hòa thanh âm truyền ra, tần tăng đẩy cửa mà vào, tiểu nhã, ta hỏi ngươi chuyện này. Tần nhã đứng lên, thỉ. Ngươi có gì sự liền hỏi đi Tần Tăng kéo đem ghế dựa ngồi xuống Thực nghiêm túc nhìn Tần Nhã Ngươi nhận thức Mã Tiểu Hỷ sao Mã Tiểu Hỷ Nhắc tới người này Tần Nhã liền những mi Đầy mặt không mừng biểu hiện tương đương rõ ràng Biết nàng, nàng cũng là chúng ta một cái trường học Năm nay vừa lúc thi đại học Người này chẳng ra gì Thì ngươi hỏi nàng làm cái gì Nàng bình thường học tập hảo sao Các ngươi năm nay không phải tổ chức vài lần bắt trước khảo sao Cái này Mã Tiểu Hỷ khảo thế nào Tần Tăng không nghĩ dựa vào chính mình kia một đời nhận chim mà hiểu lầm người nào, nàng vẫn là muốn hỏi thăm rõ ràng. Khảo không tốt. Tần Nhã lắc đầu, mỗi lần khảo thí đều là xếp hạng phía sau. Nay một câu, tiểu Tần Tăng cái gì đều suy nghĩ cẩn thận. Bạch Sa Huyện Một Trung cũng không phải cái gì hảo học giáo, Bạch Sa Huyện giáo dục cũng rất là hậu, Một Trung ở Bạch Sa Huyện là tốt nhất trường học, chính là phóng tới Thị Thành, phóng tới tỉnh, kia thật là bài không thường hảo. Năm trước Bạch Sa Huyện Một Trung cũng có học sinh tham gia thi đại học một chung mấy trăm danh học sinh thi đậu đại học cũng bất quá mấy chục cá nhân năm nay mùa hè thi đại học liền tính là so năm trước thời điểm chúng tuyển xuất cao một ít cũng cao không đến chạy đi đâu bình thường ở bạch sa huyện một chung xếp hạng trước mấy chục học sinh đều rất có khả năng thi rớt càng đừng nói xếp hạng cuối cùng học sinh nếu không ra sai lầm nói mã tiểu hỷ khẳng định là thi không đậu đại học hiện tại tần tăng liền tưởng lộng minh bạch mã tiểu hỷ rốt cuộc thi đậu không có tần nhã xem tần tăng ở tự hỏi nàng cũng đi theo nghiêm túc hồi tưởng mã tiểu hỉ người này đột nhiên tân nhã nghĩ đến một việc tỉ mã tiểu hỉ bình thường thích khi dễ đồng học nàng còn thường khi dễ tiểu ngọt nàng vì cái gì khi dễ tiểu ngọt thần tăng hỏi một câu nàng nói tiểu ngọt trong nhà nghèo cha mẹ lại không bản lĩnh liền tính là khi dễ cũng không ai xuất đầu nhắc tới việc này tới tân nhã đều có chút tức giận bất bình thần tăng ánh mắt hơi ám hảo ta đã biết đệ nhị bảy bốn chương rút răng nanh tần tăng nhớ rõ kia một đời thế thân Tần Nhã vào đại học người chính là Mã Tiểu Hỷ. Nàng Nguyên Lai còn nghĩ Tần Nhã này một đời thân thể không tật xấu, khảo lại như vậy hảo, Mã Tiểu Hỷ trong nhà là không dám lại dôi tay. Lại không có nghĩ đến Tần Nhã là trốn rồi qua đi, nhưng Mã Tiểu Hỷ một nhà đem tội ác tay dôi hướng về phía Tần Ngọt. Này thật đúng là quả hồng nhạt mềm nhất đâu. Mã Tiểu Hỷ chính là biết Tần Ngọt ra không có gì thế lực, chính là nông thôn nghèo trồng trọn, liền tính là khi dễ đã chết cũng không có người dôi trưởng chính nghĩa, cho nên mới dám như vậy trắng trận táo bạo đi bất quá vì bảo đảm không tính sai tần tăng vẫn là hướng bạch xa huyện bên kia gọi điện thoại nàng ở máy kéo xưởng công tác đã hơn một năm cũng là có chút nhân mạch nàng trực tiếp gọi điện thoại cấp lưu sư phó làm lưu sư phó hỗ trợ hỏi thăm một chút mã tiểu hỷ khảo không thi đậu đại học lưu sư phó chính là lưu siêu mỹ cha hắn vẫn luôn rất cảm kích tần tăng thi đại học phía trước nếu không phải tần tăng ngạnh tốn lưu siêu mỹ bọn họ ôn tập công khóa còn giúp ra để mục khảo bọn họ Lưu Siêu Mỹ không có khả năng thi đậu tìm như vậy tốt đại học. Cho nên, Tần Tăng một thác hắn làm việc, hắn gì đều không hỏi liền đáp ứng rồi. Tần Tăng nói chuyện điện thoại xong qua 2 ngày, liền nhận được Lưu Sư Phó đánh tới điện thoại. Trong khoảng thời gian này máy kéo xưởng cũng rất vội, Lưu Sư Phó mỗi ngày đều đến tăng ca, hạ ban liền chạy nhanh tìm người hỏi thăm mã tiểu hỉ tình huống. Mã tiểu hỉ ra cũng là bạch sa huyền thành, đảo cũng hoàn toàn không khó hỏi thăm. Lưu Sư Phó vừa được tin, liền chạy nhanh cấp tần tăng gọi điện thoại ở trong điện thoại lưu sư phó nói cho tần tăng mã tiểu hỷ thi đậu đại học thu được đại học thư thông báo trúng tuyển mã ra bên kia chính cao hứng đâu hơn nữa mã ra còn cấp mã tiểu hỷ đính xuống việc hôn nhân cùng mã tiểu hỷ đính thân người cũng là bạch sa huyền thành cùng mã tiểu hỷ giống nhau thi vào đại học tần tăng cấp lưu sư phó nói tạ ở treo lên điện thoại lúc sau nàng cũng đã xác định mã ra tìm người gian lận tần tăng đoán mã ra hẳn là đổi tần ngọt cùng mã tiểu hỷ bài thi mà không phải thế thân tần ngọt vào đại học Như vậy, chuyện này liền có điểm khó làm. Nếu Mã Tiểu Hỷ chỉ là đỉnh Tần Ngọt danh thượng đại học, Tiêu Tần Tăng có thể viết cử báo tin cử báo nàng, bên trên một cha liền rõ ràng. Chính là, Mã Gia nếu mua được người, ở nộp bài thi thời điểm đem hai người bài thi sửa lại tên, vậy không dễ làm, rốt cuộc liền tính là lại cử báo. Bên trên cha bài thi, Mã Tiểu Hỷ cũng là không sợ. Hơn nữa, Mã Gia cũng là có hậu đài. Mã Tiểu Hỷ cứu cứu chính là tỉnh giáo dục cục quan viên. Nàng cứu cứu cha vợ vẫn là tỉnh thành con lớn, muốn vận ngã đó là thiên nan và nan. Mã gia hậu trường không ngã, ai sẽ đi cha mã tiểu hỷ rốt cuộc có hay không thực học. Liên tính là cha xét lại có thể thế nào. Thần Tăng ngồi ở ghế trên, nàng một tay chống cằm, một tay đặt ở trên bàn sách ngón tay bay múa, rất có tiết tấu đánh mặt bàn. Qua ước chừng có 10 phút, Thần Tăng đã nghĩ đến biện pháp. Chuyện này nên như thế nào vào tay, nên như thế nào vận ngã mã tiểu hỷ cứu cứu chung một vĩ. Như thế nào xả ra ngựa tiểu hỉ đổi người khác bài thi sự tình, nàng trong lòng đều có chuẩn số. Liền tại đây 10 phút nội, Tần Tăng trong lòng cũng đem các loại tình huống diễn biến một chút, vô luận xuất hiện cái dạng gì biến số, nàng đều có biện pháp ứng phó. Đem sự tình suy xét thỏa đáng, Tần Tăng liền quyết định muốn đi tỉnh thành một chuyến. Tần Tăng trước kia liền nghĩ lần này Tần Nhã sẽ không lại bị người thế thân vào đại học, như vậy ở nàng có đủ thực lực phía trước, vẫn là không tính toán động mã ra cùng chung ra, chờ đến tương lai nàng có cũng đủ năng lực. Tần Nhã cũng trưởng thành lên lúc sau, nàng lại trả thù Mã Gia cùng Trung Gia. Mà lúc này đây Mã Tiểu Hỷ lại thay đổi Tần Ngọt bài thi, cái này kêu Tần Tăng không thể nhịn được nữa. Mặc kệ là vì Tần Ngọt, vẫn là vì kêu một đời Tần Nhã, Mã Gia này viên láo hổ hằn rằng, nàng thị phi muốn rút một rút. Tần Tăng ở đi tỉnh thành phía trước, sự tình trong nhà còn muốn an bài một chút, mặt khác, nàng cũng yêu cầu làm một ít chuẩn bị công tác. Nàng mới mua phòng ở là yêu cầu trang hoàng, Tần Tăng chính mình lượng phòng kích cỡ. Ở nhà không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẽ trang hoàng bản vẽ, nàng họa hảo bản vẽ, liền đi tìm vương học đồng, làm vương học đồng hỗ trợ giới thiệu một ít khéo tay lại kiên định chịu làm nghề một cùng bùn việc xây nhà gì đó, tốt nhất thừa dịp nghỉ hè thời điểm đem phòng ở trang hoàng hảo. Mặt khác, Tần Tăng còn mang theo trang hoàng đồ đi Lữ Quốc Cường nơi đó. Lữ Quốc Cường cùng vệ tố phân hiện giờ ở kinh đại phụ cận thuê phòng ở trụ, hiện tại là nghỉ hè, vệ tố phân ở nhà mang hải tử thuận tiện học tập, Lữ Quốc Cường ban ngày đi ra ngoài tìm điểm sống Buổi tối trở về học tập, hai người đều rất vội. Lữ Quốc Gan cũng ở tại Lữ Quốc Cường nơi đó, hắn cũng giúp đỡ làm việc kiếm tiền, dù sao ba người tiểu nhật tử quá rất không tồi. Tần Tăng quá khứ thời điểm, vệ tố phân đang ở nấu cơm, nhìn đến Tần Tăng còn rất cao hứng, lôi kéo Tần Tăng nói thật nhiều lời nói, biết thẩm nghi các nàng cũng tới kinh thành lúc sau, còn nói tìm thời gian đi ngồi ngồi. Tần Tăng ở Lữ ra ăn cơm xong, liền cùng Lữ Quốc Cường vào nhà. Nàng đem trang hoàng bản vẽ lấy ra tới cấp Lữ Quốc Cường xem còn tưởng làm ơn lữ quốc cường hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm trang hoàng chất lượng vấn đề lữ quốc cường vốn là sẽ nghề mục cũng sẽ điểm thợ ngõ tay nghề hắn lại là sinh viên trang hoàng bản vẽ xem thực minh bạch lập tức liền đáp ứng rồi tần tăng đi thời điểm gặp phải lữ quốc gan hắn thu thập đặc biệt sạch sẽ lưu loát lữ quốc gan trên tóc lao dầu bôi tóc sơ thực trình tề còn xuyên nửa tay háo sơ mi trắng cùng quần tây đen chân mang giày ra đột nhiên vừa thấy người hiện lại văn nhã lại tinh thần tiểu cựu đây là làm gì đi Thân cận A. Thần tăng nhìn Lữ Quốc Gan khai câu vui đùa, Lữ Quốc Gan cũng cười, sao, nhìn đến ngươi tiểu cứu muốn đi A, ta liền như vậy không chiêu ngươi lại thấy. Thần tăng xua tay, thật đúng là không phải, ta chuyện này quá nhiều, đã quá mấy ngày thỉnh các ngươi ăn cơm A. Lữ Quốc Gan đáp ứng rồi một tiếng. Thần tăng liền hỏi, tiểu cứu hiện tại bận rộn trong ngoài, rốt cuộc làm gì đâu. Nàng vui hỏi, Lữ Quốc Gan liền vui vẻ, đương phiên dịch đâu, này không phải hiện giờ kinh thành cũng có thật nhiều người nước ngoài tới bọn họ cũng sẽ không nói ta quốc gia nói tới du ngoạn làm việc đều đến tìm phiên dịch ta đâu chính là cho người ta đương phiên dịch đôi khi còn buổi chơi dù sao tránh bất lao thiếu tần tăng thật đúng là không nghĩ tới lữ quốc gan hiện giờ làm này sống đâu kia cũng thật đến không được đâu tần tăng khen vài câu ta hôm nào tìm người giúp tiểu cứu nhiều giới thiệu điểm sống kia hóa ra hảo lữ quốc gan vừa nghe tần tăng tìm người hỗ trợ giới thiệu sống liền đặc biệt cao hứng ta không có việc gì thời điểm nhiều học hai môn ngoại ngữ Ta phải học tinh thông, không thể cấp người giới thiệu mất mặt. Thần Tăng nhà ca nói vài câu mới cáo tử. Thần Tăng tử lữ ra ra tới, lại đi tìm đoạn duyên phương mượn nàng ca mê ra dùng. Về đến nhà, Thần Tăng mua chu sa cùng lá bửa, suốt đêm vẽ vài chương phụ. Làm xong này hết thảy, nàng nghỉ ngơi một ngày, sau đó cùng Thẩm Nghi nói một câu, liền đính vẽ xe lửa đi tỉnh thành. Thần Tăng đi gấp, Thẩm Nghi ban đầu tưởng cùng nàng thương lượng sự tình, đáng sợ chuyện của nàng quá khẩn cấp, liền chưa nói. Chờ Tần Tăng đi rồi, Thẩm Nghi liền cùng Tần Nhã nói muốn đi phí ra bái phỏng. Rốt cuộc nhân ra phí chân quốc chiếu cố các hồng thời gian dài như vậy, các nàng tới kinh thành dù sao cũng phải đi xem đi. Mặt khác, Thẩm Nghi còn tưởng đem các hồng tiếp về nhà trụ một đoạn thời gian. Tần Nhã tự nhiên là nguyện ý. Nàng còn nhớ phí ra số điện thoại, liền cấp phí chân quốc gọi điện thoại, ước hảo bái phỏng thời gian. Phí ra. Phí chân quốc treo điện thoại, Vừa lúc các hồng bưng đồ ăn từ phòng bếp ra tới. Ai tới điện thoại a? trịnh phong cũng nhìn chằm chằm phí trấn quốc các gì ta nghe hình như là cái nữ nhân đánh tới các hồng thần sắc liền hơi hơi thay đổi phí trấn quốc cười cười là khuê nữ đánh tới nói thi đậu kinh thành đại học còn nói trở về xem ngươi đâu các hồng vừa nghe là khuê nữ tới điện thoại lập tức vui vẻ thật sự nha, ta đây nhưng đến hảo hảo chuẩn bị một chút chờ các nàng tới cho các nàng làm tốt ăn các hồng đem đồ ăn bưng lên bàn mới ngồi xuống liền nghe được trịnh phong cùng phí trấn quốc nói chuyện Ta muốn đi phương Nam một chuyến. Đệ nhị 75 chương xem tiên nữ. Đi phương Nam làm gì? Các Hồng vừa nghe Trịnh Phong muốn ra cửa, liền có điểm nóng nảy, người đứa nhỏ này ở nhà ngốc thật tốt, làm gì muốn đi như vậy xa địa phương. Lại nói hiện tại trên đường nhiều loạn, ngươi như vậy điểm Hải tử, nếu là gặp phải gì sự nên làm cái gì bây giờ a? Phi chân quốc cũng nói, ngươi cắt gì nói rất đúng, ngươi cái tiểu Hải tử thật nhiều sự tình không biết, càng là to gan lớn mật gì đều không sợ, nhưng chúng ta nhiều lo lắng a. Trịnh Phong túi đầu, che lại trong mắt ra tính, thúc, ta muốn đi xem, ta vẫn luôn đi ra ngoài kéo sống kiếm tiền, hiện tại cùng Hoàng Siêu cũng tích có tiền, đôi ta làm bạn đi, ngươi đừng lo lắng à. Phi Trấn quốc còn ở chân trước. Chính Phong có điểm suốt ruột, thúc, ta biết công phu, ta sức lực lại đại, liền tính gặp được gì sự cũng không sợ, lại nói, ta trong khoảng thời gian này ở kinh thành kéo sống, gì dạng người không gặp được quá, ngươi thấy ta ra gì sự sao. Phi Trấn quốc nhìn Trình Phong là quyết định chủ ý muốn đi phương Nam hắn cũng biết đứa nhỏ này ngoan cố thực trong lòng có chủ ý kia thế nào cũng phải đi làm liền tính là chín con trâu đều kéo không trở lại nếu là thế nào cũng phải ngăn đón hai tử không chừng gì thời điểm liền dám tự mình chạy tiêu hành phí trấn quốc vẫn là đáp ứng rồi người trên đường cẩn thận trong chốc lát ta lại cho ngươi điểm tiền nghèo ra phú lộ trên đường nhiều mang tiền không sai được chính phong muốn chối từ nhưng tưởng tượng hắn nếu là không lấy tiền nói không chừng phí trấn quốc không cho hắn đi đâu liền cười đáp ứng rồi Phí Chấn Quốc là đáp ứng rồi, nhưng các hồng vẫn là không uấn, ngươi sao liền đáp ứng rồi đâu? Hải tử như vậy điểm, ngươi cũng có thể yên tâm. Phí Chấn Quốc đối với các hồng cười cười, Nam Hải tử sao, dù sao cũng phải đi ra ngoài rèn luyện rèn luyện, lại nói Tiểu Phong cũng không phải không chú ý, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Các hồng liền không hề nhiều lời, chỉ là cấp trịnh phong gấp đồ ăn, làm hắn ăn nhiều một chút cơm. Ăn cơm xong, Phí Chấn Quốc về phòng lấy tiền cho Trình Phong, còn thuận tiện hỏi một câu, ngày mai ngươi cắt gì khuê nữ tới nhà ta? ngươi muốn hay không trông thấy trịnh phong nghĩ nghĩ cảm thấy thấy còn rất xấu hổ liền xua tay thôi bỏ đi ta cùng hoàng siêu ước hảo ngày mai cùng nhau đi vẫn là không thấy phí trấn quốc liền không lại nói gì hắn công tác rất vội cho trịnh phong tiền liền chạy nhanh đi rồi quay đầu lại các hồng cấp trịnh phong thu thập thật nhiều đồ vật có thay đổi quần áo còn có ăn đồ vật còn có một cái đại đại ấm nước đem đồ vật thu thập hảo các hồng từ trên lầu để xuống dưới giao cho trịnh phong ngươi thúc tuy rằng đáp ứng ngươi đi Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận điểm, còn có a, nếu là gặp phải người xấu nhưng đừng đón đánh, phải biết chạy." Trịnh Phong cười nhất nhất đáp ứng rồi. Hắn dẫn theo đồ vật về phòng, ra tới lúc sau lại cấp Hoàng Siêu gọi điện thoại ước thời gian. Ngày hôm sau sáng sớm, Hoàng Siêu liền tới kêu Trịnh Phong. Trịnh Phong dẫn theo hành lý ra cửa, từ phía ra ra tới, Trịnh Phong lôi kéo Hoàng Siêu đi chạm bài trước chờ xe buýt. Hoàng Siêu nhìn xem trạm bài, cũng không phải hướng ga tàu hỏa phương hướng, "Phong tử, ngươi muốn làm gì đi?" chính phong sờ soạn một cây yên lẩm bẩm ở trong miệng lộ ra mang theo chút bi khí cười đi kinh đại đi kinh đại hoàng siêu mở to hai mắt nhìn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chính phong không phải đâu phong tử ngươi không phải ghét nhất đọc sách sao như thế nào muốn đi kinh đại nơi đó nhưng đều là cao tài sinh a nhân gia rất thanh cao ngươi sẽ không tưởng đọc sách khảo kinh đại đi hoàng siêu trên dưới đánh giá trịnh phong vậy ngươi vẫn là lại đầu thứ thai đi nói không chừng kiếp sau còn có trông cậy vào chính phong một chân đạp qua đi Đường viên đi chơi, lao tử là người có thiên phú học tập sao, còn khảo kinh đại, lao tử gì đại học đều thi không đầu. Vậy ngươi đi kinh đại làm gì? Hoàng siêu cũng sợ soạn điếu thuốc lẩm bẩm thượng. Lao tử là muốn đi xem tiên nữ. Trịnh Phong buồn bực chịu điếu thuốc. Hắn mấy ngày nay không có việc gì thời điểm liền ở kinh cổng lớn đi bộ, liền tưởng có thể hay không lại đụng vào thấy tiểu nhã, chẳng sợ rất xa xem một cái cũng đúng. Chính là, nhiều như vậy thiên, hắn một hồi cũng chưa thấy thượng. Lúc này đây đi phương Nam không biết phải đi bao lâu thời gian, chính Phong nghĩ trước khi đi có thể hay không gặp phải. Tiên nữ. Hoàng Siêu càng kinh ngạc, gì tiên nữ. chính Phong tàn nhẫn chịu điếu thuốc, Lao Tử gặp phải cái tiên nữ, nào nào đều tốt tiên nữ, nhưng người ta ở cao cao bầu trời, Lao Tử với không tới, cũng chỉ có thể nhìn xem. Hoàng vượt qua đi vô vô trịnh Phong bả vai, Phong tử, ta làm một vụ lớn, chờ ta có tiền, gì dạng nữ nhân tìm không ra, yên tâm ca bảo đảm cho ngươi tìm cái so tiên nữ còn xinh đẹp nữ nhân xe buýt lắc lư tới, trịnh phong tuấn còn ở lại nhảy hoàng siêu lên xe tử, xe buýt mới đi không bao xa, thẩm nghi mang theo toàn gia tới rồi phí trước gia môn, trịnh phong cùng hoàng siêu tới rồi kinh cổng lớn xuống xe, nhảy xuống xe tử, hai người liền tìm cái dâm mát địa phương đốc, trịnh phong đem hành lý phóng tới trên mặt đất, ngồi sồn kinh cổng lớn trong mắt không tuổi nhìn chằm chằm. hoàng siêu rất bất đắc dĩ, phong tử, ngươi cứ như vậy cũng không phải cái biện pháp ngươi muốn thật coi trọng vậy đuổi theo chính phong phiền không được cũng không đáp lý hoàng siêu hoàng siêu xem hắn không ngôn ngữ cũng đi theo nặng nề xuống dưới hai người ở kinh cổng lớn ngồi sổm thật dài thời gian hoàng siêu rất nhiều lần chân ma đứng lên đi bộ chính phong lại một lần cũng chưa đứng lên cơ hồ liền hòa cũng chưa dịch quá mãi cho đến lại chờ đợi liền không đổi kịp xe lửa chính phong mới thất vọng đứng lên bởi vì trường kỳ ngồi sổm hắn chân ma không được đột nhiên vừa đứng thiếu chút nữa té ngã Vẫn là Hoàng Siêu đỡ một phen mới làm hắn đứng vững. Chính phong thất thần sách theo hành lý cùng Hoàng Siêu nhảy lên đi nhà ga xe buýt, mãi cho đến lên xe lửa, hắn còn từng đợt từng đợt nhìn lại. Tân nhã cùng thẩm nghi mấy cái là đầu một hồi đến phía ra. Vào cửa, thẩm nghi đánh giá bốn phía bài trí, nhìn thu thập lưu loát nhà ở, còn cảm thấy rất cao hứng. Liên quang xem này nhà ở thu thập bộ dáng, là có thể nhìn ra được phí hồng bệnh hẳn là nhẹ không ít. Mẹ! Phí hồng bưng nước trà lại đây! các ngươi lúc này tới kinh thành liền không đi nữa vậy thầm nghi cười nói đúng vậy không đi rồi ta đây nhiều thu thập mấy gian nhà ở phí hồng vừa nghe bọn nhỏ không đi rồi liền đặc biệt cao hứng trong chốc lát ta lại đi mua chút khăn trải giường đệm trăn lúc này ta một nhà cuối cùng đoàn viên thầm nghi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cười nói ta ở chỗ này trụ không quen này phòng ở có điểm tiểu vẫn là nhà lầu ta là trụ không được tiểu tăng cho ta mua tứ hợp viện ta về sau trụ tứ hợp viện nhưng không được các ngươi nơi này tân nhã cũng chạy nhanh nói ta về sau là trọ ở trường tiểu thải mấy cái cũng tìm hảo học giáo tỷ của ta mua tứ hợp viện cách trường học gần chúng ta đều trụ nơi đó tìm hảo học giáo các hồng rất giật mình ta sao không nghe trấn quốc nhắc tới thầm nghi trường nàng liếc mắt một cái đều tìm hảo cùng ngươi để làm gì này không nghĩ cho ngươi cái kinh hỉ sao các hồng cũng không nghĩ nhiều ngồi xuống liền đem tần vi ôm đến trong lòng ngực trêu đùa chúng ta tiểu vi lớn như vậy à ta đều mo ôm bất động phí trấn quốc xin nghỉ trở về hắn vào cửa liền nhìn đến trong phòng ngồi đầy người hiện đặc biệt náo nhiệt đều tới a phí trấn quốc cười chào hỏi tân nhã mấy cái chạy nhanh đứng lên thúc các hồng vừa nghe sửng sốt một lát sau mới chụp tân nhã kêu gì đâu người đứa nhỏ này sao choáng váng mới bao lâu thời gian không gặp liền ngươi ba đều không nhận biết tân nhã có chút buồn bực, cũng có chút nghẹn quất, nàng nhìn xem tần thải cùng tân bình này hai cái đều chát đầu không nói lời nào Tần lục cùng tần y đi thò lại gần cùng thẩm nghi nói chuyện. Tần nhã lại không muốn, cũng chỉ có thể khô cằn kêu một tiếng. Ba, ngươi đã trở lại à? Đệ nhị 76 trương hổ ca. Thần tăng từ xe lửa trên dưới tới, đánh giá tỉnh thành nhà ga. Nàng bên cạnh nhảy quá một người tới, tiểu cô nương, ngươi muốn đi đâu nhi à, muốn hay không ngồi xe. Thần tăng xua tay, ta về nhà, trong chốc lát người trong nhà tới đón. Người nọ nghe tần tăng nói chính là địa phương phương nôn, biết là người địa phương liền cười cười đi rồi. Tần tăng có bao từ ga tàu hỏa ra tới, đi khắp hang cùng ngõ hẻm vào một cái ngõ nhỏ. Nàng đứng ở một hộ nhà trước cửa, hít sâu một ngụm tay nhấc tay gõ vang lên nhà này cửa phòng. Tần tăng gõ cửa thời điểm cũng không phải là tùy tiện gõ, nàng gõ rất có tiết tấu cảm, gõ vài cái đỉnh một chút, nào vài cái gõ gấp, nào vài cái gõ hoãn, này đó đều là rất có chú ý. Nàng gõ xong rồi, qua có 5 phút, cửa phòng khai. Từ bên trong dò ra một người tới, Đây là một cái lưu trữ tóc hối của tiểu thanh niên, hắn đánh giá tần tăng vài lần, bí bí cười, từ đâu ra như vậy đẹp liễu? Tần tăng đứng ở trước cửa, sống lưng đĩnh thẳng tắp, thần sắc bình tĩnh không gợn sóng, ta tới tìm hổ ca. Tiểu thanh niên lại đánh giá nàng vài lần, mới nghiêng đi thân đi, vào đi. Tần tăng con bao vào cửa. Này ngõ nhỏ tuy nhỏ, nhà này môn hộ cũng không khoan, nhưng đi vào lúc sau, sân là rất rộng mở, trong viện một lưu thủy ma thạch phô địa, bên trong không có gieo trồng bất luận cái gì thực vật tại đây mùa hè sau giờ ngọ hiện đặc biệt oi bức có một cái mười mấy tuổi thiếu niên chính dẫn theo thùng nước hướng trên mặt đất bắt thủy nhìn đến tần tăng tiến vào hắn cầm thùng nước liền chiều tần tăng bắt qua đi tần tăng khẽ miệng câu một chút thân hình nhanh chóng chấp động thiếu niên cùng cái kia dẫn tần tăng vào cửa thanh niên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt lại xem thời điểm tần tăng chính cầm từ thiếu niên trong tay đoạt lại đây thùng nước đón bắt lại đây thủy hơi hơi vừa động lại vừa thu lại nửa xô nước liền lại thu được thùng trên người nàng một chút thủy cũng chưa dính vào Hảo. Vô tay trầm trồ khen ngợi thanh truyền đến. Một gái ăn mặc vô tay háo vải bông cân và táo ngắn, cùng cập đầu gối quần đùi, cạo đầu chọc nam nhân từ trong phòng đi ra. Nam nhân cũng không cao lớn, ngược lại so bình thường người càng thấp bé một chút. Bất quá, người nam nhân này rất giỏi giang. Tần tăng nhìn nam nhân hai mắt, liền biết đây là tỉnh thành rất nổi danh hổ ca. Yên vương đại hổ hôm nay xem như thấy chân chính công phu. Hổ ca đi đến tần tăng trước mặt, trên mặt mang theo cười, hán vươn tay phải. Tiêm chính là người muốn tìm hổ ca, tiểu cô nương là chỗ nào người, có không nói cho chi tên họ. Tần tang cười rối tay, nàng nhỏ dài bạch ngọc dường như tay nhỏ cùng hổ ca hiện thô hát tay cầm. Này nắm chặt, hổ ca trên chán liền mạo hãn. Tần tang tay nhìn lại bạch lại mềm, nhưng cầm mới biết được, kia tay so kìm sát tử còn muốn lợi hại, kiếm hổ ca ngượng tay đau. Hổ ca dùng ra cả người sức lực, nhưng tần tang lại một chút cũng chưa ảnh hưởng đến. Trên mặt nàng vẫn là mang theo nhìn như thiên chân vô tà cười, tần tang buồn tình người tần tăng buông tay hổ ca chạy nhanh bắt tay chịu trở về hắn sờ sờ đầu trọng, tần tăng tên này sao như vậy thủ tiểu cô nương chúng ta nhận thức hổ ca vào nhà nói chuyện đi bên ngoài quá nhiệt mang tần tăng tiến vào thanh niên tiến đến hổ ca trước mặt nhỏ giọng nói một câu hổ ca lúc này mới ha ha cười đứng vậy vào nhà vào nhà bên ngoài này cũng quá nhiệt hắn lại chỉ vào cái kia thiếu niên nói tiểu cậu tử người đi bên ngoài mua hồ bằng côn đi sở dĩ nói một hồ băng côn là hiện giờ nhưng không có gì tủ lạnh tủ đông đại mùa hè bán băng côn đều là đem băng côn phóng tới phích nước nóng dẫn theo bán tiểu cầu tử vừa nghe muốn mua băng côn vui mừng đều nhảy dựng lên tiêm này liền đi này liền đi thần tăng đi theo hổ ca vào phòng hổ ca tòa nhà này bên ngoài nhìn gạch xanh nhà ngói trong viện một lưu thủy ma thạch đảo trả hết nhã một chút nhưng trong phòng bố trí vậy thật sự gọi người rất phí mắt nay trong phòng trên mặt đất phô một tầng kim hoàng sắc thuộc gia bản Hai bên thả hai lưu sơn kim quang lấp lánh sofa, pha lê bản trà ven cũng là đồ kim phấn. Còn có trên tường treo hảo chút tranh chữ, bất quá này đó tranh chữ là dùng pha lê gọng kính nạm, kia pha lê gọng kính ven cũng đều là kim sắc. Nhìn nhìn lại bức màn là màu đỏ rực, một mặt tường là kim sắc cùng màu đen đá cẩm thạch dán ra tới. Này khắp nơi đều là nhảy lên nhăn sắc, tần tăng đều cảm thấy trói mắt. Nàng ngồi xuống lúc sau cười khẽ, hổ ca không hổ là hổ ca, này thẩm mỹ chân chính không giống người thường Hổ ca vướt đầu cho cười, tiêm chính là một tục nhân, thích nhất chính là vàng, liền nghĩ phát tài đâu, này trong phòng cũng đến làm cho kim quang lấp lánh. Hổ ca là cái thống khoái người. Tần tăng một trọn ngón tay cái, so với kia chút trong lòng nghĩ tiền, nhưng ngoài miệng không chịu nhận, lại còn muốn trang thanh cao cường không biết nhiều ít lần. Hổ ca liền càng thêm cao hứng. Hắn rội tay tưởng vỗ vỗ tần tăng, nhưng vươn tay tới mới nghĩ đến tần tăng là cái nữ hài tử, liền ngượng ngùng thu trở về. Tân mội tử ngươi nói ngươi tên này hiếm sao nghe như vậy thuộc đâu hổ ca vẫn là lão cảm thấy tần tăng tên ở đâu nghe qua tần tăng cười vừa lúc tiểu cậu tử đề ra một hồ băng côn tiến vào tần tăng lấy quá một cây băng côn cắn một ngụm kia hẳn là nghe nói qua ta là năm trước thi đại học tỉnh khoa học tự nhiên chẳng nguyên một câu không chỉ tiểu cậu tử chính là hổ ca trong tay băng côn đều thiếu chút nữa cấp kính rớt hổ ca trên dưới đánh giá tần tăng muội tử thật không đơn giản a tình trạng nguyên a Thật là không nghĩ tới mọi tử lại là văn võ song toàn. Thần Tăng chấp tay, ngài quá khen, không dám nhận. Đương, đương. Hổ ca khen xong rồi cắn một mồm to băng côn, tùy tay lạnh mắng một tiếng. Thần Tăng đem ba lô phóng tới một bên, lâu nghe hổ ca đại danh, vẫn luôn không có cơ hội tới bái phỏng, lần này tới cấp hổ ca mang theo một phần lễ vật Thần Tăng một bên nói một bên từ ba lô lấy ra một cái hộp biết hổ ca ngưỡng mộ tẩu phu nhân, liền cấp tẩu phu nhân mang theo điểm lễ mọn, không thành kinh ý. Hổ ca cười tiếp nhận hộp mở ra, liền nhìn đến bên trong thả một cái đặc biệt xinh đẹp vòng cổ. Nay vòng cổ kiểu dáng còn có mặt trên nạm đá quý đều là hắn tức phụ thích cái loại này. Nghĩ mấy ngày hôm trước chọc tức phụ sinh khí, hai ngày này đều không cho vào nhà ngủ, hiện tại có này vòng cổ, nói không chừng tức phụ liền sẽ tha thứ hắn, hổ ca chính là một trận cao hứng, này lễ vật hảo, hảo A, muội tử tới là có gì sự A. Tần tăng cũng liền không hề khách khí, ta là tưởng cùng hổ ca kết giao, đương nhiên cũng có chuyện làm ơn hổ ca. Hổ ca làm cái thỉnh thủ thế. Tần tăng cười nói, này không, tưởng thác hổ ca hỗ trợ hỏi thăm một chút chung một vĩ người này, nếu đem chung ra ra sự, còn có chung một vị phu nhân hứa ai cầm sự tỉnh cùng nhau hỏi thăm ra tới, đó là không còn gì tốt hơn. Hổ ca nghe xong níu nhíu mày, chung một vĩ, đó là lao hứa con rể, ngươi hỏi thăm hắn làm gì. Có chút qua lại. Tần tăng nhẹ nhàng bâng cơ đề ra một câu, hổ ca giúp không giúp cái này vội. Hổ ca mày giãn ra lại đánh giá tần tang vài lần một phách cái bản đứng lên giúp muội tử chờ quá không được mấy ngày liền có tin nhi tần tang đứng dậy hành hổ ca cái này bằng hữu ta giao định rồi như thế ta trước cáo tử hai ngày sau ta lại qua đây hổ ca đứng dậy muốn đưa tần tang tần tang xua tay dừng bước đệ nhị thất thất trương có văn chương tần tang từ hổ ca nơi đó rời đi liền tìm một cái đã sắp vứt đi vòng cầu nàng ngồi ở vòng cầu hạ đánh tòa vẫn luôn chờ đến trời tối tần tăng từ ba lô lấy ra một khối điểm tâm ăn xong lại tiếp tục đả tọa tới rồi đêm khuya tần tăng ngẩng đầu nhìn bầu trời bầu trời minh nguyệt bị mây đen che khuất bốn phía một mảnh đen nhánh thật là cái thực tốt thời tiết ta tần tăng trong lòng nghĩ tay phải véo quyết đem càn khôn kính triệu hồi ra tới tiếp theo nàng trợ thủ đắc lực đồng thời động lên kết ra một cái phức tạp lại ơn ký triệu hồn quyết ra quỷ hồn tốc tới tần tăng trong miệng nhẹ niệm thức mau liền từ lòng sông bỏ ra một cái cả người ướt đẫm giống thủy thảo giống nhau nữ quỷ tới. Nàng bò đến tần tang trước mặt, nằm ở trên mặt đất vừa động cũng không dám động. Thần tang lánh đạm nhìn nàng một cái, lại triệu một quỷ. Lần này quỷ là cái cười ngâm ngâm khô gầy lão nhân. Tần tang đánh giá hắn liếc mắt một cái, cho ngươi một cái nhiệm vụ, làm tốt có thể đưa ngươi một bộ quỷ quyết. Lão nhân vừa nghe lời này kinh hỉ cả người run rẩy, đại nhân là nói thật. Thần tang cười, chẳng lẽ ta còn dùng đến lửa ngươi? Lão nhân tưởng tượng cũng là, vị đại nhân này pháp lực thâm hậu lại tinh thông câu quỷ chi thuật liền tính là cường câu hắn tới làm hắn làm chút sự tình hắn cũng là không dám cãi lời đại nhân chỉ lo phân phó tần tăng thông thả ung dung từ ba lô lấy ra một trang giấy cấp lão nhân nhìn thấy rõ ràng sao lão nhân gật đầu minh bạch đại nhân là muốn ta đi tra người này tần tăng đem giấy thu hồi tới cụ thể nói là điều tra sở hữu cùng hắn có quan hệ người ngươi còn có hay không khác giúp đỡ lão nhân chạy nhanh nói có có tiêm còn có vài cái huynh đệ đâu Tần Tăng cười nói, ta biết các ngươi thân phận lai lịch, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đái các ngươi. Lao nhân càng thêm cao hứng, càng tạ Tần Tăng lúc sau liền ẩn thân hình. Vẫn luôn ở một bên bỏ chết đuối quỷ lúc này mới ngẩng đầu lên, lộ ra trắng bệnh một khuôn mặt. Đại nhân, tiểu nhân có thể vì đại nhân làm cái gì? Tần Tăng nghĩ nghĩ, có thể đổi cái hình tượng sao? Chết đuối quỷ đứng dậy, xoay người gian liền thay đổi tạo hình. Ban đầu nàng bộ dáng thật là thảm không nỡ nhìn đổi quá tạo hình lúc sau quả thực chính là đẹp như thiên tiên tần tăng nhìn không được gật đầu cũng là có thể bị người bôi nhọ trộm người mà tròng lồng heo chết đuối lớn lên cũng kém không đến chỗ nào đi chết đuối quỷ ra mặt một trận chịu động bất quá sao tần tăng nuốt cảm tưởng ngươi quần áo có điểm quá theo không kịp thời đại biến hóa đổi thân quần áo đi khi nói chuyện nàng tay phải một lóng tay chết đuối quỷ chết đuối quỷ trên người đoàn áo ngắn váy dài liền đổi thành bạch đế hoa cúc ngắn tay áo sơ mi cùng vàng nhạt váy dài ngay cả giày cũng biến thành thô cùng da giày sang đan hơn nữa chết đuối quỷ trường đến cặp eo đầu tóc biến đoạn thành sóng vai đầu tóc trên đầu còn đeo kẹp tóc hiện thập phần ôn nhu trí thức ân thần tăng cái này vừa lòng cũng không tệ lắm đại nhân chết đuối quỷ không rõ nguyên do tần tăng cười nói ngươi trước đi theo ta đi quá mấy ngày hữu dụng đến ngươi địa phương chết đuối quỷ không có bất luận cái gì phản bác tần tăng cầm một khối ngọc đem nó thu đi vào tần tăng ở vòm cầu hạ đánh tòa một đêm Ngày hôm sau đại sớm tìm cái địa phương ăn bữa sáng, sau đó cầm khai tốt thư giới thiệu chủ tiến nhà khách. Nàng ở nhà khách du rú trong nhà, lại đợi một ngày thời gian liền thu thập một phen đi tìm hổ ca. Tần Tăng mới đến hổ ca cửa nhà, liền nhìn đến tiểu cậu tử từ trong viện ra tới. Hắn nhìn đến tần Tăng còn sửng sốt một chút đâu, tần, tần đồng chí, ngươi đã đến, đến rồi. Tần Tăng cười gật đầu, đồng thời cất bước vào sân. Hổ ca đang ở trong viện luyện công, hắn đôi tay cắt giơ một cái khóa đá. Đem hai cái lại đại lại trọng khóa đá vứt trên dưới tung bay. Thần tăng liền đứng ở một bên mỉm cười quan khán. Hổ ca luyện một lát liền ném xuống khóa đá, lấy quá khăn lông một bên lau mồ hôi một bên nói, muội tử tới. Thần tăng cười nói, ân không biết hổ ca hỏi thăm thế nào. Hổ ca một lóng tay tiểu cầu tử, tiểu cầu tử, ngươi lại đây cấp tiếng muội tử hảo hảo nói nói. Tiểu cầu tử lập tức chạy tới, đầy mặt mỉm cười đối với thần tăng cúi đầu không lưng, tần đồng chí, cái kia gì? chung một vĩ đại gia sự tình đều hỏi thăm hảo, chung một vĩ xuất thân cũng không tốt, hắn cha chết sớm, là cái quả phụ nương lôi kéo bọn họ huynh muội ba người lớn lên, năm đó chung một vĩ đọc sách khi thành tích đặc biệt hảo, chỉ là trong nhà điều kiện thật sự không cho phép, thiếu chút nữa liền phải chế học, là hắn mội mội Trung tiểu nha gả cho cái so nàng đại mười mấy tuổi người, què, thay đổi tiền làm chung một vĩ tiếp tục nhớ thư, thần tang gật đầu, cái này ta là biết đến, tiểu cầu tử tiếp tục nói, mấy năm nay trung một vĩ bởi vì cưới hứa ái cầm không ngừng tháng trước trung gia bên kia liền bắt đầu trượng khởi hắn thế tới trung nhị vi cùng trung tiểu nha gia hải tử đều phải an bài công tác còn thường thường tìm trung một vĩ vay tiền bởi vì trong nhà tiêu dùng đại trung một vĩ đại liền bắt đầu tham ô thần tăng cười tươi cười sán lạn như bách hoa mới nở tiểu cầu tử thiếu chút nữa đã kêu này tôi cười mê đi hắn hít sâu một hơi chạy nhanh hội báo hứa ái cầm đối với trung gia loại này hút máu hành vi thập phần xem bất quá mắt, vì chuyện này còn cùng chung một vĩ cãi nhau rất nhiều hồi hơn nữa hứa ái cầm bởi vì thân thể không tốt cũng chỉ sinh một cái nữ nhi trung gia đối nàng cũng có ý kiến trung một vĩ nương thường xuyên cùng chung một vĩ nói về sau còn muốn rửa trung nhị vĩ nhi tử cho hắn dưỡng lao làm cho chung một vĩ đối trung nhị vĩ cùng chung tiểu nha ra nhi tử so đối chính mình thân sinh nữ nhi còn muốn hảo thần tang sờ sờ cằm chung một vĩ nữ nhi là kêu trung khánh đi đúng vậy tiểu cầu tử gật đầu trung khánh đối chung một vĩ cũng có ý kiến Cha con quan hệ vẫn luôn không thế nào hảo, còn có, hứa ái cầm phụ thân sinh bệnh nặng, mắt thấy liền phải không được, chung một vĩ đại hiện tại đối hứa ái cầm liền có lệ đều lười đến có lệ. Ha ha! Thần tang cười một tiếng, đây cũng là cái thiền cận. Tiểu cầu tử không rõ. Hổ ca vô vỗ tiểu cầu tử đầu, được rồi, ngươi trước đi ra ngoài làm việc đi. Tiểu cầu tử liền cười cười, bay nhanh chạy ra môn đi. Hổ ca kéo cái ghế ngồi xuống, muội tử tính toán đối Trung ra làm cái gì. Trung gia như thế nào đắc tội muội tử. Tần Tăng cũng tún cái ghế ở hổ ca đối diện ngồi xuống, thật không dám dâu dếm, chung một vĩ vì làm hắn cháu ngoại gái vào đại học, thay đổi nhà ta tỉ tỉ bài thi, tỉ tỉ của ta nhất thời luẩn quẩn trong lòng nhảy sông tự sát. Hổ ca sờ sờ chính mình đầu trọc, kia chính là sinh tử đại thủ, trách không được muội tử hạ lớn như vậy tiền vốn đâu. Tần Tăng cười lạnh một tiếng, có một số việc, hạ lại đại tiền vốn cũng muốn làm, huống chi, này cũng không phải một mình ta tư thoán đề cập đến thi đại học công bằng đề cập đến tham ố hủ bại ta là khẳng định muốn xem vào hổ ca cười cười hữu dụng được đến địa phương mọi tử chỉ lo ngôn ngữ kẻ hèn một cái chung một vĩ ta lão hổ còn không bỏ ở trong mắt thưa ngài tỉnh thần tang chắp tay vì lễ trơ năng từ hổ ca nơi này ra tới liền tìm cái tiệm cơm ăn cơm hiện tại tỉnh thành đã có một ít tư nhân tiệm cơm hảo phục vụ thái độ cùng với đồ ăn hương vị đều sò so quốc doanh muốn hảo ăn cơm xong thần tăng liền đi giáo dục cục cửa lưu một vòng lại hồi chiêu đại sở thời điểm đã gần lúc chẳng vạng nàng không có lại đi ra ngoài mà là ở trong phòng tu luyện tới rồi buổi tối một cái lão nhân liền từ ngoài cửa sổ phiêu phiêu hốt hốt tiến vào thần tăng thu công ngồi xếp bằng ở trên giường hỏi cha thế nào lão nhân cười tủm tỉm ngồi xuống cái này chung một vĩ gần nhất vẫn luôn ở liên hệ người giống như có cái gì đại động tác còn có hắn cùng hứa ai cầm thương lượng muốn qua kê trung nhị vĩ tiểu nhi tử Hứa ái cầm không đồng ý, hai vợ chồng xảo một trận, Trung Khánh đối chung một vĩ cũng đặc biệt thất vọng. Lão nhân như là nghĩ đến cái gì dường như, một phép đầu, đúng rồi, Trung Khánh cũng là năm nay tham gia thi đại học, nàng học tập thành tích thực hảo, chỉ là bởi vì thi đại học trước một đêm chung một vĩ đại cùng hứa ái cầm cãi nhau, làm Trung Khánh không có nghỉ ngơi tốt, thi đại học thời điểm đã phát thiêu không có thi đầu đại học. Tin tức này nhưng thật ra rất có ý tứ. Thần Tăng cười cân nhắc, nơi này đâu có thể làm văn chương lớn đi hứa ái cẩm cùng trung khánh biết trung một vi giúp mã tiểu hỉ gian lận vào đại học sự sao lão nhân lắc lắc đầu không biết việc này trung một vi là gạt hứa ái cẩm còn có hắn thu hồi sự tình cũng là gạt hứa ái cẩm lại nói tiếp hứa ái cẩm phụ thân xem như cái thanh quan nói đến hứa ái cẩm phụ thân lão nhân còn có vài phần cảm khái nhiều ít năm qua đi lao chiến hữu đều lao thiếu chút nữa nhận không ra tần tăng cười cười quá không bao nhiêu tiền các ngươi là có thể đoàn tụ Lão nhân tâm tình còn rất phức tạp, này cũng không phải là một cái tin tức tốt ta. Đệ nhị bảy tám chương là đúng hay sai? Trung ra. Hứa ái cầm hai mắt đỏ bừng ngồi ở trên sofa. Trung Khánh bưng một ly nước gấm đưa qua đi. Mẹ, ngươi uống trước nước miếng đi. Hứa ái cầm tiếp nhận ly nước uống một ngụm, ngươi ba đâu? Trung Khánh lắc đầu, không biết đi đâu vậy, ngày hôm qua cũng chưa trở về. Mẹ, ta sợ hãi. Một câu sợ hãi, làm hứa ái cầm trong lòng một trận chua sót nghĩ vậy chút qua tuổi sốt ruột nhật tử hứa ái cầm thật sự hối hận cực kỳ năm đó nàng như thế nào liền mắt bị mù liền coi trọng trung một vị như vậy cái hôn trướng đồ vật hứa ái cầm cùng trung một vị là đại học đồng học khi đó nàng thiên chân thiện lương lại giàu có đồng tình tâm nhìn trung một vị mỗi ngày ăn không đủ no còn giống như chết đói học tập xem hắn trầm mặc ít lời nhưng lại nguyện ý giúp đồng học vội liền ý đồ hiểu biết hắn cũng tưởng trợ giúp hắn ở biết được trung một vị gia cảnh bần hàn nhưng hắn vẫn là bằng vào chính mình nỗ lực thi đậu đại học mà nhà hắn người cũng đều đặc biệt thiện lương giản dị thời điểm hứa ái cầm tưởng trợ giúp chung một vĩ tâm liền càng nội vàng ở giúp hắn thời điểm đem một trái tim chân thành sai phó hiện giờ nhớ tới hứa ái cầm đều phải phỉ nhổ chính mình niên thiếu vô tri khi đó nàng thật sự quá hảo lựa nhân ra hơi chút nói nói mấy câu nàng liền dễ dàng mắc mưu nghĩ đến trung gia những người đó tham lam sắc mặt nàng cái kia quả phụ bà bà âm dương quay khí cố làm ra vẻ Hứa ai cầm trong lòng lại là một cổ buồn bực. Khẩu khí này đổ ở trong lòng không thể đi lên hạ không tới. Đừng sợ a, Hứa ai cầm ôm Trung Khánh ôn nhu an ủi, mẹ còn ở đâu, mẹ quyết không cho phép nhìn người cái kia cái gì đường đệ tiến chúng ta ra môn. Chính là ba hắn Trung Khánh nghĩ đến chung một vị đối nàng lạnh nhạt, cùng đối nàng đường huynh đường đệ nhiệt tình, tâm đều rất lạnh, ba muốn nhi tử, hắn ghét bỏ ta là nữ nhi, còn có, ta, ta không thi đậu đại học, mã tiểu hỉ lại thi đậu, hắn còn mắng ta tới, nói ta buồn ném nàng người ha ha! hứa hái cầm liền cấp khí cười hắn đó là trứng gà bên trong trọn xương cốt cố ý tìm việc đâu tiểu khánh ngươi không ngu ngốc ngươi là mẹ nuôi lớn quê nữ mẹ biết ngươi ngươi học tập như vậy hảo nếu không phải nếu không phải ngày đó buổi tối ta không nín được cùng hắn cãi nhau ngươi sao có thể thi không đậu đâu nàng vô vô trung thành bối lúc này thi không đậu không quan hệ dù sao ngươi còn nhỏ chúng ta sang năm còn có thể khảo sang năm nói không chừng có thể khảo cái hảo đại học đâu Ân, Trung Khánh ngoan ngoãn gật đầu, mẹ, ta nhất định hảo hảo học bổ túc, sang năm khảo cái hảo thành tích, như vậy hắn liền sẽ không lại mang ta, cũng sẽ không cho ngươi nhăn mặt. Hứa ái cầm vỗ Trung Khánh bối, trong lòng toàn khó chịu, nước mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Nàng tường nói cho nữ nhi liền tính khảo lại hảo, Trung Một vị cũng sẽ không cho các nàng một cái sắc mặt tốt, nhưng lời này nói ra quá đả kích hải tử, nàng liền đem những lời này nhịn đi xuống. Trấn an hảo Trung Khánh, hứa ái cầm đứng dậy muốn đi nấu cơm trung khánh đột nhiên nghĩ đến một việc mẹ có ngài một phong thơ bên trên không điển gửi thư địa chỉ ngài muốn hay không xem một chút hứa ái cầm sửng sốt một lát tin ở đâu trung khánh về phòng đem tin lấy ra tới đưa cho hứa ái cầm hứa ái cầm nhìn cái kia không dán kem phong thư còn có mặt trên chỉ có bốn chữ hứa ái cầm thu trong lòng càng thêm còn nghi vấn nay hẳn là có người cố ý phóng tới nhà hắn hồng thư là ai ở ngay lúc này cho nàng viết loại này không đầu không đuôi tin đâu tuy rằng thực hoài nghi Nhưng hứa ái cầm vẫn là mở ra tin. Nàng lấy ra tràn ngập tự giấy viết thư nhìn lên, càng xem, sắc mặt càng là ngưng trọng, trong mắt tức giận càng sâu. Mẹ, ai viết tin A? Trung Khánh ở phòng bếp đóng hỏa thấu lại đây. Hứa ái cầm chịu đựng tức giận đem tin đưa cho Trung Khánh. Trung Khánh tiếp nhận tới thực nghiêm túc xem xong. Sau khi xem xong, trong tay giấy viết thư liền bay xuống xuống dưới. Mẹ, này, là thật vậy chăng? Sao có thể? Hứa ái cầm cũng không muốn tin tưởng đây là thật sự. Chính là, nàng nghĩ đến thi đại học trước một đoạn thời gian trung tiểu nha đã tới trong nhà vài lần, hai anh em có nàng lầm nhầm lầm nhầm, vừa thấy chính là có cái gì cơ mật sự tình đang thương lượng. Còn có, kia tin thượng viết chính là rõ ràng, thậm chí còn liền mã tiểu hỉ mỗi lần nguyệt khảo thành tích đều bày ra ra tới, cùng mã tiểu hỉ thi đại học thành tích một đối lập mặc kệ là ai nhìn đều không tin thi đại học thành tích là mã tiểu hỉ chính mình khảo ra tới. Còn có cái kia kêu, kêu tần ngọt nữ hài nữ hải kia mỗi lần thi cử ở trường học đều là xếp hạng trước mấy nhưng thi đại học thành tích lại thảm không nỡ nhìn nếu không đem hai người thành tích đặt ở cùng nhau đối lập còn chưa tính chính là một đối lập lại gọi người một chỉ điểm này đổi bài thi sự tình không nói cũng hiểu hứa ái cầm gật đầu hẳn là thật sự trung khánh trong mắt hiện lên một tia thống khổ hắn, hắn rõ ràng biết mã tiểu hỉ cái gì đều không phải khảo thí dối tinh dối mù là hắn bang vội mới thi đậu đại học hắn còn có mặt mũi lấy mã tiểu hỉ đả kích ta Trung Khánh thật sự hoài nghi chính mình có phải hay không chung một vị thân sinh nữ nhi. Nàng thống khổ bộ mặt ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt từng giọt từ khe hở ngón tay chảy ra, mẹ, ta là hắn thân sinh sao? Liên bởi vì ta là cái nữ nhi, hắn liền như vậy đối ta. Ta vẫn luôn như vậy nỗ lực, trước nay bất hòa đường ca đường đệ nhóm tranh cái gì, ta còn tưởng rằng một ngày nào đó hắn sẽ nhìn đến ta nỗ lực, đối ta, chẳng sợ có một tia quan tâm, hiện tại ta mới biết được, ta sai rồi, mười phân sai ta giới tính chính là nguyên tội trung khánh này từng tiếng từng câu làm hứa ái cẩm tâm như lao cát nàng ngồi xổm trung khánh bên cạnh tay phải vòng lấy trung khánh bả vai tiểu khánh đừng khóc hắn không thích ngươi mẹ thích ngươi có mẹ thương ngươi mẹ trung khánh khóc lóc ôm lấy hứa ái cẩm ta không có nghĩ hắn có thể vì ta gian lận cũng không hâm mộ mã tiểu hỷ có thể vào đại học ta chính là khó chịu chính là luẩn quẩn trong lòng dựa vào cái gì nàng đem ta cùng một cái trừ bỏ gian lận không đúng tí nào người đối lập ta ở trong lòng hắn liền như vậy kém cỏi sao. Lời này kêu hứa ái cầm trong lòng càng khó chịu. Nàng không khỏi suy tư, vẫn luôn như vậy nhường nhịn rốt cuộc đúng hay không. Vì làm hài tử có một cái viên mãn gia đình mà chịu đựng chung một vĩ, chịu đựng chung ra rốt cuộc ứng không nên, này đối nữ nhi rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Có phải hay không, nàng nhường nhịn làm chung một vĩ càng thêm bừa bãi. Nàng nhường nhịn cuối cùng thương tổn chính là nàng nữ nhi. Vào đêm, chung một vĩ từ một nhà tiệm cơm nội đi ra. Hắn một bên cười một bên cùng bên cạnh người Hàn Huyên, Thẳng đến đem người kia đưa lên ô tô, chung một vĩ cười xua tay. Nhìn ô tô đi xa, chung một vĩ đánh cái dùng mình. Hắn lao cảm thấy trên người lãnh, bên cạnh hình như là có một cái khối băng dường như. Hắn còn tưởng rằng mấy ngày nay uống rượu quá độ, thân thể kém cỏi đâu. Nghĩ bất thời giờ được đến bệnh viện hảo hảo kiểm tra một chút. Chung một vĩ nào biết đâu rằng hắn bên người có chỉ quỷ đâu. Hơn nữa, vẫn là một con mỹ diễm nữ quỷ. Từ hắn từ tiệm cơm ra tới nay chỉ quỷ liền ở hắn bên người, còn vạn hắn tay, cười vẻ mặt hạnh phúc dựa vào bên cạnh hắn, hiện đặc biệt thân mật. Thần tăng cầm Camesa trốn ở góc phòng. cái này Camesa là trải qua nàng cải tạo, nàng ở bên trong bỏ thêm một tiểu khối khắc cắt trận phù ngọc thạch, mà trải qua cải tạo Camesa đem chung một vị cùng bên cạnh hắn nữ quỷ toàn bộ chụp đi vào. Thần tăng ấn mang chậm, liên tiếp chụp mười mấy bức ảnh, lúc này mới thu hồi Camesa, cấp kia chỉ chết đuối quỷ đánh cái thủ thế, chết đuối quỷ phiêu phiêu hốt hốt lại đây. Đại nhân, có thể đi rồi sao? Thần tăng gật đầu. Chết đuối quỷ còn đoán giận đâu. Đại nhân, người kia trên người hảo xú, đều mau đem ta hơn đã chết. Đệ nhị bảy chín chương hồi dẫm. Hứa ái cầm mang theo một thân mỏi mệt từ bên ngoài trở về. Trung Khánh chạy nhanh cho nàng đệ thượng một chén nước. Mẹ, ngươi chạy nhanh ngồi xuống nghỉ một lát nhi. Hứa ái cầm cường cười một chút, ngồi vào trên sofa uống lên nửa chén nước. Trung Khánh thò lại gần hỏi, mẹ, mã tiểu hỷ sự tình là thật vậy chăng? Hứa Ái Cầm nhìn Trung Khánh sau một lúc lâu mới gật đầu, "Đúng vậy." Trung Khánh cười, "Thật đúng là a, ta ba thật đúng là. Không đem chúng ta đương người, ta nương hai liền một cái mã tiểu hỉ đều không thắng nổi." Hứa Ái Cầm trong lòng cũng đặc biệt trầm trọng, "Ta phải hỏi một chút ta ba." Trung Khánh là khí bất quá, nàng liền tưởng chất vấn một chút trung một vi rốt cuộc là thân sinh nữ nhi quan trọng vẫn là cháu ngoại gái quan trọng. Hứa Ái Cầm một phen giữ chặt Trung Khánh, "Tiểu Khánh, đừng đi." Nàng lắc lắc đầu, sắc mặt rất khó xem đi hỏi lại có thể thế nào ngươi ba khẳng định muốn nói hắn có thể đi học toàn dựa hắn mội mội gả cho một cái người quẹ thay đổi tiền còn nói hắn hiện tại quá hảo cần thiết muốn giúp đỡ trong nhà chúng ta nói lại nhiều hắn cũng nghe không đi vào trung khánh nghĩ nghĩ mỗi một lần nàng bởi vì quê quán sự tình sinh khí chung một vĩ đều là như vậy nói trung khánh liền muốn hỏi một tiếng nàng ba thiếu nhà hắn nhân tình dựa vào cái gì liên lụy nàng cùng nàng mẹ cũng muốn cùng nhau còn còn muốn bán ông ngoại thể diện nhân tình dựa vào cái gì Mẹ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trung Khánh thật sự không nghĩ còn như vậy đi xuống. Hứa ái cầm thực khó xử, nàng nhật tử quá quá mệt mỏi, làm nàng cũng mở mịt lên. Tiếng đập cửa vang lên, Trung Khánh đi mở cửa. Một cái 17-18 tuổi nữ hài đứng ở cửa, trên mặt nàng mang theo cười đưa cho Trung Khánh một cái hồ sơ túi. Đây là có người thác ta giao cho hứa ái cầm nữ sĩ. Trung Khánh nghi hoặc tiếp hồ sơ túi, nữ hài kia cười rời đi. Trung Khánh đóng lại cửa phòng, đầu góc có chút mơ hồ nàng thế nhưng không nhớ rõ vừa rồi nữ hải kia trông như thế nào ai à hứa ái cầm ở bên trong hỏi trung khánh chạy nhanh cầm hồ sơ túi đi qua đi mẹ đây là có người cho người. cái gì nha hứa ái cầm tiếp nhận tới mở ra nàng mở ra rất cấp bách hồ sơ túi một hai mấy chương ảnh chụp liền dứt đến trên sofa trung khánh túi đầu đi nhặt nhặt lên ảnh chụp vừa thấy tức khắc ngốc ở đường trường hứa ái cầm xem khuê nữ như vậy tay có chút run run đem hồ sơ túi ảnh chụp lấy ra tới Này đó ảnh chụp đặc biệt rõ ràng, trên ảnh chụp vai chính chính là chung một vĩ, còn có một nữ nhân khác. Chung một vĩ đứng ở tiệm cơm cửa cười cùng người ta nói lời nói, một cái khác lớn lên đặc biệt xinh đẹp nữ nhân kéo hắn cánh tay thân thiết ỉ ở bên cạnh hắn. Từng chương ảnh chụp xem qua, tất cả đều là chung một vĩ cùng nữ nhân này. Có ở tiệm cơm cửa, còn có ở một cái trang hoàng rất xa hoa trong phòng, hai người tư thái đều đặc biệt thân mật, vừa thấy chính là cái loại này quan hệ. Về kêu hừa ái cầm bị thương tổn chính là Cuối cùng còn có một chương ảnh chụp, kia bức ảnh thượng là chung một vị cùng chung nhị vị ở trên bàn cơm ăn cơm, mà nữ nhân kia còn ngồi ở chung một vị bên cạnh. Nói cách khác, chung gia người đều biết chung một vị hôn nội xuất quý, nhưng là, bọn họ thế nhưng là duy trì. Bọn họ một nhà liền gạt nàng một người đâu. Thật đúng là hảo a. Hứa ái cầm giận cực phản cười, thật là không nghĩ tới, đây đều là gạt chúng ta nương hai đâu. Trung Khánh đêm này đó ảnh chụp cũng xem xong rồi, nàng khí đầu tóc đều sắp tạc đi lên. Bọn họ như thế nào có thể như vậy? Nhiều năm như vậy, ta ban nếu không phải nương ta ông ngoại thế, hắn có thể có hôm nay. Còn có, mẹ ngươi đối mãi mãi nhiều hiếu thuận à, thúc thúc cùng cô cô nơi đó, ngươi cũng chưa từng có xin lỗi địa phương, bọn họ sao lại có thể, sao có thể như vậy đương nhiên tiếp thu một nữ nhân khác, đi như vậy thường tổn ngươi đâu. Trung Khánh cầm hồ sơ túi đảo lại, một cái tiểu trang giấy rơi xuống. Trung Khánh tay mắt lanh lẹ cầm lấy tới, nhìn đến mặt trên tự lúc sau, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh mặt trên viết cái gì? Hứa Ái cầm đoạt lấy tiểu trang giấy, nhìn thoáng qua, nước mắt liền bắt đầu mánh liệt mà ra. Kia tờ giấy phiến thượng viết do nữ nhân kia mang thai, Chung một vị muốn nhi tử, hắn chính tính toán chờ đến Hứa giả đi thế lúc sau như thế nào rời đi ra sản, như thế nào cùng Hứa Ái cầm ly hôn đâu? Ha ha, Hứa Ái cầm đã khóc lúc sau thực mau tỉnh lại lên, nàng cười một tiếng, Tiểu Khánh, ta và ngươi ba ly hôn, ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Chung Khánh ngồi sồn xuống. xuống đầu gác ở hứa ái cầm trên đùi mẹ ta khẳng định đi theo ngươi à ta ba trước nay không đương quá ta là hắn nữ nhi hứa ái cầm vũ về trung khánh đầu tóc lởi hảo ta đây mau chóng xử lý ly hôn thủ tục ta còn phải sớm một chút cho ngươi sửa họ đâu chờ ly hôn ngươi liền sửa tiêu hứa khánh ta lại không gỡ gọi trung khánh trung khánh liền cười ân ta về sau là hứa khánh này muốn tiêu ta ông ngoại biết không chừng cao hứng cỡ nào đâu tần ta ngồi ở hồ gia trên sofa thực nhàn nhã an băng cồn. Tiểu Cẩu tử đứng ở một bên, cười ha hả cấp tần tăng báo cáo gần nhất tin tức. Trung Khánh hiện tại ở bệnh viện chiếu cố hứa lao, hứa ái cầm liên tiếp vài thiên đều ở đi ra đi hết nhà này đến nhà kia bái phỏng hứa lao những cái đó lao chiến hưu, lao đồng sự, còn có hứa lao để bạt đi lên một ít người. Tần tăng cắn một ngụm băng côn, lại cầm một mảnh dưa hấu ăn, hứa ái cầm nữ nhân này thật là có quyết đoán, ân, so với kia chút chỉ có tình yêu nào lại do dự không quyết đoán nữ nhân mạnh hơn nhiều Ăn xong dưa hấu tần tăng cầm khăn tay sát ngón tay thượng dính lên nước sốt đúng rồi ta nhớ rõ mã tiểu hỉ thi đậu chính là bổn tỉnh đại học đi tiểu cầu tử gật đầu đúng vậy chính là tỉnh thành sư phạm đại học trường học đảo cũng không tệ lắm đáng tiếc a, không phải nàng chính mình bằng bản lĩnh thi đậu tần tăng đứng dậy làm tiểu cầu tử cầm giấy viết thư cùng bút máy lại đây nàng liền đi đến bên cạnh bàn dựa bàn viết thư không có năm phút một phong cử báo tin liền viết hảo tần tăng đưa cho tiểu cầu tử đi giúp ta gửi đi ra ngoài Địa chỉ sao? Nàng lại viết địa chỉ cùng với thu tin người tên họ. Tần Tăng còn nhớ rõ tỉnh thành sư phạm đại học có một vị họ ngô lão sư tính cách cực kỳ chính trực, nhất ghét gai ác như kẻ thù. Nàng liền tưởng cấp vị này ngô lão sư viết một phong cử báo tin. Nếu ngô lão sư nhìn đến lúc sau đi tra mã tiểu hỷ là tốt nhất, nếu không tra, dù sao cũng không có gì tổn thất sao. Còn nữa hứa ái cầm nơi đó đã bố trí không sai biệt lắm, tin tưởng thực mau liền có kết quả. Hứa ái cầm nữ nhân này ái hận rõ ràng. Thương thì muốn nó no sống, hận thì muốn nó no chết, nàng hiện tại đã đối chung một vĩ hoàn toàn thất vọng, còn đặc biệt chán ghét chung ra người, nàng hiện giờ đang ở làm sự tình chính là hồi dâm chung một vĩ. Nữ nhân này năng lượng còn rất đại. Nàng nếu là sốc chung một vĩ gốc gác, kêu mã tiểu hỉ sự tình tự nhiên giấu không được. Đến lúc đó liền tính là tần ngọt còn lên không được đại học, nhưng mã tiểu hỉ cũng tuyệt đối sẽ bị trường học khai trừ. Tiểu cầu tử cầm tin cùng địa chỉ đi ra ngoài, tần tăng liền ngồi ở trong phòng xem ghi hình. Đừng nói. Hổ ca còn rất năng lực, ở cái này đại đa số nhân gia liền đài hắc bạch TV đều không có niên đại, nhân gia trong nhà đã bày TV, còn có một đài máy quay phim, cũng không biết hắn từ nào lộng như vậy chút băng ghi hình. Thần Tăng xem chính là này đó. Đệ nhị 80 chương làm người muốn chính đại quang minh A. Xem xong rồi một mâm băng ghi hình, Thần Tăng đứng lên vỗ tay, nên làm chính sự. Với lúc tiểu cầu tử gửi thư trở về, Thần Tăng liền từ ba lô lấy ra một túi chô cố lít ném cho tiểu cầu tử, đưa cho ngươi. Tiểu cầu tử làm việc năng lực cũng không tệ lắm, đặc biệt là hỏi thăm tin tức, thập phần trong nghề, bất quá tiểu tử này thích ăn, thần tăng mỗi lần muốn hắn làm việc đều phải cho hắn chút ăn. Vì ăn, tiểu cầu tử làm việc thực tận tâm tận lực. Hắn tiếp chô cô lết, nhìn nhìn bao chô cô lết giấy gói kẹo, thứ này nhưng không tiện nghi a. Thần tăng lúc này đã con bao tiêu sái rời đi. Trên mặt nàng mang theo tươi đẹp cười, con bao đi ở bị ánh mặt trời chiếu nóng lên mặt đường thượng, bước chân không nhanh không chậm, thoạt nhìn thập phần nhàn nhã tự tại thật giống như không phải đi ở dưới ánh nắng chói chang mà là đi ở ấm áp xuân phong bên trong hứa ái cầm trên mặt mang theo mỏi mệnh từ kim quê quán ra tới giơ tay nhìn xem trên cổ tay đồng hồ đẩy xe liền khẩn đi nàng đi rồi không vài bước lộ còn không có kỵ xe đạp đâu một bên liền lao ra một cái thiếu nữ tới thiếu nữ ăn mặc một cái màu lam nhạt váy liền áo váy nhan sắc thập phần mát lạnh sảng khoái gọi người nhìn đều cảm giác thời tiết này đều không thế nào nhiệt nhưng là thiếu nữ diện mạo lại thập phần kiểu diễm tươi đẹp nàng cười rộ lên thời điểm so mùa hè chính ngọ dương quang còn muốn nhiệt liệt vài phần hứa ái cầm nhìn thiếu nữ đối với nàng cười tâm đều đi theo lửa nóng lên hứa đồng chí ngươi hảo thiếu nữ vươn tay nhìn đặc biệt hữu hảo ta là tần tang hứa ái cầm đánh giá thiếu nữ ở nàng tươi cười hạ không tự chủ được rỗi tay cùng nàng tương nắm ngươi nhận thức ta thần tang gật đầu cười khẽ ân nhận được ta điều tra qua ngươi hứa ái cầm trong lòng lạc đang lập tức đối tần tang cũng nổi lên để phòng chi tâm Người điều tra ta. Tần Tăng còn đang cười, tươi cười càng thêm tiêu thiếu, là đâu, ngại ái nhân chung một vị thiếu chút nữa gián tiếp hại chết ta tỉ tỉ, ta vì báo thù, khẳng định muốn điều tra các ngươi một nhà, mấy ngày trước lá thư kia là ta gửi, còn có những cái đó ảnh chụp cũng là ta đưa quá khứ. Tần Tăng chút nào không giấu dếm, trực tiếp liền đem nàng tưởng vặn ngã chung một vị ý đồ nói ra tới, ta nói thẳng đi, ta tỉ tỉ kêu tần ngọn bởi vì bị mã tiểu hỉ thay đổi bài thi không thi đậu đại học nhất thời luẩn quẩn trong lòng nhảy sông tự sát ta đã biết chuyện này trong lòng bất bình liền tưởng điều tra chung một vĩ ở điều tra trong quá trình sẽ biết hắn như thế nào giúp đỡ mã tiểu hỉ gian lận như thế nào lợi dụng hứa lao tên tuổi tới mưu lợi như thế nào hôn nội xuất quỹ ta cảm thấy đi những việc này không nên gạt ngươi liền viết tin tặng ảnh trụ tần tăng như vậy thẳng thắn vô ngụy nhìn lại như vậy quang minh chính đại nhưng thật ra kêu hứa ái cẩm có chút không biết làm sao Hứa ái cầm trong lòng phức tạp, không biết nên cảm tạ tần Tang hay là nên hận tần Tang. Nàng trên dưới đánh giá tần Tang, thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi liền. Chỉ là không nghĩ ta bị chẳng hay biết gì. Tần Tang nhún nhún bay, mở ra tay, hứa đồng chí nghĩ như thế nào ta. Hứa ái cầm há miệng thở dốc nói không ra lời. Tần tăng cười, chẳng lẽ ta nói cho ngươi là sai rồi sao? Ngươi không nên biết những việc này. Ngươi tình nguyện bị gạt cả đời, bị lừa gạt cả đời cũng không muốn phá hư loại này mặt ngoài hư ảo hòa bình hơn nữa theo ta được biết ngài nhật tử cũng không hòa bình ngài là tưởng nhắm mắt lại tới mơ hồ ngây nô cười vẫn là ở trong hiện thực thanh tỉnh thống khổ hứa ái cầm càng không biết như thế nào trả lời tần tăng cúi đầu nhìn dưới mặt đất vấn đề này là thật không hảo trả lời bất quá ta là tình nguyện ở trong hiện thực thanh tỉnh thống khổ cũng không muốn cứ gọi người lừa gạt ta tưởng ngài trong lòng cũng là như vậy tưởng đi đúng vậy hứa ái cầm cắn răng nàng thật là kêu tần tăng cấp thuyết phục Xem đi. Tần tăng đá đá trên mặt đất đá, cả người tư thái thập phần thả lỏng, thật giống như nói không phải nàng mật báo lợi dụng người, mà là muốn cùng người hiệu du giống nhau nhẹ nhàng tự tại. Ngươi nếu như vậy tưởng, ta đây làm như vậy lại có cái gì không đúng? Hứa ái cầm thật đúng là không có một đinh điểm phản bác lý do. Ta cũng không biết là ai cho ta viết tin, càng không biết là ai đưa ảnh trụ. Hơn nữa, ngươi nếu điều tra nhà của chúng ta, cũng nên biết ta hiện tại cùng chung một vì cũng không có khả năng lại ở bên nhau. Mục đích của ngươi đã đạt tới, vì cái gì còn muốn ra tới thấy ta? Vì cái gì muốn thẳng thắn này hết thảy? Này đó, hứa ái cầm thật đúng là tưởng không rõ. Tần tăng hoàn toàn có thể không ra mặt, tránh ở chỗ tối làm phá hư, làm nàng cả đời cũng không biết việc này là ai thọc ra tới. Tần tăng đột nhiên ngẩng đầu, làm người muốn chính đại quang minh à, ta nếu làm, vậy nguyện ý thừa nhận, ta vì cái gì muốn trôn tránh không ra, ta lại không có làm chuyện xấu. Ta vạch trần người xấu ta quang vinh vì cái gì muốn trột dạ khiết đảm đứa nhỏ này gan ra cũng thật hậu hứa ái cầm nghĩ như thế nàng như vậy nghĩ thế nhưng đối tần tăng có tốt hơn cảm thế nhưng cảm thấy trước mặt cái này thiếu nữ dám làm dám chịu thập phần dũng cảm hơn nữa tâm tính cũng không tồi hứa ái cầm biểu tình hòa hoãn rất nhiều nhìn tần tăng cùng nàng nữ nhi không sai biệt lắm tuổi tác lại nghĩ đến nhân ra tỷ tỷ liền bởi vì chung một vĩ đại thiếu chút nữa đã chết trong mắt liền lộ ra vài phần từ ái chi sắp tới ngươi nếu có thời gian nói cùng ta về nhà nói chuyện đi. Hứa Ái Cầm phát ra mời, Thần Tăng cười khẽ, cố mong muốn cũng, không dám thì ngươi. Hứa Ái Cầm liền không có kỵ xe đạp, mà là đẩy xe cùng Thần Tăng vừa đi một bên nói chuyện. ở đi ngang qua một nhà tiệm cơm thời điểm, Hứa Ái Cầm đi vào mua điểm bánh bao cùng đồ ăn đóng gói mang về. nhà ngươi là nào a? Hứa Ái Cầm hỏi. Bạch Sa Huyện. Thần Tăng cười. Hứa Ái Cầm lắc lắc đầu, xem ta thật hồ đồ, Mã Tiểu Hỉ chính là Bạch Sa Huyện tỷ tỷ ngươi cùng nàng là đồng học vậy ngươi khẳng định cũng là bạch sa huyện tần tăng đi theo hứa ái cầm bên cạnh dỗi tay giúp nàng dẫn theo hộp đồ ăn ngươi hiện tại đọc cao chung sao hứa ái cầm cảm thấy có chút xấu hổ liền không lời nói tìm lời nói tần tăng lắc đầu không đọc cao chung chuế học là trong nhà có khó khăn sao hứa ái cầm cả kinh nếu ngươi có khó khăn nói ta có thể nàng tưởng nói nàng có thể hỗ trợ tần tăng cười nói không phải ta đọc đại học kinh đại thất thất cấp tân sinh, ngươi như vậy tiểu, vừa ai cầm càng thêm giật mình, nhịn không được lại lần nữa đánh giá tân tăng kinh đại đâu, có thể thi đậu kinh đại thật đúng là ghê gớm. ta muội muội là y khoa đại học năm nay tân sinh, nguyên bản ta tỷ tỷ cũng có thể đọc đại học, đã có thể bởi vì ngày trượng phu, nàng hết thể đều hủy hoại. tân tăng cười, nói ra nói lại đặc biệt tàn khốc, ngươi biết chúng ta nơi đó mọi người đều thực cũ kỹ, đa số người đều là trọng nam kinh nữ, đương nhiên ngài hẳn là biết. Ngài cùng ngài nữ nhi cũng là người bị hại, ngài có thể tưởng tượng được đến tỷ tỷ của ta đầy cõi lòng tin tưởng đi tham gia thi đại học, kết quả bởi vì không có khảo trung trở về lúc sau đối mặt như thế nào đồn đãi vớ vẩn sao. Trong thôn nam nữ già trẻ đều chỉ trích nàng, nói cái gì tâm tư quá lớn, một nữ hài tử khảo cái gì đại học, nên sớm một chút gả chồng, còn nói không nên cung nàng đi học, nữ hài tử sao, sớm muộn gì đều là người ta. Tần Tăng nói tới đây, tươi cười dần dần thu liễm lên. Tỉ tỉ của ta không giống chúng ta như vậy tâm khoan, nàng lại nghĩ vốn dĩ khảo thật rất không tồi, vì cái gì liền khảo như vậy điểm phân đâu, nàng đoán không ra, càng không tiếp thu được thôn người nhàn thoại, nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền nhảy hà, nếu không phải vừa lúc có người trải qua cứu nàng, một cái tươi sống sinh mệnh liền không có. Hứa ái cầm nghe tần tang dùng nhẹ nhàng có chút đạm mạc ngự khí nói như vậy tàn khốc sự tình, nàng nội tâm cũng rất chịu dày vò. Hứa ái cầm tâm địa kỳ thật rất mềm, nàng lại là một cái mẫu thân nàng cũng có một cái bởi vì thi đại học thất lợi nữ nhi thực có thể minh bạch tần ngọt đối mặt chính là cái gì đầy đã gần người hứa ái cầm tổng cảm thấy thua thiệt tần tang như vậy nghĩ nàng đối tần tang cuối cùng một chút câu oán hận cũng không có đệ nhị tám một chương bỏ tù chờ vào gia môn hứa ái cầm phát hiện trung khánh còn không có về nhà nàng biết trung khánh ở bệnh viện chiếu cố lao nhân ra nghĩ hoặc là lưu tại bệnh viện bên kia ăn cơm liền hỏi tần tang ăn trước điểm đồ vật đi tần tang không khách khí Đứng dậy liền giúp hứa ái cầm lấy hộp cơm. Hứa ái cầm cầm cái ly cùng ấm nước đổ hai chén nước, ta cũng vô tâm tình nấu cơm, liền đơn giản ăn chút đi. Tần tăng ngồi xuống. Hứa ái cầm nhìn tần tăng hỏi, ta tính toán cùng chung một vĩ ly hôn, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng không biết vì cái gì, tổng cảm thấy cái này tiểu cô nương có thể gọi người tín nhiệm, không tự chủ được liền tưởng do hỏi nàng ý kiến. Tần tăng cắn khẩu bánh bao, Ân, đây là chính ngươi sự tình, muốn thế nào là ngươi tự do? ta chỉ là nghĩ ngươi có cảm kích quyền cho nên mới đem những việc này nói cho ngươi nhưng là ta sẽ không tả hữu quyết định của ngươi hứa ái cầm sửng sốt một chút theo sau liền cười ngươi cái này tiểu cô nương thật đúng là rất không giống nhau thần tăng không ngẩng đầu túi đầu gắp đồ ăn chờ nàng ăn no mới đối hứa ái cầm nói ta còn phải nói cho ngươi một việc ta đem ngựa tiểu hỷ gian lận sự tình viết thư nói cho đại học sư phạm ngô lao sư ách hứa ái cầm nhìn tần tăng vẻ mặt nghiêm túc cùng nàng nói chuyện này không biết vì cái gì Tâm tình thì tốt rồi rất nhiều. Ta đã biết, ta sẽ cùng nô lão sư Câu Thông. Trong lén lút, Hứa Ái cầm méo méo nắm tay, Nghị Mã Tiểu Hỉ ở trung khanh trước mặt kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, nàng liền hận không thể lập tức đem ngựa Tiểu Hỉ đánh rất vực sâu. Mã Tiểu Hỉ làm nàng nữ nhi như vậy khổ sở tự ti, như vậy, nàng khiến cho nàng hiện ra nguyên hình tới, nhìn xem làm như tệ sự tình vạch trần ra tới, Mã Tiểu Hỉ còn có cái gì thể diện ở nhà nàng vung tay múa chân. Còn có trung gia những người đó, hứa ái cầm nghĩ đương chung một vĩ bị nàng lột ra chung ra lại không còn nữa dị vãng phong cảnh chỉ sợ so chó nhà có tăng còn không bằng chỉ cần như vậy tưởng tượng nàng liền cảm giác đặc biệt thông khoái tần tăng bưng lên ly nước một bên chậm rãi uống nước một bên hỏi ngươi về sau có tính toán gì không cái này hứa ái cầm thật đúng là không nghĩ tới nàng sững sờ ở nơi đó tần tăng chậm rãi tràn ra một cái miệng cười luôn là nghĩ báo thủ lại không có nghĩ tới về sau sinh hoạt sao hứa ái cầm trong mắt hiện lên một tia mờ mịt Bất quá chính là mấy chỉ con rượu thôi, nếu chúng nó muốn cắn ngươi, tấn đã chết chính là, làm cái gì như vậy để ý. Tần Tăng búng búng đầu ngón tay, hứa đồng chí, ngươi ra thế hảo tài tình cao, ngươi lại thông minh, có khả năng, ngươi xem, ngươi vốn dĩ liền bắt một phen nhân sinh người thắng bài, này phó bài muốn đánh thành bộ rắn gì, ngươi nhưng đến hảo hảo suy xét một chút đâu, ngàn vạn. Tần Tăng thò lại gần, ở hứa Ái cầm bên thai nhẹ ngữ, không cần đem một tay hảo bài đập nát. Nói xong. Nàng cầm lấy chính mình ba lô tiêu sái rời đi, hứa hãy cầm lại ẩn vào trầm tư bên trong. Đúng vậy, nàng phụ thân thân cư địa vị cao, nàng từ nhỏ liền đã chịu tốt đẹp giáo dục, nàng lớn lên cũng không kém, người cũng không ngu ngốc, còn có tốt công tác, không biết có bao nhiêu người hâm mộ nàng đâu. Nàng có tốt như vậy điều kiện, vì cái gì sẽ dễ dàng lâm vào tự đoán tự ngải bên trong đâu. Bất quá chính là một cái chung một ví thôi, thật không cần phải bởi vì hắn mà dễ dàng phủ quyết chính mình, càng không cần phải vì hắn thương tâm rơi lệ. Như vậy nghĩ, hứa ái cầm trong lòng lại là rộng mở thông suốt. Nàng thu thập trên bàn đồ vật, đứng lên tin tưởng gấp trăm lần đi ra ra môn. Tần tăng trở lại nhà khách, kế tiếp nhật tử vẫn luôn đang bế quan tu luyện. Nhưng là, tiểu cầu tử thường thường sẽ cho nàng truyền tin, còn có kia chỉ chết đối quỷ cũng sẽ cho nàng truyền tin tức. Nàng vẫn là đã biết về chung một vĩ ra rất nhiều sự tình. Nàng đã biết hứa ái cầm cầm nàng cấp ảnh chụp lấy chung một vĩ hôn nội xuất quỷ lý do khởi tố ly hôn càng đã biết hứa ái cầm lần này thật sự ngoan hạ tâm tới chẳng những tranh thủ tới rồi chung khánh môi nâng quyền còn đem chung một vĩ mình không rời nhà đuổi ra ra môn thời đại này đối với hôn nội xuất quỹ dung nhẫn độ là thật sự đặc biệt thấp chung một vĩ xuất quỹ sự tình truyền ra tới ở đơn vị bị lãnh đạo giăn dạy bị đồng sự khinh thường còn bởi vì tác phong bất chính vấn đề đoạn tuyệt thăng chức khả năng tính mà liền ở ngay lúc này đại học sư phạm ngô lão sư hướng trường học đưa ra nghi ngờ nghi ngờ mã tiểu hỉ thành tích là gian lận mà đến yêu cầu trường học một lần nữa ra bài thi lại làm nàng khảo một hồi. Hứa Ái Cẩm cũng tại đây chuyện bên trong đúng tay, nàng thế nhưng ra mặt làm chứng, chứng minh chung một vị giúp mã tiểu hỉ gian lận. Nàng là chung một vị vợ trước, nàng lời nói, rất nhiều người đều là tin tưởng. Vì thế, nghỉ hè còn không có kết thúc, đại học còn không có khai giảng, đại học sư phạm bên kia liền phái người đi mã tiểu hỉ ra, một lần nữa cầm một bộ thi đại học bài thi trở thành khảo nàng. Có thể nghĩ, mã tiểu hỉ vốn dĩ liền không học vẫn không nghề nghiệp, Hơn nữa nàng bởi vì bắt được giấy báo chúng tuyển đại học mà đắc ý vây báo, chẳng những không thu liệm đóng cửa đọc sách, ngược lại vẫn luôn ở bên ngoài ngọn nhạc, liền tính là ở cao trung thời điểm học về điểm này đáng thương tri thức cũng bị nàng quên không sai biệt lắm. Dưới tình huống như thế, nàng có thể khảo hảo mới có quỷ đâu. Mã Tiểu Hỷ cầm bài thi dọa không được, thật dài thời gian cũng không biết như thế nào đọc bút. Đại học sư Phạm Lao Sư vừa thấy loại tình huống này nơi nào còn có cái gì không rõ. Bọn họ lạnh lùng nhìn mã tiểu Hỉ Thúc giục nàng chạy nhanh đáp đề, Mã Tiểu Hỷ không có biện pháp, đành phải lung tung điền bài thi. Nàng còn ôm may mắn tâm lý, cho rằng nàng cứu cứu không gì làm không được, chỉ cần có nàng cứu cứu ở, liền tính nàng đáp lại kém cũng không quan hệ, nàng vẫn là làm theo có thể đọc đại học. Nàng đáp xong rồi đề liền chạy ra ngoài chơi, nào biết đâu rằng được đến tin tức Chung một vị trực tiếp một mông ngồi dưới đất, trong lòng là vô hạn kinh sợ. Đại học sư phạm Lão sư đương trường xem cuốn, nhìn cuốn trên mặt lung tung rối loạn đồ vật, mặt hắc như đáy nổi. Bọn họ đem ngửa Tiểu Hỉ khảo thí điểm gọi điện thoại nói cho đại học hiệu trưởng, lại chạy tới Bạch Sa huyện giáo dục cục bên kia yêu cầu xem xét bài thi. Đương rút ra mã Tiểu Hỉ cùng tần ngọt 2 phân bài thi thời điểm, chỉ cần đôi mắt không mù người đều có thể nhìn ra này 2 phân bài thi là đổi quá. Các giáo sư đem 2 phân bài thi còn có mã Tiểu Hỉ vừa mới khảo thí bài thi mang về trường học. Trường học lãnh đạo đối với loại này theo tư làm rối kỷ cương sự tình cực độ phản cảm, đương trường giận dữ, chẳng những hủy bỏ mã Tiểu Hỉ nhập học tư cách, còn đem chuyện này làm điển hình trục tầng đăng báo tần ngọt bên kia đại học sư phạm lãnh đạo tự mình cho nàng viết tin còn gọi điện thoại dò hỏi tần ngọt các nhậm khoa lao sư biết cái này cô nương là cái chăm chỉ hiếu học hảo cô nương lại làm tần ngọt đi đại học tham gia một lần khảo thí mà tần ngọt ở tự sát bị cứu lúc sau liền hạ quyết tâm muốn học lại nàng ở nhà mỗi ngày đều ở đọc sách làm bài tần nhã đem nàng một ít luyện tập đề còn có tần tăng năm trước ra một ít luyện tập đề cấp tần ngọt gửi trở về tần ngọt ở ngắn ngủn thời gian nội liền đem như vậy đại lượng bài tập toàn bộ làm xong nàng không có quên mất trước kia sở học tri thức tương phản so với thi đại học thời điểm nàng học vẫn càng tốt càng thêm vững chắc chỉ là một lần khảo thí tần ngọt tự nhiên không sợ nàng phát huy cũng đặc biệt hảo nàng khảo xong đương trường xem cuốn ra phân so thi đại học điểm còn muốn cao hơn năm mươi đa phần không nói đại học sư phạm chính là kinh đại phân số đều là đủ đại học sư phạm lãnh đạo liền càng thêm tức giận học có chút sâu mọt thật sự quá đáng giận vì tư tâm thiếu chút nữa làm tốt như vậy học sinh cùng bọn họ trường học lỡ mất dịp tốt thiếu chút nữa làm cho bọn họ trường học tổn thất hạt giống tốt đối với trung một vĩ càng thêm chán ghét đại học sư phạm hiệu trưởng còn có ngô lão sư chuyên môn viết văn chương phát biểu ở tỉnh báo thượng trực tiếp điểm danh phê phán trung một vĩ chuyện này nháo đặc biệt đại chẳng những tỉnh thành bên này chính là kinh thành bên kia lãnh đạo đều chú ý chuyện này trung một vĩ chẳng những chính trị kiếp sống kết thúc còn bởi vì gian lận cùng với nhảy ra tới trước kia một ít tham ô sự tình vào ngục giam đệ nhị tám mươi hai chương tê tâm liệt phế. trước loan thôn, tần ngọt cầm thư thông báo chúng tuyển kích động chạy về trong nhà nàng tiến ra môn liền kêu cha nương ta trúng tuyển ta thi đậu đại hảo tần chấn thuận hai vợ chồng từ trong phòng ra tới hai người hai mắt hồng toàn bộ nhìn dáng vẻ so tần ngọt còn muốn kích động mau thông chi thư đâu cha nhìn xem tần chấn thuận duỗi tay tần cười ngọt ngào đem thư thông báo chúng tuyển đưa qua đi ở chỗ này đâu tần chấn thuận run rẩy xuống tay muốn tiếp nhưng nhìn đến trên tay cho bụi còn có móng tay phùng bùn đen liền bắt tay rụt trở về hắn chạy đến bên cạnh giếng đánh một xô nước để đi lên cầm xà phòng giặt sạch vài biến bắt tay tẩy sạch sẽ mới tiếp nhận thông chi thư tân trấn thuận tức phụ cũng thỏ lại gần xem nhìn đến thư thông báo trúng tuyển thượng đỏ tươi chữ to hai vợ chồng toàn khóc tân ngọt nghĩ đến nàng vào đại học không dễ dàng cũng đi theo ngồi xổm xuống gào khóc đừng khóc tân trấn thuận nâng dậy tân ngọt do dự luôn mãi vô vô nàng đầu khổ nhật từ đi qua sau này đều là ngày lành ta không khóc không khóc ân tân ngọt thật mạnh gật đầu nàng phun ra một hơi tới đối với tần trấn thuận cười đặc biệt đẹp cha nương ta khẳng định hảo hảo niệm thư chờ ta tốt nghiệp tìm được hảo công tác nhất định đem các ngươi nhận được trong thành hưởng phúc đồng dạng ở bạch sa huyện trung gia toàn ra lại là mây đen mù xương chúng lão thái thái biết chung một vĩ bị chảo tin tức lúc sau lập tức liền té xỉu trên mặt đất nàng tỉnh lại cầm cái chổi liền oanh đánh tới rồi xem nàng trung tiểu nha đánh chết ngươi cái này tang môn tình ngươi cái hôn chướng đồ vật ta đánh chết ngươi trung tiểu nha bị đánh sinh đau nàng không dám ngạch kiêng, chỉ có thể khắp nơi chạy trốn nương ngươi đừng đánh ta ca đi vào ta cũng không muốn a này cũng không trách ta Trung lão thái thái thẳng thở hổn hển nếu không phải ngươi buộc ngươi ca cho ngươi ra cái kia bồi tiền hóa rất lận ngươi ca có thể đi vào sao nghĩ đến có tiền đồ lại có thể kiếm tiền đại nhi tử bị trảo tiến ngục giam từ đây lúc sau trong nhà liền không còn có dựa vào Trung lão thái thái một hơi xuyến bất quá tới lại thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nàng một mông ngồi vào trên mặt đất khóc lớn, ta đáng thương nhi à, nếu không phải này đó bồi tiền hóa, ngươi cũng không đến mức đi đến này một bước à, ta đáng thương nhi à. Trung nhị vi cũng cầm phẫn hận ánh mắt nhìn Trung tiểu nha, đại ca đi vào, ngươi đắc ý đi, ngươi cao hứng đi. Trung tiểu nha cũng là một bụng khí. Nàng không dám chỉ vào Trung lão thái thái mắng, chỉ có thể chỉ vào Trung nhị vi dỗi. ngươi cũng đừng nói ta, đại ca liền không bị ngươi liên lụy sao. Nếu không phải ngươi không biết đủ cả ngày làm đại ca cho ngươi làm việc này làm chuyện đó, đại ca có thể bị trào sao. Đại ca nhảy ra tới sự nhưng không chỉ nhà của chúng ta tiểu hỉ một kiện, nhà các ngươi sự tình có thể so nhà ta nhiều. Trung nhị vĩ mặt đều đen. Trung tiểu nha còn chưa hết giận, còn bóc hắn gốc gác. Nhị ca, ngươi rõ ràng biết đại ca ở bên ngoài làm loạn, ngươi cũng nhìn thấy cái kia nữ, ngươi vì sao không còn sớm điểm nói một.